hào kỳ quánh nga vuốt có chút giống cánh hoa đâu một mục mấy năm nay ăn thật nhiều cánh hoa đối cái này rất có tâm đắc không biết cái này có thể ăn được hay không nàng dùng cái mũi tiểu tâm mà ngửi người một chút nô no, chắc không được trong động có một khổ mùi lạ nguyên lai là động bích vọng lại này tanh nồng hương vị nàng không thích nghiêng đầu nghĩ nghĩ liền hướng trong động chạy tới nàng muốn tìm kiếm mặt khác xuất khẩu càng hướng đi Dưới chân càng là ướt hoạn, sơn động cũng càng ngày càng hẹp, có địa phương chỉ có thể dung một người nghiêng người thông qua. Trên vách động cũng thấm ra bọt nước, sờ một phen dính hồ hồ. Túi đầu nhìn một cái, nhan sắc giống huyết, cảm giác thực ghê tởm. Như vậy đi rồi thật lớn một hồi, trong động ẩn ẩn truyền đến hài tử kinh khóc. Một mục trong lòng vui vẻ, có lẽ là mặt khác lạc đường đồng bọn ở khóc. Nàng muốn cùng bọn họ hội hợp, người nhiều lá gan muốn tráng một ít. nàng đang muốn lại chạy mau chút dưới chân lại bỗng nhiên chấn động lên nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới chân lại hoạt quăng ngã một cái té ngã đang muốn bỏ dậy kia chấn động lại càng kịch liệt toàn bộ thông đạo bỗng nhiên xuống phía dưới 60 độ nghiêng một mục, mục tiêu sợ hãi một tiếng tụ cục xuống phía dưới lăn đi nàng một đường lăn đến chóng mặt nhức đầu muốn bắt lấy thứ gì nhảy dựng lên nhưng bốn phía hoạt không lưu thủ căn bản cái gì cũng chảo không được Nàng lăn ra cửa động, rớt ở một cái sườn dốc thượng. Một mục, mục mau tay nhanh mắt, chả một cái đã bắt được một cái sông ra đổ vật. Rốt cuộc làm thân mình đình chỉ lan lộn. Bên hai truyền đến mặt khác hải tử khóc tiếng la. Một mục, mục ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới nhìn đến nơi này thế nhưng rất lớn, giống một cái bay bóng. Cổ đại tuy rằng không có bay bóng, nhưng ta thật sự nghĩ không ra cái gì từ tới hình dung. Đây là tác giả hình dung, không phải một mục. thân nhóm thứ lôi ha. Bốn phía đều là một đám cửa động, những cái đó hài tử từ các cửa động rơi xuống, rất ở sườn dốc thượng. Những người khác lại không có nàng vận may, căn bản lập không được thân mình. Úng gục theo sườn dốc lăn đi xuống. Một mục, mục xuống phía dưới vừa thấy, khuôn mặt nhỏ nháy mắt sợ tới mức trắng bệnh. Phía dưới như là một cái ao to. Ao to cũng không biết là cái gì chất lỏng. Là một loại màu đỏ sậm u ngục đô mà mạo bạc khí. Khí vị thanh ngọt, làm người nghe cơ hồ muốn nổ ra. Những cái đó hải tử lục tục rơi vào ao chung, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thẳng thiết, liền không có bóng dáng. Không đến một lát công phu, lại từ rớt xuống hải tử địa phương toát ra một đóa huyết liên hoa. Từ từ hướng về phía trước dâng lên, nháy mắt hoàn toàn đi vào một mảnh trong bóng tối, không thấy. Một mục, mục nắm chặt chính là một cây lùn lùn tiểu trụ tử. Kia cây cột lại mềm lại hoạt, nàng cơ hồ muốn bắt không được. toàn bộ thân mình treo ở nơi đó. Chỉ cần một cái trước tay, liền sẽ ngã đi vào mất mạng. Mắt thấy các bạn nhỏ một đám giống hạ sủi cảo dường như rớt vào bên trong, chết oan chết uổng. một mục, mục lại gan lớn, chung quy là cái hải tử. Ngay thường lại bị hiên viên lạc vũ bảo hộ quá hảo, không trải qua qua cái gì suy sụp. Đến lúc này, cũng rốt cuộc sợ hãi. Hoa mà một tiếng khóc ra tới, Lan Quân, mau tới cứu một mục, một mục, mục, mục muốn chết, ô ô ô. Một Mộc muốn chết. Trong sơn động lại rớt ra một cái hài tử. Đứa bé kia tương đối ngoan cường, tay nhỏ một đường loạn trảo. Cư nhiên ở suýt xảy ra tai nạn hết sức cũng bắt được một cái lùn lùn tiểu trụ tử. Cùng một mộc giống nhau treo ở nơi đó. Hắn cùng một Mộc ly rất gần, gần có thể thấy rõ lẫn nhau lông mi. Đứa nhỏ này 6-7 tuổi bộ dáng. Ngày thường đặc bướng bỉnh đặc cơ linh. Lại cực thích cùng tiểu đại nhân dường như một Mộc cùng nhau chơi. Là mục mục cực muốn tốt bạn chơi cùng. Mục mục tiếng khóc đốn ngăn, nàng còn không thói quen ở tiểu đồng bọn trước mặt khóc loạn không hình tượng. Đứa bé kia cũng doa khóc. Tiếng khóc so mục mục lớn hơn nữa, càng vang. Không ngừng kêu cha mẫu thân. Mục mục ngược lại không khóc. Đừng sợ, hư lang quân sẽ đến cứu chúng ta. Đừng ngã xuống, nắm chặt nga. Mục mục ngón tay cơ hồ véo vào tiểu trụ tử bên trong. Nhưng kia tiểu trụ tử thật sự là quá dính trưởng. mặt ngoài giống đồ một tầng du giống nhau, cố tình còn mềm dẻo muốn mệnh, nàng căn bản chảo không phá, dùng hết toàn thân sức lực cũng là có thể giữ được không hề trượt xuống dưới mà thôi. Mà một cái khác hải tử lại không có nàng như vậy sức lực, ngón tay không thể khống chế mà một chút một chút trượt, thân thể một chút một chút chảy xuống, sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, cơ hồ không chấn điếc mộc mục lỗ thai. Đừng kêu, một mục chịu không nổi hắn ma âm xuyên não. Lại không thể giấu khởi lỗ thai, nhìn không được mở miệng hơn hắn. Tình điểm sức lực nắm chặt nó, người kêu thanh âm lại đại cũng vô dụng Nàng người tuy rằng tiểu, lại đều có một loại uy nghiêm. Đứa bé kia quả nhiên cất miệng, trượt xuống tốc độ tuy rằng chấm điểm. Nhưng như cũ thay đổi không được trượt xuống xu thế. Không biết vì cái gì, trung quanh độ ấm một chút một chút lên cao lên, không khí cũng càng ngày càng bị đè nén. Phía dưới huyết tương quần cuộn cũng càng ngày càng tịch liệt. giống thiêu khai một nổi thủy không ngừng mạo bạc khí một mục cảm giác chính mình phải bị cực nóng nướng hòa tan mồ hôi một tầng tầng toát ra tới lại dây lát bị nướng làm hô hấp dần dần khó khăn tựa hồ hít vào không khí cũng là nóng rực năng người càng muốn mệnh chính là chống đỡ trụ nàng cái này tiểu hình trụ cũng càng ngày càng nhiệt năng tay nàng tâm sinh đau lại không dám buông tay a một tiếng kêu sợ hãi đứa bé kia rốt cuộc chống đỡ không được trượt đi xuống câu sinh là người bản năng kia hải tử đôi tay liều mạng loạn trảo thế nhưng bị hắn đánh bậy đánh bạ mà bắt được một mục cẳng chân lập tức ôm um gắt gao một mục nguyên bản có thể miễn cưỡng duy trì được tự thân trọng lượng hiện tại bỗng nhiên gia tăng rồi một người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới suýt nữa bị hắn kéo xuống đi nàng duy trì lâu như vậy đã là nỏ mạnh hết đà đứa bé kia là nàng muốn tốt tiểu đồng bọn nàng lại không đành lòng đá vang ra hắn Lúc này rốt cuộc chống đỡ không được, một chút một chút trượt xuống. Phía dưới huyết chỉ quay cuồng lợi hại hơn, tựa hổ vô số ác ma ở bên trong khiêu vũ. Quân hoan, chờ liếm lắp nhất điểm mỹ huyết nhục Hư lang quân, không tới cứu mục mục. Ô ô, hắn không cần nàng sao. Ký hoa dị thảo bên cạnh tự nhiên có thần thú khán hộ. Cũng sẽ có mặt khác thần tiên yêu quái mơ ước. Hiên viên lạc vũ vừa đi, đại bộ phận bút cái mũi trốn chạy. Không dám cùng hắn liều mạng. Cũng có như vậy mấy cái đuôi mù, tưởng cùng hắn theo lý cố gắng. Bị hắn đánh răng rơi đầy đất, té ngã lộn nhảo mà chạy trốn. Này vẫn là hiên viên lạc vũ thủ hạ lưu tình. Như y theo hắn ban đầu tính tình, này đó cùng hắn đối nghịch, hắn hoặc là là khinh thường với ra tay. Hoặc là là đánh đến đối phương hồn phi phách tán, sẽ không đi chung gian lộ. kia đóa băng thần hoa vừa mới nửa khai, còn chưa có hoàn toàn mở ra. Hiên viên lạc vũ ngồi ở bên cạnh đợi một hồi, nhìn nó một chút giãn ra cánh hoa. Không biết vì cái gì, khiến cho hắn nhớ tới một mùa khuôn mặt nhỏ. Tươi mát mỹ lệ giống như là này đóa mang lộ băng thần hoa, một chút nở rộ chính mình. Hắn đang có chút xuất thần, tâm đông nhiên mạc danh ngảy dự. Tiếp theo đó là đau sót. Hắn hô hấp đông nhiên cứng lại. Không tốt, một mục đã xảy ra chuyện. Nàng hiện tại phi thường khẩn trương, sợ hãi. Kia nha đầu ngày thường không sợ trời không sợ đất là thứ gì sẽ làm nàng như vậy khẩn trương? Hắn còn chưa làm ra phản ứng trong lòng lại là run lên. Cái loại này hoảng loạn cảm giác sợ hãi nháy mắt biến mất vô tung. Trống rỗng. Sao lại thế này? Hắn cư nhiên bỗng nhiên cảm ứng không đến nàng. Kia đạo phù chú hắn vẫn luôn giấu ở trên người nàng nội y yề túi nhỏ, không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống. Đáng chết. Nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? cũng bất chấp kia đóa băng thần hoa còn chưa có hoàn toàn mở ra. Một phen liền bắt xuống dưới, thuận tay nhét vào trong lòng ngực, đem pháp lực tăng lên tới cực hạn, nháy mắt liền trở lại cư trú tiểu thành. Gió xoáy lục xoát một vòng, theo một mục tàn lưu trên mặt đất hơi thở tìm được ngoài thành kia tòa tiểu trên núi. Bọn nhỏ hơi thở bị ẩn tăng rồi. Đây là Hiên Viên Lạc Vũ đi vào nơi này phản ứng đầu tiên. Một mục, mục hơi thở ở chỗ này bỗng nhiên biến mất. Sinh như là bị sinh sôi chặn. Nhân loại nói, chỉ có thể hủy diệt dấu chân gì đó, lại không thể che giấu những người khác hơi thở. Nói cách khác, mục mục có khả năng đụng tới cái gì tinh quái? Là cái nào yêu quái chăn sống? Cư nhiên dám trộm người của hắn. Hiên viên lạc vũ dưới chân một đốn. Một sợi hoàng yên tự dưới nền đất toát ra, một cái thổ hoàng sắc thân ảnh nhảy ra tới. nơm nớp lo sợ về phía hắn hành lễ, thánh, thánh quân. Câu tới tiểu thần có gì phân phó? Này quân đúng là nơi này thổ địa. hắn bị hiên viên lạc vũ kia quanh thân âm lánh hơi thở sở dọa, nói chuyện cơ hồ đều không nhanh nhẹn. Vừa mới là ai ở chỗ này tắc quái? Những cái đó hải từ đâu? Nói. Hiên viên lạc vũ lạnh băng ngữ điệu thiếu chút nữa đem đáng thương thổ địa đông lạnh trụ. Tiểu thần. Tiểu thần không biết. Nhìn đến hiên viên lạc vũ sắc mặt không tốt, hắn vội lại bỏ thêm một câu. Bất quá người nọ trong tay có càn khôn đồ, những cái đó hải tử đều vào càn khôn đồ. Càn khôn đồ, một mục, mục vào càn khôn đồ. Hiên viên lạc vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trước mắt tối sầm, tâm như là bị người một quyền hung hăng đánh trúng, chưa bao giờ từng có sợ hãi nhanh chóng lan tràn toàn thân. hắn biết cái này phát bảo, có thể biến ảo vạn vật. Có người vào nhầm trong đó nói, sẽ bị bên trong biển máu căn ướt, biến thành huyết tinh. Trở thành người nắm giữ tu luyện tà thuật nguyên liệu Năm đó vì độc thần đoạt được Hiên viên lạc vũ đã từng vào nhầm cản khôn đồ chung An qua nó đau khổ Tự nhiên biết bên trong hung hiểm Hơn 300 năm trước trận chiến ấy Độc thần bị hắn hủy hoại thân thể suýt nữa hồn phi phách tán kia cản khôn đồ liền không biết tung tích Hắn thoát vây ra tới sau Cũng từng tìm kiếm quá thứ này rơi xuống Không nghĩ tới sẽ tại nơi đây xuất hiện ma tiểu một một Cư nhiên vào nhầm trong đó Càn khôn đồ còn có một cái tính chất đặc biệt Bên trong có thể dung rất sở hữu Phủ chú linh tinh đồ vật Trách không được hắn hiện tại cảm ứng không đến một mục, mục Đáng chết Là ai lại lấy này càn khôn đồ hại người Hắn muốn sống bù hắn Người nọ đi nơi nào Hiên viên lạc vũ nghiến răng Tiểu thần Tiểu thần không biết Những cái đó hải tử là bị một cái khác hải tử lừa tới Thổ địa không dám dâu dếm đem hắn chỗ đã thấy tình cảnh nói một lần một cái khác hải tử Hiên viên lạc vũ nhướng mày bộ dáng gì hải tử nàng giống như ẩn tàng rồi vốn dĩ diện mạo nhìn qua rất bình thường tiểu thân pháp lực tiểu nhìn không ra nàng nguyên thân chỉ ẩn ẩn người được trên người nàng có một tia hoa sen hương khí thổ địa hàng năm ăn lông ở lâu ngầm cái mũi tự nhiên dị thường nhanh nhẹ, kia hải tử tuy rằng giấu đi tướng mạo nhưng mùi thơm của cơ thể vẫn là không thể hoàn toàn che giấu Hắn một đoạn lời nói vừa mới nói xong, đang muốn lại nhiều rong dài vài câu. Trước mắt đã không thấy hiên viên lạc vũ bóng dáng. Binh hâm tiên tử hiện tại đang ngồi ở chính mình động phủ uống trà. Trong lòng rất đắc ý. Cái kia đang chết tiểu nha đầu bị nàng dụ vào càn côn đồ, này một chút chỉ sợ sớm đã hóa thành máu loãng. Nàng cũng coi như vì chính mình thị đồng lan nhi báo thủ. Nàng việc này làm thực bí ẩn, không có người nhìn đến là nàng làm. Nàng hận thấu cái kia tiểu nha đầu. hỏng rồi nàng chuyện tốt không nói, còn bị thương nàng đồng tử. Mấy ngày trước đây nàng trong lúc vô tình gặp được có người dùng càn khôn đồ thu thập hải tử huyết tinh, nàng linh cơ vừa động nảy ra ý hay. Cùng người nọ thương lượng hảo, làm hắn ở ngoài thành trên núi làm hạ cái này bộ. Nàng phụ trách đem bọn nhỏ rụ rô đến kia tòa sân hạ. Vì không cho người nọ suy đoán đến thân phận của nàng, nàng cố ý biến thành nam hải tử. lại hướng hắn tượng trưng tính muốn một ít thù lao. Chuyện này nàng làm thiên ý gì vô phủng, hiên viên lạc vũ lại như thế nào thông minh, cũng sẽ không đoán được nàng trên người. Quá chút thời gian, nàng lại đi thánh quân nơi đó an ủi một chút, nói không chừng còn có thể trọng nhặt thánh quân đối nàng sủng ái. Nàng càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được mỉm cười lên. Chuyện gì như vậy cao hứng? Binh âm! Một đạo thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng truyền đến. Thanh âm như ngọc thạch lẫn nhau đánh. dễ nghe cực kỳ. Binh hâm tiên tử sắc mặt hơi đổi, thẳng nhảy dựng lên, run giọng nói, Thánh, Thánh quân, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ lúc này tìm tới môn tới. Hiên viên lạc vũ trống rông ở nàng trước mắt xuất hiện. Lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi hiện tại sợ ta. Không, không có. Thánh quân đại gia quang lâm, tiểu tiên thích còn không kịp. Binh hâm tiên tử cực lực chấn định chính mình tâm thần. Nhưng hiên viên lạc vũ kia cường đại khí chẳng như cũ làm nàng trong lòng dồn sợ. Hiên viên lạc vũ nguyên bản thượng có chút không xác định. Thấy nàng như vậy thất nhan thất sắc, trong lòng lập tức giống gương sáng dường như. Cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa. Tay vừa nhấc, Bính âm tiên tử như bị một con vô hình tay bắt lấy, bị nhắc lên. Hiên viên lạc vũ lạnh lùng thanh âm vang lên. Bính hâm, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, nói ra cái kia có được cản khôn đồ hôn đảng. Ta đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Nhị, ngươi cái gì cũng không nói, ta trực tiếp làm ngươi hôi phi yên diệt. Bích hâm tiên tử sắc mặt đại biến, thánh, thánh quân. Tiểu tiên, Tiểu tiên không biết ngài nói cái gì. Cái gì càng không đồ. Hiên viên lạc vũ đôi mắt nhíu lại, nói như vậy, ngươi lựa chọn để nhị loại. Hán ngữ điệu lành lạnh, làm bích hâm tiên tử sinh sôi đánh một cái dùng mình. Không, không phải, thiểu tiên là thật sự. thật sự không biết, thánh quân minh dám, binh hâm tiên tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống. nhưng theo bản năng, nàng còn không nghĩ thừa nhận. bổn tọa đếm tới tam, ngươi lại không trả lời, binh hâm, bổn tọa làm ngươi trực tiếp hồn phi phách tán. một, binh hâm tiên tử rốt cuộc theo hắn nhiều năm như vậy, biết hắn tính tình, trước nay đều là nói một không hai, hắn nói ra nói, không ai dám hoài nghi nó chân thật tính. nay trong nháy mắt, Nàng toàn thân sủi lơ, ngã ngồi trên mặt đất. Biết đại thế đã mất. Nhị. Hiên viên lạc vũ số ra cái thứ hai con số. Ta nói, ta nói, cùng xác cốc, mây lửa đồng tử. Binh hâm tiên tử vội vội nói ra. Hiên viên lạc vũ ống tay háo phất một cái, binh hâm tiên tử không thấy. Trên mặt đất nhiều một đóa bích sắc hoa sen, ở nơi đó run nhẹ nhẹ. Nguyên lai liền tại đây trong phút chốc, hiên viên lạc vũ đã phế đi nàng ngàn năm đạo hạnh. trực tiếp đem nàng đánh hồi nguyên hình. Không chỉ như thế, còn rút đi nó tiên cốt. Cả đời này, nó cũng mơ tưởng lại tu thành hình người. Một trận gió thổi qua, trước mắt đã không thấy hiên viên lạc vũ hoành tung. Mây lửa đồng tử tính tình hung ác nham hiểm thích giết chóc, am hiểu hỏa thuật cùng phong thuật. Năm đó chính là hắn đem độc thần kéo vào ma đạo, từ đây vạn kiếp bất phục Nói là đồng tử, kỳ thật hắn đã có mấy ngàn tuổi. Chỉ là hắn chưa bao giờ hội trưởng đại mà thôi. Hắn hàng năm ăn lông ở lỗ ngầm, môn hạ đệ tử mấy trăm. Ở tam giới bên trong cũng coi như là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Giờ phút này, dưới mặt đất Ma cung trong vòng, mây lửa đồng tử chính lười nhác mà dựa lửa đỏ ngọc thạch cây cột ngồi ở chỗ kia. Tóc là kim hoàng sắc, ngay cả đôi mắt cũng là kim hoàng sắc. Làn da bạch giống tuyết, môi sắc đỏ tươi như hỏa. Rõ ràng là cái hài tử bộ dạng, khi chàng lại dị thường cương đại. lạnh nhạt hung ác nhâm hiểm. Quỷ bí hơi thở ập vào trước mặt, làm người không dám nhìn thẳng. Đứa nhỏ này toàn thân trên dưới tản ra một loại ám hắc hơi thở. Giống như một cái đôi mắt vương xà, ở đối diện tê tê mà phun tin tử. Một cái đồng tử ở trước mặt hắn phủ phục quỳ xuống, tay nâng một cái mâm ngọc cử qua đỉnh đầu. Ở mâm ngọc trung là đỏ tươi, còn ở mạo nhiệt khí máu tươi. Máu tươi chung một đóa huyết liên hoa dường như tiểu nhân ở run lầy bẩy. Đó là vừa mới ở càn khôn đồ có ích hài tử huyết nhục linh hồn tinh luyện huyết tinh. Ngưng tụ hoán khí cùng dương khí, tăng lên tả thuật tốt nhất dự vật. Mây lửa đồng tử đôi mắt nhíu lại, dò ra tay nhỏ, nắm lên cái kia huyết tinh. Đỏ tươi huyết theo hắn khe hở ngón tay chảy xuống. Sấn hắn tuyết trắng màu da, có một loại yêu da Mỹ. Cái kia huyết tinh run rẩy lợi hại hơn, ở hắn trong lòng bàn tay liều mạng dãy ruột. Phát ra tiêm tế chi chi tiếng tê Mây lửa đồng tử khỏe môi lộ ra một tia nhàn nhạt cười. giơ tay lên, liền đem kia huyết tinh đầu nhập trong miệng. Có tơ máu theo hắn khỏe miệng chảy xuống. Hắn vươn đầu lưỡi một liếm, đem tơ máu cũng liếm trở về. Khép hở con mắt, chậm rãi nhấm nuốt. Tựa ở nhấm nháp tốt nhất mỹ vị. Theo cái này cái này huyết tinh nuốt vào, có nhàn nhạt huyết sắc tự hắn hai má lộ ra. Hắn híp lại con mắt, nhìn cách đó không xa đồng lò. Nơi đó lò hỏa hứng hực. Chính liếm nướng một cái xích hồng sắc đại đỉnh. Đại đỉnh bộ dáng có chút cổ quái, trình hoa sen trạng. Đỉnh đắp lên có một cái xuất khẩu, xuất khẩu địa phương phong một cái màu son ấn. Hoa văn phức tạp, lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị. Đồng đỉnh ngay từ đầu còn ẩn ẩn có hải tử khóc tiếng kê Giờ phút này cũng đã nghe không được. Mây lửa đồng tử thở dài, a ngọc, đây là cuối cùng một cái huyết tinh sao. Cái kia canh giữ ở đồng lò bên cạnh đồng tử không người đáp. Tiến vào càng khôn đồ cùng sở hữu 12 danh hài tử, hiện tại đã tinh luyện ra 10 cái huyết tinh, hẳn là còn có 2 gã. Mây lửa đồng tử liếm liếm màu đỏ tươi môi, kia hai cái tiểu quỷ mệnh nhưng thật ra thực ứng, cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy. Đúng vậy, đệ tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ý chí như vậy kiên cường hài tử. Bất quá bọn họ hẳn là cũng kiên trì không được bao lâu. Nô, càng là quật cường hài tử tinh luyện huyết tinh càng tốt an. bùn tọa chờ đến cập. frank ma cung thiết có 9 tầng kết giới đại môn bị người đánh dập nát một cái bạch tí ghi hề nhân ảnh gió xoáy vọt tiến vào mây lửa đồng tử sắc mặt biến đổi nhảy dựng dựng lên thánh thanh quân hắn ở hiên viên lạc vũ thủ hạ đã từng ăn qua lỗ nặng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên sát tới cửa giật mình dưới thanh âm đều run lên Hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái liền thấy được cái kia hoa sen trạng đồng đỉnh. Nguyên bản một đôi đen như mực con ngươi nháy mắt huyết hồng. Ống tay háo dương lên, một sợi xanh biếc quang mang hướng về đồng đỉnh bay qua đi. Phúc! Nguyên bản hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tự động tắt. Hoa sen đồng đỉnh cũng bị trống rỗng nâng lên tới, ở không trung quay tròn vừa chuyển, rơi trên mặt đất. Hiên viên lạc vũ mười ngón khuất ruôi, vô số xanh biếc quang mang tự hắn đầu ngón tay bay ra. quấn quanh thượng cái kia hoa sen đồng đỉnh. Frank. Mà một thanh âm vang lên, hoa sen đồng đỉnh toát ra một sợi bạch quang, biến thành một đóa hoa cái vủa hình dạng. Ngài. Ngươi làm gì? Mây lửa đồng tử tuy rằng có chút sợ hắn. Nhưng thấy hắn như thế, nhịn không được tiến lên ngăn cản. Cánh tay vừa nhấc, một đạo lửa đỏ quang mang bay qua tới. Liền phải ngăn trở những cái đó xanh biết quang mang. Hiên viên lạc vũ cũng không quay đầu lại. Ống tay háo vung lên, một đạo xanh biếc quang mang bay thẳng mà ra. Lần này là thẳng đến mây lửa đồng tử mà đến. Này xanh biếc quang mang bá đạo vô cùng. Mây lửa đồng tử không dám đón đỡ, lăng không phiên một cái té ngã, lánh khai đi. Kia nói xanh biếc quang mang đánh tới hắn phía sau hai gã đồng tử trên người. Đáng thương kia hai gã đồng tử kêu đều không kịp kêu một tiếng. liền bị lục mang mây quanh, dây lát hóa thành nước ngủ. Mây lửa đồng tử sắc mặt đại biến. Hiên viên lạc vũ công lực tựa hồ lại tăng cường không ít. Hắn là tới đoạt chính mình càn khôn đồ. Là ai tiết lộ đi ra ngoài. Hắn lại tức lại giận, lại không dám tiến lên ngăn trở, Trơ mắt mà nhìn hiên viên lạc vũ giơ tay nắm lên càn khôn đồ. Xanh biết quang mang thật mạnh phát ra, nguyên bản khẩn hợp cánh hoa chậm rãi nở rộ. Một đạo bạch quang hiện lên, từ bên trong rớt ra tới hai đứa nhỏ. Hiên viên lạc vũ mau tay nhanh mắt. Thuận tay liền đem trong đó một cái hải tử ôm vào trong ngực Túi đầu nhìn lên, trong lòng như là bị người đâm mạnh một đau, đau như có tủy. Tiểu mục một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khẩu mắt trong mũi đều chảy ra huyết tới. làn da như là bạo nướng qua, tấp tấp khô nước. Hai chỉ tay nhỏ thượng mười ngón móng tay quay. Trên người xuyên tiểu y phục đã bị nướng vàng và giòn. Thoáng một chạm vào, liền vỡ vụn thành phấn. Thành như vậy bộ dáng, nàng cư nhiên còn không có vượng Cái miệng nhỏ khép mở hai hạ, rốt cuộc gian nan hộp ra mấy chữ, hư, hư lang quân, ngươi, ngươi mời đến. Nàng giọng nói tựa hồ cũng bị nướng hỏng rồi, hoa hoa, thiếu khí vô lực. Ngoan, một mục, mục, đừng nói chuyện. Hiên viên lạc vũ thuận tay đem quần áo khóa lại trên người nàng. Lại nhanh chóng cho nàng uy mấy viên đan dược. Mây lửa đồng tử nghe được bọn họ đối thoại, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Bật thốt lên nói. Này nhân loại hải tử là phu nhân của ngươi. Trong lòng lộ bột một chút. Chính mình cư nhiên thiếu chút nữa đem thánh quân phu nhân cấp luyện thành huyết tinh. Hiên viên lạc vũ ngón tay mơn trớn một một khuôn mặt nhỏ, mềm nhẹ nói. Một một, ta cho ngươi báo thủ, được không đâu. Một một còn không có nói chuyện, mây lửa đồng tử liền thẳng nhảy dựng lên. Ta, ta cũng không biết này trong đó có phu nhân của ngươi. Bị thương nàng, toàn bộ muốn chết. Hiên viên lạc vũ lạnh lùng mở miệng. Ngắn ngủn tám chữ, liền trực tiếp phán này mãn trong cốc người tử hình. Hắn một tiếng thét dài, tiếng huyết do reo rát, nước thạch xuyên vân, thẳng thượng cửu tiêu. Trên chín tầng trời ngọc hoàng đại đế đang ở cùng quần thần nghị sự. Nghe thế một tiếng, tay run lên, trong tay quyển sách thiếu chút nữa rớt xuống ngọc án. Bất động thanh sắc mà ngẩng đầu nhìn nhìn. Thực hảo, cái kia sát thần không lại sát đi lên. Che trời lấp đất cổ trùng đôi đầy mà cung góc cạnh. Xanh biết Phấn hồng, tổ thanh. Màu sắc rực rỡ sắc sỡ, đầy trời bay múa. Tiêu thảm thanh không dứt bên thai. Nửa canh giờ qua đi, ma cung chung một mảnh hỗn độn, khắp nơi bạch cốt. Mây lửa đồng tử lộng một cái hộ thân kết giới. Bị hàng tỉ cổ trùng vây quanh, trên mặt đất lan qua lột lại. Xa xa vọng qua đi, tựa như cái ngũ thải ban lan đại cầu. Hắn hộ thân kết giới lại lợi hại, cũng không chịu nổi nhiều như vậy cổ trùng công kích. Hộ thân kết giới bị ép tới biến hình, mắt thấy liền phải tan vỡ. Bao nhiêu năm trước hắn ăn qua này đó cổ trùng đau khổ, một thân công lực bị cổ trùng hút hơn phân nửa. Như không phải hắn tùy thời sớm, chạy nhanh, nói không chừng sớm đã làm cổ trùng đồ ăn. Lúc ấy cổ trùng chủ công đối tượng còn không phải hắn, cổ trùng cũng không có nhiều như vậy. Giờ phút này hắn sợ tới mức thần hồn đều phi, rốt cuộc tiêu lên. Thánh quân, Thánh quân tham mạng. Nói chuyện phân thần. kết giới vỡ ra một cái tế phùng, lập tức có mấy vạn thật nhỏ cổ trùng theo tế phùng chui đi vào. này đó cổ trùng đơn cái mắt thường cơ hồ nhìn không thấy, nhưng lại là có thể chui vào thịt người chung, gặm thực người huyết nụ, có thể nháy mắt đem người gặm thành một khối bạch cốt. phấp, mây lửa đồng tử đỉnh đầu đống nhiên vỡ ra, một sợi đạm hồng khói nhẹ toát ra tới, ở không trung vặn vẹo một chút, rốt cuộc hối thành một cái nhàn nhạt hình người. đúng là mây lửa đồng tử tướng mạo. chỉ là cái đầu lại nhỏ không ít, bị hắn vứt đi thể xác nháy mắt ngã xuống đất, nháy mắt công phu liền bị cổ trùng gặm cắn liền một chút xương cốt cha cũng không dư lại, hiên viên lạc vũ cười lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời, nguyên lai loại này cổ trùng chẳng những gặm thực người huyết nục, liền linh hồn cũng sẽ cắn ướt. mây lửa đồng tử như không phải nhanh chóng quyết định vứt đi thể xác, nhảy ra nguyên thần, lúc này đây liền thật sự hồn phi phách tán, nhưng cứ như vậy vứt đi thể xác. Hắn tu luyện ngàn năm ma lực cũng hóa thành vô có. Lại tu thành hình người đại khái cũng muốn chờ ngàn năm về sau. Hiên viên lạc vũ ống tay háo dương lên, đầy trời bay múa cổ trùng nháy mắt ngưng tụ thành một đường. Đầu nhập hắn trong tay háo, biến mất không thấy. Mây lửa đồng tử nguyên thần đang muốn đào tẩu. Hiên viên lạc vũ tay một trường, nó thân bất do kỷ dừng ở hắn trong tay. Thánh quân. tiểu nhân, tiểu nhân là thật sự không biết. Đắc tội tôn phu nhân. Thiều nhân nguyện ý lập công chỗ tội. Mây lửa đồng tử nho nhỏ thân mình run rẩy lên, cũng quýt mở miệng. E sợ cho ngay sau đó hiên viên lạc vũ liền sẽ bóp nát hắn hồn can. Lập công chỗ tội. Ngươi muốn như thế nào lập công chỗ tội? Hiên viên lạc vũ lạnh lùng nhìn hắn. tiểu nhân, tiểu nhân có chân quý Dương Chi Cam Lộ. Dương Chi Cam Lộ là quan âm Bồ Tát đồ vật, liền tính là ngốc tử cũng biết Dương Chi Cam Lộ công dụng, Hiên viên lạc vũ đôi mắt sáng ngời. Cũng bất hòa hắn vô nghĩa, lấy ra tới. Một một lần này bị thương phi nhẹ, rơi vào hiên viên lạc vũ trong lòng ngực thời điểm, lòng dạ vung lỏng, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Cũng không có nhìn đến kia một hồi giết chóc. Mơ mơ màng màng trung tựa ăn rất nhiều đan dược uống lên rất nhiều hảo uống quỳnh tương. Thân mình trước sau ở một cái ấm áp, thoải mái, làm nàng dị thường an tâm địa phương. Bên hai một cái quen thuộc thanh âm ở thấp thấp cùng nàng nói chuyện, một một, không có việc gì. Không có việc gì. Ô, ô, nàng muốn đau đã chết, khắt đã chết. Sao có thể không có việc gì? Một mục rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng lại như thế nào cũng không mở ra được đôi mắt. Trong cơ thể có một cổ dòng khí bên trái hướng hưu đâm, toàn thân càng như là bị đặt tại hỏa thượng nướng. Một mục cảm thấy, chính mình mau biến thành kim hoàng heo sữa nướng. Đau. Đau. Thủy, thủy mục mục hôn hôn trầm trầm chung vô ý thức mà lẩm bẩm. Có vài giọt cam lộ tích vào nàng khát khô hết hầu. Này cam lộ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dị thường tươi mát thơ ngọn. Nàng xoạch xoạch cái miệng nhỏ, thiếu khí vô lực mà khẽ gọi, còn... Ta còn muốn... Còn có hay không? Cùng nhau lấy ra tới. Hiên viên lạc vũ trong thanh âm lộ ra một tia không kiên nhẫn. Thánh quân, lần này thật đã không có. Này vài giọt dương chi cam lộ vẫn là năm đó tiểu nhân dùng vô số kỳ chân dị bảo cùng độc thần đổi lấy. Vốn định chờ công lực đại thành thời điểm dùng. Mây lửa đồng tử trong thanh âm cơ hồ mang theo khóc nước nở. Kia còn có hay không mặt khác? Đem sở hữu linh đan rượu dược đều lấy ra tới. Tư tàng một cái, ta liền đem ngươi bóp nát làm ngươi lại thành không được hình. Hiên viên lạc vũ ác bá nói nói khí định thần nhàn. Có. Còn có diệt diễm tiên cao. có thể trị liệu thiêu bị phỏng. Tự mình mạng nhỏ nắm giữ ở nhân ra trong tay. Mây lửa đồng tử đành phải lại cung ra bản thân giữ nhà bà bối. Xanh biết thuốc mỡ đổ nàng một thân. Mục mục trên người tấp tấp dạn nước ra thịt như là được đến mưa móc dễ chịu, cuối cùng không hề như vậy đau đến khó có thể chịu được. Nàng ý thức nửa là thanh tỉnh nửa là mơ hồ, mơ mơ hồ hồ mà tựa nhìn đến trước mắt có một người. Nàng muốn mở to mắt, lại không kia phân sức lực. Trong lòng quỳnh lên, lại hôn mê bất tỉnh. Lại cũng không biết đi qua bao lâu, một mục, mục thần trí lại có một tia thanh tỉnh. Mơ mơ màng màng nghe được rất nhiều thanh âm, cái kia quen thai thanh âm không ngừng ở nàng bên thai vang lên. một mục, mục, đã tỉnh, nên đi lên. Đừng ngủ. Nàng như thế nào còn không tỉnh? Ngươi không phải ma giới thần y gì sao? Như thế nào liền một cái tiểu tiểu hài tử cũng trị không hết? Lại trị không hết. ta tạp ngươi quỷ vực quái y y chiêu bài hiên viên lạc vũ thanh lãnh ngữ khí có chút hung ác thánh quân bất giận tiểu lão nhân luôn luôn chỉ y y quỷ hồn này tiểu cô nương là người a có lẽ có lẽ đi nhân gian tìm cái thần y, y có thể trị hảo một cái giản mùa thanh em nơm nớp lo sợ mà trả lời nhân gian thần y y. Hay. hiên viên lạc vũ nhìn nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt, hấp hối tiểu một mục có chút đau đầu xem ra Hắn đến mang nàng đi tìm nàng cha mẹ đi Các vị đồng hài nhóm Tin tức tốt mới mẻ ra lò Một mục tác phẩm đuổi ma vương phi Ma quân buồn buồn tiên phi Không làm ngươi sủng ngự hồ đều đã xuất bản đưa ra thị trường Vì cổ vũ những cái đó mua thư thân nhóm Cùng đang chuẩn bị mua thư thân nhóm Cùng đang ở dư vị cùng đang xem thân nhóm Hiện tại trải qua siêu cấp đàn lá phong lưu đàn trong đàn quản lý viên nhóm quyết định Hiện tại đem tổ chức một cái hoạt động Chính là nhằm vào kể trên tam quyển sách trung tùy ý một quyển phát biểu các ngươi xem sau cảm. Có thật nhiều thân nói đưa ra thị trường sau phiên bản cùng phía trước thư bên trong thành dung không quá giống nhau. Như vậy, liền mời chúng ta này đó cấu tứ như suối phun đồng hài nhóm, phát huy các ngươi tài hoa, viết xuống đối với ngươi đang xem này thư bình luận đi. Cụ thể đề tài không hạn thơ tử ca phú đều có thể. Vô số lượng từ hạn chế. Lần này hoạt động có trả giá sẽ có hồi báo. Các vị viết tốt thân nhóm, ở chúng ta một một đại nhân bình phán hạ, chỉ cần là có đỉnh, hoặc là thêm tinh thiệp, chúng ta sẽ phân ra một hai ba trở thưởng. phần thưởng như sau. Giải nhất, đỉnh tinh bình luận, một người, lựa chọn một, đưa tặng một một thật thể thư ma quân buồn buồn tiên phi trên dưới sách một bộ, biêu phí toàn bao, hạn Trung Quốc nội địa, Hong Kông đài ngoại trừ. Lựa chọn nhị, đưa tặng sáu tháng thư thành vip sáu tháng. Trở lên hai loại lựa chọn đoạt giải giả nhậm tuyển một loại đổi tặng phẩm. Giải nhì tinh bình luận, 3 gã, đưa tặng thư thành vip 3 tháng. Giải ba đỉnh bình luận, 5 tên, đưa tặng thư thành vip 2 tháng. Cổ vũ thưởng, bao nhiêu danh, khen thưởng 1 tháng thư thành vip hoặc là cờ cờ không gian hoàn toàn quý tộc 1 tháng. Dựa theo phát bình luận người này dán hồi phục số tới định luận, đỉnh, tinh dán không bao hàm ở bên trong, không thể ác ý soát rán. Nếu không hủy bỏ đoạt giải tư cách, khắc phát thiếp người thỉnh ghi chú rõ con đường là mua thật thể thư đồng hài, vẫn là xem vê thư thành đồng hài đoạt giải danh sách sẽ ở kết thúc hoạt động khi công bố. Này hoạt động thân nhóm bình luận thỉnh thống nhất ở sát thủ 12 tuổi bình luận khu phát thiếp. Ghi chú rõ, xem sao cảm, thỉnh thân nhóm chú ý cảm ơn thân nhóm duy trì. Phần thưởng thực hiện phương thức 1. 2. Lần này khen thưởng tiền trả phương thức có hai loại. Quy tệ cùng vong bạc nhưng cung thân nhóm lựa chọn. Đến lúc đó đổi tặng phẩm khi thỉnh ghi chú rõ. Hoạt động thời hạn có hiệu lực hạn vì 2011 năm 8 nguyệt 1 ngày đến 8 nguyệt 15 ngày, trong khi nửa tháng. Buổi hoạt động lá phong lưu đan siêu cấp đàn có cuối cùng giải thích quyền. Một mục lá phong lưu đàn siêu cấp đàn. Nhị linh nhất nhất năm 7 tháng 3 11 ngày. Lăng mạch quốc trong hoàng cung. Đang ở đại điện Trung Hòa triều thần nghị sự cung yên mạch bị chính mình nương tử hỏa tốc triệu hồi nội cung. Liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh một mục, mục. Một cái tuấn mỹ vô cùng, khí tràng dị thường cường đại nam tử ngồi ở một bên. Sú một chương khuôn mặt tuấn tú ngoan ngoan ai phong lang yên gian dậy. Hiên viên lạc vũ, này sao lại thế này? Mục mục đến tột cùng là làm sao vậy? Như thế nào mấy tháng không thấy nàng liền biến thành cái dạng này? phong lăng yên đau lòng ái nữ hỏi ra vấn đề giống liên châu pháo sắc bén phi thường trong miệng đặt câu hỏi tay đế lại mềm nhẹ nhanh chóng đem nữ nhi toàn thân kiểm tra rồi một lần kia tức tức dạn nứt ra thịt tuy rằng được linh dược dễ chịu đã bắt đầu khép lại nhưng những cái đó vết sẹo nhìn đi lên như cũ có chút nhìn thấy ghê người chính mình mấy tháng trước còn tung tăng nhảy nhót giống như thiên sứ nữ nhi trong nháy mắt biến thành dáng vẻ này phong lăng yên tự nhiên là giận sôi máu Sớm đã quên mất hiên viên lạc vũ thần tiên thân phận, liền kém chỉ vào hiên viên lạc vũ cái mũi tức giận mắng. Hiên viên lạc vũ nắm tay. Hắn này lệnh tam giới thần quỷ nghe chi táng đảm đường đường thánh quân hiện giờ thế nhưng bị một cái nho nhỏ nhân loại như thế giận mắng, còn một câu cũng phản bác không được. Cái này làm cho hắn dị thường nhìn thở. Hắn có một vạn loại biện pháp làm nàng nháy mắt biến mất. Chính là, hắn không thể. Gần nhất, nàng là một một ngẫu thân. làm nàng biến mất hắn về sau vô pháp hướng một mùa công đạo. Thứ hai, nàng là cung thần y thân thân nương tử. Đắc tội nàng, chỉ sợ vị này cung thần y sẽ mãn thế giới đuổi giết hắn. Tam tới, cũng là quan trọng nhất một chút. Ở sương mù triệu lâm là phong lăng yên đem hắn thả ra. Ở một đường đồng hành chung, hắn tuy rằng thường xuyên trêu cận nàng, nhưng cũng bị nàng huấn rất nhiều lần. Thường xuyên qua lại, hắn đang xấu hổ mà có chút thói quen. Hiện tại hắn lại là chính mình có sai trước đây, cho nên tuy rằng bị phong lang yên chất vấn có chút chật vật, lại còn không có phát tác. Cung yên mạch lạnh lùng mà liếc nào đó đáng xấu hổ người mẹ mìn liếc mắt một cái. Túi đầu kiểm tra rồi một chút nữ nhi trên người, nhàn nhạt nói, sao lại thế này? Nói ngắn gọn, hắn cần thiết phải biết rằng nữ nhi là bị cái gì thường, mới dễ dàng đúng bệnh hốt thuốc. Nàng lâm vào càn con đồ, trên người thương hẳn là bị huyết trì độc hơi nước trưng ra tới. Huyết trì độc ta đã vì nàng bước ra tới. Nội thương cũng đã khỏi hẳn. Không biết vì sao, nàng lại còn không thể tỉnh dậy. Hiên viên lạc vũ cũng không rong dài, nói ra trọng điểm. Cung yên mạch vì nữ nhi đem một chút mạch, nàng mạch tượng sờ lên cũng không có cái gì dị thường. Cũng chính là hơi hơi có chút suy yếu mà thôi. Lại nhìn nhìn nàng bộ dáng, ánh mắt bỗng nhiên một ngưng. Hiện tại mục mục nhìn qua là 5-6 tuổi bộ dáng. Nhưng nếu hắn không có nhớ lầm nói, nàng hẳn là ba vòng tuổi linh 20 ngày đi, vì sao sẽ phát dục nhanh như vậy? Liên tính hiên viên lạc vũ nuôi nấng hảo, cũng không có khả năng vượt mức quy định nhiều như vậy đi. Ngươi cho nàng ăn qua cái gì? Cung yên mạch trầm giọng đặt câu hỏi. Ừ, nhiều đi. Quỳnh hoa bích hả, hoa hoa quả, thủy tinh tuyết liên hỏa luyện thảo Còn có dương chi cam lộ. Hiên viên lạc vũ một hơi báo đi lên n l nhiều. Mấy năm nay hắn khắp nơi đánh cướp Linh Đan Diệu Dược, mỗi giống nhau đều là tam giới kỳ chân, rất khó đến bà bối. Có đủ loại công hiệu, bình thường phàm nhân theo đuổi cả đời, cũng chưa chắc có thể may mắn nghe thượng vừa nghe. Nhưng hắn lại cấp cái này tiểu nha đầu đương cơm ăn. Cứ việc, này đó Linh Đan Diệu Dược ăn vào một mục, mục bụng nội giống như bùn như châm hải. Đối nàng khôi phục ký ức không có một chút công hiệu, nhưng lại đem này tiểu nha đầu dưỡng trắng trẻo mập mạp. Cung yên mạch bản thân chính là thần y rìa, liền tính không có gặp qua mấy thứ này, nhưng nhiều ít cũng nghe nói qua. Nghe hắn như vậy vừa nói, khuôn mặt Tuấn tú nhất thời tối sầm, lại cha xét một chút một mồ huyệt khí hải, nơi đó ẩn ẩn có vô số dòng khí ở bên trong quay, quay cuồng. Bởi vì che giấu sâu đậm, như không tế cha tuyệt tra không ra. Hắn nhàn nhạt đứng dậy, lạnh lùng thốt, là ngươi những cái đó thuốc bổ trọc đến họa Hiên viên lạc vũ sừng sốt, nhướng mày. Cái gì? Nàng bất quá là cái bình thường hài tử, không có một chút căn cơ, nàng cũng không phải các ngươi thần tiên yêu quái, trời sinh có cất chứa các loại các loại công lực hư không chi cảnh, ngươi nhiều như vậy đại bổ chi dược ăn xong đi, nàng này nho nhỏ thân mình căn bản chịu không nổi. Này đó dược công năng bất đồng, phẩm tính cũng bất đồng, hiện tại đều xen lẫn trong nàng trong cơ thể, nguyên bản là cho nhau xung đột, cho nhau chế ước chi cục. Hiện tại bị càn khôn đồ kích phát rồi trong cơ thể dự tính, mà kia vài giọt dương chi cam lộ lại đem sở hữu dược độc tính hóa đi. Hiện tại những cái đó linh đan rượu dược hình thành chân nguyên không có chế ước, bắt đầu ngoại giật. Cung yên mạch đi học phương diện tri thức kinh người, đem trong đó lợi hại thâm nhập thiển xuất vừa nói, hiên viên lạc vũ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai, chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. hắn ngó cung yên mạch liếc mắt một cái, trong lòng tuy rằng thực chịu phục. trong miệng lại không chịu thừa nhận lạnh lạnh nói ân ngươi nói có lẽ có chút đạo lý ngươi nếu nói như vậy đạo lý rõ ràng nói vậy có trị liệu nàng biện pháp trước hai câu thượng có chút khinh thường mặt sau kia một câu rồi lại tràn ngập nồng đậm hy vọng một đôi con ngưng ngưng chú ở cung yên mạch trên người e sợ cho từ hắn trong miệng nói ra một câu không có biện pháp cung yên mạch đứng dậy nhàn nhạt nói đáp ứng ta một điều kiện cái cái gì Hiên viên lạc vũ nheo nheo mắt, không tin mà nhìn chầm chằm hắn. Hắn đã sớm biết vị này cung thần y dày máu lạnh, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng có thể máu lạnh đến nước này. Đứa nhỏ này chính là hắn ruột thịt nữ nhi, này cũng muốn nói điều kiện. Phong lang yên cũng hơi hơi nhíu một chút mày đẹp, nhìn nhìn trượt phu. Cung yên mạch bất động thanh sắc mà cầm tay nàng. Hắn phu thê phối hợp ăn ý, phong lang yên nháy mắt giống nghĩ tới cái gì, hơi hơi mỉm cười, không nói. Muốn cho ta cứu nàng, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Cung yên mạch thực dứt khoát mở miệng, đem nói càng minh bạch. Hiên viên lạc vũ nghiên răng, nàng là ngươi nữ nhi, ngươi cứu nàng còn muốn cùng ta nói điều kiện. Trong tam giới không có người dám cùng hắn nói điều kiện. Hắn tuy rằng đã cực lực gáp xuống lửa giận, nhưng quanh thân phát ra cường đại cảm giác gáp bách vẫn là thực kinh người. Phòng trong nguyên bản có mặt khác thái giám cung nữ, giờ phút này toàn sợ tới mức mạc danh chân mềm. Cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cung yên mạch lại khỏe môi mỉm cười, một cái cánh tay lười nhác mà ôm lấy phong lang yên eo, vẻ mặt mạn không để bụng. Đối diện này tôn đại thần sở phát ra khí chẳng lại lạnh thấu xương, hắn cũng coi cùng không có gì. Nhan nhạt nói, nàng là chúng ta nữ nhi, nhưng đồng thời cũng là ngươi tương lai thê tử. Ngươi muốn cho ta cứu nàng, liền phải đáp ứng ta một điều kiện. Cung yên mạch thực dứt khoát mở miệng, đem nói càng minh bạch.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 vẻ mặt mạn không để bụng đối diện này tôn đại thần sở phát ra khí chàng lại lạnh thấu xương hắn cũng coi cùng không có gì nhan nhặt nói nàng là chúng ta nữ nhi nhưng đồng thời cũng là ngươi tương lai thê tử ngươi muốn cho ta cứu nàng liền phải đáp ứng ta một điều kiện ngươi có biết hay không ta tùy tiện vậy vây tay là có thể làm ngươi hư không tiêu thất biết cung yên mạch khinh phiêu phiêu mà trả lời nói tiếp ta nếu thật biến mất một một cũng không cứu Hiên viên lạc vũ ngón tay nắm chặt, nhìn cung yên mạch. Nếu ánh mắt có thể giết người, cung yên mạch đã chết một trăm lần. Đáng tiếc, hắn uổng có một thân bản lĩnh, lại không thể, cũng không dám đem cung yên mạch thế nào. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cười ha ha, hảo, thực hảo. Ngươi có điều kiện gì, nói đi. Phẫn nộ qua đi hắn đối cung yên mạch ngược lại có một loại tán thưởng. Ta chữa khỏi một mục sau, muốn cho đứa nhỏ này ở trong cung lưu một năm. Một năm sau, nàng là cùng ngươi đi, vẫn là lưu tại ta vợ chồng bên người tùy nàng ý nguyện, chúng ta hai bên không được can thiệp. Cung Yên mạch không nhanh không chậm mà nói ra chính mình điều kiện. Hắn cùng Phong Lang Yên hôn sau, Phong Lang Yên vẫn luôn muốn cái hải tử, hắn lại không nghĩ. Hắn đối muốn hải tử chuyện này thượng, cực kỳ không ham thích. Tuy rằng, hắn đối mỗi sự kiện rất ham thích. Cơ hồ là hàng đêm xuân miên bất giác hiểu. Phong Lang Yên mỗi lần nhắc tới chuyện này, Hán Tổng nói còn sớm, còn sớm, không nổi không nổi qua loa lấy lệ qua đi. Thường xuyên qua lại, phong lăng yên cơ hồ có chút sinh khí. Hai ngày này có chút cùng hắn giận dỗi. Nếu hiện tại có thể lưu lại nữ nhi tại bên người, nàng đại khái liền sẽ không như vậy vội vã muốn hải tử đi. Một năm. Hiên viên lạc vũ cao cao khơi màu lông mày, lập tức phủ quyết, lâu lắm. hắn lạnh lùng mà nhìn cung yên mạch, ngươi đừng quên. Nàng cũng là ngươi nữ nhi Cùng lắm thì ta muốn nàng kiếp sau Cung Yên Mạch mỉm cười Kiếp sau Kiếp sau ngươi phải đợi nhiều ít năm Ngươi là phải đợi một năm Vẫn là phải đợi rất nhiều năm Hiên viên lạc vũ đồng nhiên cũng cười Hiên vợ chồng là tưởng nữ nhi Cùng các ngươi chính mình sinh mệnh cùng nhau mất đi Vẫn là lựa chọn cứu nàng Sau đó gặp nhau nửa năm Hắn liền không tin Cung Yên Mạch Thật có thể như vậy nhân tâm Cung Yên Mạch thở dài Hảo đi, xem như ngươi lợi hại. Theo ý ngươi đi. Làm một Mộc lưu tại ta vợ chồng bên người nửa năm, nửa năm về sau nghe theo một Mộc ý kiến, nhậm nàng đi lưu. Như thế nào? Như vậy ngươi nhưng vừa lòng. Hiên viên lạc vũ đôi mắt một ngưng, hắn tự nhiên biết cung yên mạch đánh chính là cái gì bản tính. Nay nửa năm một Mộc lưu tại bọn họ bên người, cảm tình gia tăng nói, một Mộc nửa năm sau khẳng định luyến tiếp đi. Này cung yên mạch quả nhiên đủ rào hoạt. Bất quá, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Hắn cũng có hắn biện pháp. Hảo, chính là như vậy, vậy ngươi có thể hay không bắt đầu vì nàng trị liệu. Hiên viên lạc vũ liếc xéo cung yên mạch. Cung yên mạch ha ha cười, đương nhiên có thể. Ngươi có thể trước cút đi. Hiên viên lạc vũ. Nắm tay lại nắm tay. Hảo đi, vì mục mục, hán, nhị. Xoay người đi ra ngoài. Phản hương, ngươi muốn như thế nào cho nàng trị. Yêu cầu dự bị cái gì Ta đi chuẩn bị Phong lăng yên đau lòng mà đem nữ nhi bên thai đầu tóc nhấp đến như sau Nhìn nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ Trong lòng giống miêu chảo dường như Cung yên mạch ở nàng trên trán hôn một thân Yên tâm, nàng ăn thuốc bổ đã đủ nhiều Ngươi cái gì cũng không cần dự bị Hết thể có ta Phong lăng yên tự nhiên tín nhiệm hắn y dề thuật Gật gật đầu Hảo, ta cho ngươi làm xuống tay Cung yên mạch gật đầu Nhìn nhìn nằm ở trên giường hài tử, trong lòng thở dài một hơi. Năm đó A Yên hoài đứa nhỏ này thời điểm, đúng là hắn cùng nàng mâu thuẫn kịch liệt nhất thời điểm. Hắn e sợ cho nàng sẽ xóa sạch hài tử, cho nên xử một cái thuật, không cần đặc thù phương pháp cũng đánh không xong hài tử. Loại này thuật pháp tuy rằng đối hài tử thân thể không có ảnh hưởng, nhưng lại khóa lại nàng hồn căn Nguyên bản hắn tưởng hài tử sau khi sinh liền cởi bỏ loại này phong ấn. Lại không nghĩ rằng mặt sau một loạt biến cố, làm hắn vẫn luôn cùng đứa nhỏ này vô duyên gặp nhau. Hiện tại, nên là cởi bỏ nàng phong ấn lúc. Cởi bỏ cái này phong ấn sau, đứa nhỏ này mới có thể đem sở hữu dược lực đều hóa thành mình dùng. Này đó dược mới sẽ không lại đối hại tử hình thành thương tổn. Một ngày đi qua, lại một suốt đêm đi qua. Hiên viên lạc vũ đã trộm ẩn thân đi vào rất nhiều lần. Mỗi lần đều nhìn đến cung yên mạch ở tập trung tinh thần mà thi trâm tiểu mục mục tuy rằng còn chưa có tỉnh lại nhưng sát mặt đã càng ngày càng đẹp không hề như vậy tái nhợt hiên viên lạc vũ ngươi nếu quá nhàn nói liền đi lộng một lọ dương chi cam lộ tới mục mục tỉnh lại sao hẳn là dùng được đến cung yên mạch cũng không ngẩng đầu lên như là đối với không khí nói hiên viên lạc vũ kiểu chân bắt chéo ngồi ở một trường trước bàn chính nhìn hắn cứu người nghe hắn như vậy vừa nói hơi hơi sửng sốt một chút chính mình nhận thân thuật thất bại Hắn có thể nhìn đến chính mình. Không cần buồn bực, ta biết ngươi ở chỗ này. Cung yên mạch lạnh lạnh mà nói, thủ hạ như cũ không ngừng. Hiên viên lạc vũ tuy rằng ẩn tàng rồi thân hình hòa khí tràng, nhưng cung yên mạch là người nào? chung quanh năm trượng trong vòng cho dù có chỉ mỗi bay qua, hắn cũng có thể cảm ứng được đến. Hùng chi là hiên viên lạc vũ cái này đại người sống. Hiên viên lạc vũ hiện ra thân hình, lười nhắc nói, ngươi cho rằng Dương chi cam lộ tốt như vậy lộn a? Điều chính là quan âm bồ tát đồ vật. Cung yên mạch trong tay vê một cây ngân trầm cười như không cười. Ngươi là tam giới đều đau đầu thánh quân A, sẽ lộn không tới. Hiên viên lạc vũ nhướng mày ngươi biết đến đảo không ít. Cung yên mạch không hề xem hắn, hảo thuyết hảo thuyết. Ngươi bắt cóc ta hải tử, ta tự nhiên muốn điều tra ngươi. Hắn muốn điều tra người cơ hồ không có điều tra không ra. Hiên viên lạc vũ hừ một tiếng, nếu ngươi không phải một một thân cha, chỉ bằng điểm này. Ta liền sẽ trực tiếp diệt ngươi. Hắn ngữ điệu lành lạnh, khi chàng dị thường cường đại. Nếu ngươi không phải một một kiếp trước phu quân, chỉ bằng ngươi bắt cóc dân cư, ta sẽ trực tiếp hủy hoại ngươi tại đây trên đời 280 cái gửi thân tượng đáp. Cung yên mạch đối hắn cường đại khí chàng coi cùng không có gì, cười đến khuynh quốc khuynh thành. Phong lang yên đã đối hắn nói những cái đó tượng đắp đối hiên viên lạc vũ tác dụng. Cung yên mạch tự nhiên sẽ không bỏ qua, cả nước các nơi. Chỉ cần là ở hắn bản đồ nội. Phàm là có hiên viên lạc vũ tượng đáp, hắn đều điều tra giành mạch. Tuy rằng không có gì hành động, nhưng lại có chuyên gia phụ trách. Hiên viên lạc vũ đôi mắt một ngừng, tình nguyện phản hương, ngươi may mắn chỉ là cái phàm nhân. Bằng không? Bằng không ta chính là ngươi bình sinh lớn nhất đối thủ có phải hay không? Ha ha, đáng tiếc ta không phải. Ngươi có thể đem tâm đặt ở trong bụng. nô. No. dương tri cam lộ đối một mộc khôi phục vô cùng hữu ích lộng không lộng tùy tiện ngươi hiên viên lạc vũ đông nhiên cười thở dài thản nhiên nói ngươi lĩnh ngộ sai rồi ngươi là phạm nhân quá không cấm tấu bằng không ta sẽ đem ngươi tấu đến răng rơi đầy đất ha ha ha hắn ngửa đầu cười to rốt cuộc tìm về bãi thân hình chật lóe hư không tiêu thất một mộc mơ mơ màng màng chung chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình bị đặt ở hỏa thượng nướng Liên giọng nói cũng nóng rát như là hàm một khối than lửa, lại làm lại nhiệt lại năng lại đau. Trong bụng mỗ một chỗ như là đè ép một khối thiết. Thiết khối hạ có vô số dòng khí ở quay cuồng, lại tìm không thấy đột phá khẩu. Bụng đau đến sông quận biển gầm, lại cố tình thân mình cũng không núp ních. Thậm chí, liền thanh âm cũng phát không ra. Cũng không biết đi qua bao lâu, như là cả đời như vậy dài lâu. Bên hai tựa nghe được rất nhiều tiếng chói hai tạp tạp thanh âm. nàng mặc danh bực bội lại phát tắc không ra chính bị đè nén muốn nổ mạnh thời điểm bụng nơi đó tựa hồ khai một cái cả giận những cái đó tán loạn tìm không thấy phương pháp hơi thở lập tức tìm được rồi tiết ra thông lộ toàn thân thoải mái vô cùng nàng cảm giác giống như là ngủ ở đám mây ngủ thật sự hương thực trầm có vô số ký ức mảnh nhỏ ở trước mắt phất phới minh diệt dần dần tụ tập thành một cổ thật lớn nước lũ đem nàng toàn bộ bao phủ nàng kêu một nguyện Tự nàng có ký ức khởi, liền ở tại 28 trọng bầu trời. Nơi này tuy rằng cũng là thiên giới, nhưng tương đối với thiên đỉnh tới nói, lại vị trí xa xôi. Ngày thường dễ dàng khó có thể nhìn thấy mặt khác thần tiên. Ở chỗ này không có người khác, nàng liền vẫn luôn cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau. Nàng mỗi ngày nhiệm vụ trừ bỏ ăn cơm ngủ, chính là luyện công. Sư phụ nói, nàng là thiên giới khó gặp luyện võ kỳ tài. Thế muốn đem nàng gõ thành một cây thiên giới lương đống. Cho nên đối nàng huấn luyện cơ hồ là khắc nghiệt. Cũng may. Nàng từ nhỏ liền như thế huấn luyện, đảo cũng thói quen. Nơi này khác không nhiều lắm, chính là hoa cỏ cây cối nhiều. Mà sư phụ tuy rằng rất đau nàng, nhưng cũng không phải ở tại nàng bên người. Thông thường nửa tháng gần nhất. Đầu tiên là khảo so một chút nàng võ công thuật pháp, lại cho nàng bố trí một chút mặt sau trường trình học, liền vội vàng rời đi. Chỉ để lại một cái cô đơn nàng lưu lại nơi này. May mắn, một nguyệt từ nhỏ liền có một loại có thể cùng hoa cỏ cây tối câu thông bản lĩnh. Cho nên đảo cũng không thế nào bị đẻ nén. Chỉ có một chút sự tình nàng càng ngày càng không hiểu. Thì như, tiểu hoa tiên, cây nhỏ tiên nhóm đều nói sư phụ rất đẹp. Nói nàng thật xinh đẹp, nàng không biết cái gì là đẹp, cái gì là xinh đẹp. Nàng không có gặp qua những người khác, không biết như thế nào tương đối. Này đó hoa cỏ cây tối tuy rằng còn không có cởi cỏ cây chi hình, nhưng biết đến sự thực không ít. Một nguyệt nhàn tới không có việc gì cùng chúng nó nói chuyện phiếm thời điểm, cũng biết một chút sự tình. Nhưng rốt cuộc đều là lý luận tri thức, nàng nghe được cái hiểu cái không. Ngày này, sư phụ lại tới nữa. Kiểm tra rồi một chút nàng công khóa. Hôm nay một nguyệt rõ ràng có chút hồn vía lên mây, một đôi sáng ngời mắt to nhìn chằm chằm vào sư phụ nhìn. Đem ú cô đại tiên nhìn chầm chầm có chút phát mau. Khó được cùng nàng hàn huyên vài câu nhàn thoại. Hỏi nàng là làm sao vậy? Một nguyệt tính tình thẳng thán, tự nhiên là trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì. Một câu hỏi ra tới cơ hồ không đem ú cô đại tiên lôi đảo. Sư phụ, ta có phải hay không nữ nhân? Ú cô đại tiên ngây người một chút, mới dở khóc dở cười mà trả lời. Một nguyệt, ngươi là nữ hải, không phải nữ nhân. Thành hôn nữ tử mới kêu nữ nhân. Cái gì là thành hôn? Khu, thành hôn chính là, chính là nam tử cùng nữ tử sinh hoạt ở bên nhau. U cô đại tiên là cái cực thanh cao thần tiên. Loại chuyện này hắn thật sự không biết nên cùng đồ đệ như thế nào giải thích. Một nguyệt hai con mắt mở to lớn hơn nữa, kia sư phụ là nam tử sao? U cô đại tiên một đốn, hắn đương nhiên là nam tử, cam đoàn không giả. Khu một tiếng, bất đắc dĩ nói, tự nhiên đúng vậy. kia sư phụ cùng một nguyệt sinh hoạt ở bên nhau, có phải hay không thành hôn? Ú cô đại tiên thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Rốt cuộc nhớ tới một cái thực muốn mệnh vấn đề. Hắn giống như chỉ truyền thụ cấp đồ nhi tiên thuật võ công, khắc cái gì cũng không giáo nàng. Hắn đồ nhi sinh sôi bị hắn giáo dục thành một cái tiên thuật thiên tài, sinh hoạt ngủ ngốc. Hắn thật mạnh khụ một tiếng, một nguyệt, ta là sư phụ người, sư phụ cùng đồ nhi là sẽ không thành hôn. Thiên đình thần tiên cũng là không cho phép thành hôn. Một Nguyệt, ngươi về sau sẽ là đời kế tiếp chiến thần, chuyên tâm tu luyện ngươi tiên thuật, giữ gìn tiên giới hòa bình là ngươi trước trách, tựa như sư phụ như vậy. U cô đại tiên sợ thiên chân giống như một chương giấy trắng đồ đệ đi rồi đường ta đạo. Mục Nguyệt ở chỗ này tu luyện là mấy trăm năm, tiên thuật đã là đứng đầu nhân tài kiệt xuất, thậm chí ẩn ẩn có trò giỏi hơn thầy tư thế. Nếu nàng đi rồi đường ta đạo, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên ú cô đại tiên tuy rằng công việc bận rộn, lúc này lại tính hạ tâm tới cấp nàng giảng giải thiên giới quy củ. Cuối cùng tạm thời giải một nguyện nghi hoặc. Như vậy lại qua hơn 10 ngày. Ú cô đại tiên vội xong rồi đỉnh đầu sự tình, rốt cuộc không yên tâm tiểu đồ đệ. Sợ nàng quá thiên chân, về sau ở thiên cung nháo ra chê cười. liền lại đuổi lại đây. Mang theo tiểu đồ đệ khắp nơi bái phỏng mặt khác tiên nhân, làm nàng gia tăng kiến thức. Lại nói tiểu đồ đệ tiên thuật võ công đã là thiên giới nhân tài kết xuất. Hắn cũng nên đem nàng mang đi ra ngoài khoe khoang khoe khoang. Làm thiên đình biết con nàng này hào nhân vật tồn tại. Một nguyệt quả nhiên là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe nói một nguyệt là ưu cô đại tiên đồ đệ sau, liền tưởng khảo so nàng tiên thuật võ công. Làm bầu trời mặt khác võ tướng cùng nàng tỉ thí. Này đó võ tướng bắt đầu còn bởi vì thấy nàng là cái nũng nịu nữ hài tử. Thủ hạ lưu tỉnh lại không nghĩ rằng vừa động khởi tay tới, lại mỗi người ăn lỗ nặng. Không có ba chiêu hai thức liền bị Một Nguyệt đánh đại bại. Lúc này đây tỉ thí là một mục thanh danh đại trấn. Công nhận tiếp theo giới chiến thần phi nàng mạc trúc. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên cũng thập phân thích. Liên lệnh vương mâu ở giao trì ban yến, đại yến đàn tiên. Lần này vai chính tự nhiên là Một Nguyệt thầy trò. Một Nguyệt ở chỗ này gặp được rất nhiều nam thần tiên cùng nữ thần tiên. Xem bọn họ xưng huynh gọi đệ, một mảnh thân thiện. Một nguyệt cao hứng rất nhiều, trong lòng dấu chấm hỏi cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc. Sư phụ, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu có phải hay không thần tiên? Ở tiệc rượu qua đi, thầy trò hai người cảm thấy mỹ mãn đáp mây bay trở về. Một nguyệt rốt cuộc hỏi ra trong lòng cái thứ nhất nghi vấn. Ú cô đại tiên cương một chút, nhìn liếc mắt một cái tiểu đồ đệ, tự nhiên đúng rồi. Chẳng những là thần tiên. Vẫn là bầu trời thần tiên tối cao thống lĩnh giả. Một nguyệt, về sau ngươi thấy bọn họ muốn cung cung kính kính, biết sao? Hắn nhân cơ hội hướng dẫn theo đà phát triển, dạy cho nàng thiên giới tôn ti quan niệm. Lại không nghĩ rằng một nguyệt dối dám vấn đề không ở nơi này, mà là Bọn họ là thần tiên như thế nào có thể thành thân đâu? Sư phụ ngươi không phải nói thần tiên không thể thành thân sao? Ú cô đại tiên thiếu chút nữa một cái té ngã từ tầng mây thượng ngã xuống. Vỗ một chút ngạch, còn không có tới kịp nói chuyện. Một nguyệt lại một lần mở miệng, sư phụ, ngươi thường nói tam quân thống xoáy muốn khởi một cái mâu mực đi đầu tác dụng, cái gì đều phải làm gương tốt, như vậy mới có thể quản hảo bộ hạ. Ngọc đế cùng vương Mẫu nếu là tiên giới thống lĩnh, kia vì cái gì công nhiên vi phạm thần tiên không thể thành thân này giới lệnh đâu. Đây là vì cái gì đâu. U cô đại tiên. hắn bỗng nhiên có chút hối hận đối một nguyệt nói cái gì không hiểu liền phải hỏi nói nhìn một cái nàng hiện tại hỏi mấy vấn đề này nếu làm ngọc đế nghe được kia quả thực chính là đại nghịch bất đạo ha ha ha ha một trận âm thanh trong trẻo bỗng nhiên từ sau người truyền đến một nguyệt người hỏi thật rượu thanh âm như ngọc minh hành lang gấp húp nói không nên lời dễ nghe một nguyệt quay đầu lại nhìn lên thấy phía sau tới rồi một người một thân xanh nhạt quần áo Diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, thân thể phong lưu. Mặt mày lưu lệ huyền chuyển, môi hồng răng trắng. Nếu không phải hắn nam tử trang điểm, Mộc Nguyệt cơ hồ cho rằng hắn là vị tiên tử, mà phi tiên nhân. Ú cô đại tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lưu Vân tiên Hữu, tiểu đồ trẻ người non, non dạ, nói chuyện không có tiến thối, đảo làm ngươi chê cười. Lại đối Mộc Nguyệt nói, Mộc Nguyệt, vị này chính là đông mộc thần quân, Lưu Vân Tăng tiên hữu, ngươi gặp qua một chút, Một Nguyệt cùng hắn gặp qua lễ, Lưu Vân tang trên dưới đánh giá một chút Một Nguyệt. Một Nguyệt tan mặc một kiện lụa mỏng dường như bạch đi rỉ, một đầu tóc đen tự nhiên dối tung. Chỉ ở trên đỉnh bàn một cái mai chi, dung sắc tú mỹ tuyệt tục thanh thanh lánh lánh, quanh thân tựa lung ở một mảnh yên trung sương ngủ. Thở dài một tiếng, như vậy một vị nũng nịu nữ hài tử, thật sự không nghĩ tới sẽ là đời kế tiếp chiến thần. Một Nguyệt mày đẹp một trọ, nghiêm túc nói, thần quân không tin Một Nguyệt. Một nguyệt có thể cùng ngài tỉ thí một chút. Lưu Vân Tăng sửng sốt, cười ha ha, tin, ta tin một nguyệt, vừa mới một nguyệt đại hiện thần uy thời điểm, ta chính là thấy được. Bội phục đến không được. Một nguyệt cười, cười đến thực vui vẻ. Trực giác vị này Lưu Vân Tăng là người tốt. U cô đại tiên hơi hơi cười khổ một chút, chính mình này tiểu đồ đệ thiên chân chưa tạng. Trong lòng có cái gì thì nói cái đó, cũng không hiểu nhân gia có phải hay không cùng nàng nói giỡn. Nay ở thiên giới đương nhiên không có gì, nhưng vạn nhất làm nàng đi ma giới yêu giới chẳng yêu trừ ma, nói không chừng sẽ bị người lừa đến xoay quanh. Một đạo hạc giấy đống nhiên điện thiểm mà đến, ngừng ở ưu cô đại tiên trước người liên tục gật đầu. Ưu cô đại tiên nhìn lướt qua, quay đầu đối một nguyệt nói, một nguyệt, ngươi trước chính mình trở về, vi sư còn có việc phải làm. Một nguyệt sử suốt, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng có một tia hàm đạo, gật gật đầu, đang muốn đáp ứng. Lưu Vân tang bỗng nhiên cười nói, vẫn là ta đưa một Nguyệt trở về đi. Ta vừa lúc đến 28 trọng thiên thải chuốt dự thảo. Ú cô đại tiên nhìn Lưu Vân tang liếc mắt một cái, trong lòng vừa động. Vị này thần quân giao du rộng lớn, pha thông nhân tình lõi đời. Có lẽ làm hắn mang hạ một Nguyệt cũng không tồi. Lưu Vân tang quả nhiên là cái hảo bạn đi chơi với nhau. Kia một ngày hắn đem một Nguyệt đưa trở về sau, lâu lâu liền đến 28 trọng thiên đưa tin. Một nguyệt luyện công khoảng cách, hắn liền bồi nàng ở thiên đỉnh trung du ngoạn. Thường xuyên qua lại, hai người cũng hôn rất quen thuộc. Lưu Vân Tăng cũng thành một nguyệt trừ bỏ sư phụ ngoại, duy nhất có thể ở bên nhau vô câu vô thúc ngoạn nhạc bằng hưu. Thác Lưu Vân Tăng Phúc, một nguyệt cũng nhận thức thật nhiều tiên liêu. Làm một nguyệt buồn bực chính là, sở hữu nữ tiên liêu mỗi lần nhìn thấy Lưu Vân Tăng thời điểm đều là nhẹ nhàng, xuân phong mãn diện. Nhìn thấy nàng lại là lạnh nhạt xa cách, không lắm thân cận Cái này làm cho một nguyệt rất có chút buồn bực, thẳng hoài nghi chính mình sinh mặt mũi hung tợn, thực không thảo hỷ. Nhưng lâm sóng chiếu ảnh, thấy chính mình cùng người khác sinh cũng không có gì bất đồng. Đã không nhiều cái gì, cũng không thiếu cái gì. Thật sự không rõ các nàng bài xích chính mình rốt cuộc là việc làm đâu ra. May mà nam tiên liêu thấy nàng tương đối nhiệt tình. Mỗi lần thấy nàng cách thật xa tất sẽ đáp mây bay lại đây cùng nàng chào hỏi. Cùng nàng liêu chút hữu dụng vô dụng vô nghĩa. Cái này làm cho nàng cũng rốt cuộc cân bằng một hồi, nguyên lai chính mình cũng không phải không thảo hỷ. Chẳng qua Lưu Vân Tăng lại không thích mang nàng đi bái phỏng Nam Tiên Liêu, cái này làm cho nàng rất là buồn bực. Nàng tuy rằng không dành cách đối nhân xử thế, nhưng cũng không hy vọng xem người khác mặt lạnh sắc. Thường xuyên qua lại, một nguyệt rốt cuộc đối ở trên trời khắp nơi du ngoạn dần dần mất đi hứng thú. Thời gian như bay đao, đao đao thúc giục người lão. Một nguyệt là tiên, tự nhiên là sẽ không lão. Tuy rằng lại là mấy trăm năm qua đi, nàng như cũng là 17-8 tuổi bộ dáng. Bộ dáng tuy rằng nó nớt, nhưng danh khí lại từng ngày nổi lên tới. Tứ hải bát hoang thần tiên yêu quái không có không biết một nguyện tiên tử. Bởi vì nàng bộ dáng nhất thanh thuần, đánh người cũng đau nhất. Thiên sứ diện bạo, ma quỷ thân thủ nói chính là nàng. Nàng đi cùng sư phụ cũng xuất trinh vài lần ma giới Mỗi một lần nàng vừa ra tràng, kia sấm sét ầm ầm tiên pháp ánh sáng. Đều có thể đem đối phương đánh kẻ ra quần, chật vật mà chạy. Mục Nguyệt tiên tử vi danh truyền khắp tam giới. Kỳ thật Mục Nguyệt cũng rất nhàm chán. Sư phụ nói, hắn sở hữu công phu đều đã dạy cho nàng. Nàng cũng luyện được vô cùng thuần thục, lại lăn qua lộn lại luyện tập cũng không nhiều lắm y tứ. Bắt đầu thời điểm, còn thường thường có mặt khác võ tướng tới tìm nàng luận bàn, nàng cũng tương đối ham thích. Nhưng mấy trăm tràng luận võ số dưới. Những người này ở mặt mũi bầm dập khỏi hẳn lúc sau, liền không bao giờ chịu tới. Nàng thế mới biết, nguyên lai tiên nhân cũng là không cấm tấu Lưu Vân Tăng ở thiên giới cũng cực nổi danh. Thanh danh chỉ ở sau chiến thần lũ cô đại tiên, cũng chính là hắn, miễn cưỡng có thể xem như một nguyệt đối thủ. Hai người so chiêu mấy chục lần, Lưu Vân Tăng bại nhiều tháng thiếu. Càng khó đến chính là, hắn một chút cũng không mang thủ. Cái này làm cho một nguyệt thập phần vui mừng. Cùng Lưu Vân tang quan hệ nâng cao một bước. Ngọc Đế được như vậy một cái đắc lực can tướng, tự nhiên thập phần vui mừng. Long trọng đem nàng phong làm một nguyệt chiến thần. Ngày nay, Lưu Vân tang lại tới tìm nàng, nói muốn mang nàng đi nguyệt cung bái phỏng thường Nga tiên tử. Thường Nga tiên tử là thiên giới nhất nổi danh tiên tử, lấy Mỹ mạo sương. Một nguyệt nhưng thật ra cùng nàng thấy vài lần, đều là ở nơi công cộng. Thường Nga tiên tử mỗi lần nhìn thấy nàng, Đều sẽ từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần. Sau đó đem đầu nâng rất cao, nhàn nhạt, nhạt mà hừ thượng một tiếng. Như là thực khinh thường bộ dáng. Một nguyệt tuy rằng đối trong truyền thuyết nguyệt cung rất tò mò. Nhưng tưởng tượng đến thường Nga tiên tử kia trương lạnh như băng sương mặt, nàng tức khắc lại mất đi hứng thú. Lắc đầu, tính, ta không vui đi. Chi bằng, chúng ta luận võ được không? Nói đến luận võ hai chữ, một nguyệt đôi mắt lại bắt đầu lấp lánh tỏa sáng. Lưu Vân Tăng khuôn mặt tuấn tú tối sầm, vội lắc lắc đầu. Lưu lệ con ngươi dạng sủng nịch cười. Một Nguyệt, lần này chúng ta không thể so võ. Ân, ngươi không muốn đi thưởng Nga nơi đó, vậy đi. Đi Nguyệt Lão cung như thế nào? Nguyệt Lão chính là trưởng quản thiên hạ nhân duyên. Ngươi có nghĩ xem hắn tơ hồng. Hôm nay dừng ở đây, đề cử say mê lộ Nguyệt Văn, yêu nghiệt Mỹ Nam Hai Ba Chỉ, Phúc Hắc Phu quân quá khó chơi. Tóm tắt. Nàng là thiên đế nữ nhi, cũng là hơi nước tiên tử chuyển thế, một sớm rơi vào ma quân đêm vô nhai sở thiết bấy giờ, lưu lạc đến ma giới, mất thân lại bồi tâm. Hắn là cao cao tại thượng ma giới quân vương, cũng là hơi nước tiên tử người yêu, vì cùng hơi nước bên nhau, bày ra liên tiếp bấy giờ. Hắn nói, nữ nhân, cưới ngươi bất quá là vì trả thù thiên đế hằng dương, ngươi ở trong mắt ta liền ấm giường nha đầu đều so ra kém. Nguyên lai! nàng sợ theo đuổi tình yêu bất quá là hắn sở thiết kế âm mưu hắn là yêu giới tương lai vương cũng là long vương tư sinh tử ở yêu giới lô thành thị nhận thức nàng hắn nói nữ nhân chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta vương hậu trên trời dưới đất chỉ cần ngươi muốn ta đều sẽ đưa cho ngươi nhất sinh nhất thế bạc đầu không rời nếu không có gặp được ma quân nàng sẽ lựa chọn tin tưởng hắn lời thề nhất sinh nhất thế nàng có thể tin tưởng sao hắn là nhân giới đế vương cũng là có được này hậu cung giai lệ 3.000 nam nhân, trong lúc vô tình nhặt được mất đi linh lực từ yêu giới chạy ra tới nàng. Hắn nói, nữ nhân, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, hậu cung giai lệ 3.000 ta chỉ cần ngươi. Nghe nhiều nhân giới đế vương hàng đêm làm tân lang chuyện xưa, nàng còn sẽ mắc mưu bị lửa sao. Phúc hắc Ma Quân, yêu nghiệt yêu vương, khí phách nhân giới đế vương, rốt cuộc ai mới là nàng mệnh định phu quân. Thơ Hồng Tơ Hồng có cái gì xem đầu? Nguyệt Lão là tú nương. Một Nguyệt đã từng đi qua chức nữ nơi đó, ở nơi đó nhìn thấy dùng Lưu Vân ngưng kết tuyến. Đủ loại màu sắc hình dạng, sặc sơ lóa mắt. Ngũ quang thập sắc làm người không rời mắt được. Muốn xem tuyến nói, đi trước nữ nơi đó là được. Lưu Vân tăng cười khổ lắc đầu. Một Nguyệt, Tơ Hồng không phải bình thường tuyến, nó là trưởng quản thiên hạ nhân duyên. Sở hữu cả trai lẫn gái chỉ có bị Nguyệt Lao giắt thượng tơ hồng, mới có thể thành hôn kết làm vợ chồng. Một Nguyệt đôi mắt mở to lớn hơn nữa, không phải không thể thành hôn sao. Nguyệt Lao giắt tơ hồng chẳng phải là trái với thiên quy. Lưu Vân Tăng bật cười, Một Nguyệt, không thể thành hôn chính là tiên giới, thế gian là có thể tùy ý hôn phối. Nguyệt Lao trưởng quản cũng là thế gian nhân duyên, tiên ma yêu tam giới là mặc kệ. Ách! Một Nguyệt gật gật đầu, an ngay nói thật. Xem ra vẫn là thế gian tốt một chút. Lưu Vân Tăng hoảng sợ, theo bản năng mà nhìn nhìn chung quanh. May mắn, chung quanh một cái đi ngang qua tiền cũng không có. Hắn thở dài, một Nguyệt, lời này không thể tùy tiện nói. Bằng không thổi đến bệ hạ lỗ thai, lại nên cho ngươi khấu cái nhớ trần tục tội danh. một Nguyệt sửng sốt một chút, nàng là biết nhớ trần tục cái này tội danh. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thiên giới thật nhiều tiên nhân bị này một cái thiên quy cấp chỉnh thảm hề hề. Sư phụ cũng đối nàng nói qua, này một cái là tiên nhân dễ dàng nhất phạm. Nàng lắc lắc đầu, đem vừa mới ý niệm ném ra. Nguyệt lão cung là cái không lớn tiên cung. Nguyệt lão người cũng như tên, là một vị dâu một đống, hạc phát đồng nhan lão nhân. Tinh thần quắc thước, nhất thấy được chính là hắn kia một đại đồng hồng dâu. Đỏ tươi sáng trong, kéo ở hắn trước ngực. Giống như là kéo một cái màu đỏ dòng suối. Nguyệt lao thực bảo bối Hán dâu, mỗi ngày đều dùng huyền cây lược gỗ sơ văn ti không loạn. Mà giờ phút này, Nguyệt lao kia một đại đồng bảo bối dâu lại trộm vào một cái áo tím nam tử trong tay. Nguyệt lao nguyên bản một chương giống như trăng tròn mặt giờ phút này nhăn giống một viên hạch đảo. Liên tục nói, Thánh quân, Thánh quân bỏ qua cho tiểu lão nhân, bỏ qua cho tiểu lão nhân đi. kia áo tím nam tử nhìn qua ước chừng 20 tuổi. Mặc phát nửa thuốc ngọc quan, nửa rũ vai sườn, một đôi yêu mị con ngươi cong thành một câu trăng non. Cười như không cười, Nguyệt Lão, ngươi có phải hay không chê ngươi dâu quá nhiều? Muốn hay không bổn tọa cho ngươi cạo cái tinh quang? Hán cười khuynh quốc khuynh thành, tà mị tất hiện. Tay trái lôi kéo Nguyệt Lão dâu, tay phải liền biến ra một thanh dao cạo tới, làm bộ giúp cắt. A, a, đừng, đừng. Nguyệt Lão kêu thảm thiết, liều mạng đi cứu giúp chính mình dâu. Suýt nữa liền lão lệ tung hành. Này dâu chính là dắt tận thiên hạ người có duyên tơ hồng. Một khi cắt đứt, hắn ở thiên đình bắt cơm liền giữ không nổi. kia nam tử thon dài như ngọc ngón tay đem nguyệt lão một xả, suýt nữa liền đem hắn xả cái té ngã. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng, nếu đau lòng thứ này, vì sao phải lung tung tặng người. Tiểu lão nhân không có lung tung đưa ra một cây dâu hợp với một đôi tình nữ tiểu lão nhân không dám lung tung tặng người. Nguyệt lao hô to gan uổng. Kia nam tử đôi mắt nhíu lại, cười như không cười, không có lung tung tặng người. Kia bổn tọa trên đùi này đó tơ hồng đều là nơi nào tới. Kia nam tử một liêu áo choàng hắn ống quần thượng quả nhiên hệ bảy tám căn tơ hồng, ở trong gió phiêu diêu. Này! Này! Nguyệt lao muốn cãi lại nói tức khắc bị tạp ở trong cổ họng, lại nói không ra. Hừ, hiện tại nhân chứng, vật chứng đều ở. ngươi còn có cái gì lời nói nhưng giảng nay đem dâu khiến cho bổn tọa thế ngươi cắt bỏ đi kia áo tím nam tử trong tay dao cạo trận lóe liền phải dừng ở nguyệt lao trên mặt dừng tay một đạo thiên lóe đánh lại đây kia bạch quang thuần tịnh sáng trong mãnh liệt mê ngông mang theo vô thượng linh lực thiên khí áo tím nam tử lông mày một trọn hiện lên một mặt kinh ngạc hắn phản ứng cực nhanh vung tay lên một đạo lục quang đón đi lên Phanh mà một tiếng, hai quang chạm vào nhau, phát ra một tiếng văng lớn, suýt nữa chấn điếc Nguyệt lao lô thai. Hắn một cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất. Áo tím nam tử buông tay không kịp, kia một đống dâu bị hắn kéo xuống bảy sợi. Nguyệt lao một tiếng kêu rên, vẻ mặt như cha mẹ chết dạng. Thiên a, ma a, hắn này ôm đồm xuống dưới, này thế gian lại nhiều n nhiều si nam và nữ. Kia áo tím nam tử lại không thèm để ý hắn. Hắn ánh mắt đã bị đột nhiên hiện thân một nguyệt hấp dẫn đi. Thấy rõ một nguyệt bộ dạng, hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Có ba đạo như vậy thuần khiết linh lực cư nhiên là cái này nũ nỉu nữ hoa hoa. Một nguyệt phiêu phiêu đứng ở nơi đó, hơi hơi ninh mi, nhìn kia áo tím nam tử, đống nhiên mở miệng, ngươi là ai? Sư phụ nói muốn tôn lào ai ấu, nàng là sư phụ ngoan đổ đệ, tự nhiên đem sư phụ nói tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Lúc này nhìn đến có khi dễ lão nhân. Nàng tức khắc khí hướng đầu niu. Một đôi con ngươi nhìn áo tím nam tử, giống như là đang xem một cái tội ác tẩy trời người xấu. Một con nhỏ dài tay ngọc thẳng chỉ người áo tím cái mũi, khi dễ lao nhân đều không phải người tốt, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận. Lưu vân tang lại là sắc mặt hơi đổi. Thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới vị này sát tinh. Nhìn đến một nguyệt một mở miệng chính là mời chiến, hắn trong lòng vừa động, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Áo tím nam tử ánh mắt vừa chuyển, nhìn thoáng qua lưu vân tàng, nhìn nhìn lại tiêm lệ thanh tuyệt một nguyệt. Khoe môi một câu, lộ ra một mặt nghiền ngấm cười, ngươi là một nguyệt chiến thần. Một nguyệt tú trí lông mày một trọn, kinh ngạc, ngươi nhận thức ta. Vô hình Chung thừa nhận chính mình thân phận. Áo tím nam tử trên dưới đánh giá nàng hai mắt, xinh đẹp đôi mắt híp lại, lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên nghe nói qua một nguyệt tên tuổi. Thấy nàng dung mạo thanh lệ tuyệt tục Sắc thật là thiên giới khó gặp mỹ nhân. Chính là thường Nga tiên tử chỉ sợ cũng tự biết xấu hổ. Nhưng võ công sao, có lẽ những cái đó võ tướng chỉ là bị nàng mỹ mạo huyến hoa đôi mắt, cố ý nhường nàng mà thôi. Như vậy một cái nũng nịu nữ hài tử, tiên thuật lại cao lại có thể cao đi nơi nào. Hắn lười nhác mà cười cười, lắc đầu, ta và ngươi có cái gì hảo đánh. Hảo nam bất hòa nữ đấu, đánh thua khóc sức mướt hảo phiền toái. Ngươi một nguyệt nguyên bản liền không tốt lời nói, mặt đẹp có chút đỏ lên, ta, ta mới sẽ không khóc. Nàng lớn như vậy, còn trước nay không đã khóc đâu. Sư phụ nói, chỉ có người nhu nhược mới có thể lưu nước mắt. Nàng chính là thà rằng đổ máu cũng sẽ không rơi lệ. Kia áo tím nam tử lại không hề lý nàng, nhìn nguyệt lao liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, dưới ánh trăng láo nhân, ngươi như lại đem ngươi phá tuyến lung tung tặng người. ta sẽ trực tiếp chặt bỏ người này viên đầu to đường cầu đá. Ha ha cười, cũng không thèm nhìn tới một nguyệt cùng lưu vân tang ánh sáng tím chật lóe, không thấy bóng dáng. Hắn là ai? Một nguyệt nắm chặt quyền, này nam tử quá đáng giận. Hắn rốt cuộc là ai? Như vậy tiêu ngạo. Vừa mới hai người tuy rằng cũng giao một chút tay, nhưng đều không có sử toàn lực. Nàng tiện tay một phách, hắn tiện tay một chán, ai cũng sợ không rõ đối phương chi tiết. Hừ. Dám xem thường nàng, về sau tái kiến hắn, phi cho hắn đẹp. Nguyệt Lão còn đang đau lòng hắn kia lũ bị kéo xuống tới dâu, lắc đầu lại thở dài, ai, làm bậy A làm bậy. Nguyệt Lão dâu bị kéo xuống tới sau, liền biến thành bóng loáng lẽ sáng thơ hồng. cô giãn mười phần, dối thân tính cực cường. Lưu vân tăng thuận tay xả một cây, cười ngâm ngâm nói, Nguyệt Lão, hiên viên lạc vũ trên đùi thơ hồng là chuyện như thế nào? Ngươi thật loạn tạng người. Nguyệt lao lắc đầu thở dài, lưu vân tiên hữu ngươi nhưng oan uổng ta. Những cái đó thơ hồng bất quá là chút vứt đi. Không biết bị ai nhặt đi trộm hệ ở hắn trên đùi. Đem thơ hồng lai lịch nói một lần. Nguyên lai Nguyệt lao dâu cũng không phải căn căn đều có thể làm thơ hồng. Một trăm căn bên trong luôn có như vậy ba lượng căn dinh dưỡng bất lương, bị hắn vứt bỏ. Không biết bị cái nào chuyện tốt tiểu tiên Nga nhặt đi. Hắn kêu hiên viên là vũ. Một Nguyệt đống nhiên sen mồm. Một đôi con ngươi sáng long lanh. Ân, đúng vậy, cổ thần hiên viên lạc vũ, hạ giới tới thần, chơi cổ chơi xuất thần nhập hóa. Lưu vân tăng trong mắt hiện lên một mạt khinh thường. Hắn cùng hiên viên lạc vũ lấy luận bàn vì danh đánh quá vài lần giá, nhưng mỗi một lần hắn đều là hoàn bại. Làm hắn hận đến ngứa răng. Cũng liền ú cô đại tiên có thể miễn cưỡng cùng hắn một trận chiến. Nhưng ngàn chiêu ở ngoài, ú cô đại tiên cũng chỉ có chống đỡ chi công, không hoàn thủ chi lực. Thiên điều thiên luật với hắn mà nói chính là giống tuyết, liền Ngọc Hoàng Đại Đế thấy hắn đều vô cùng đau đầu. Tuy rằng bầu trời thần tiên nghiêm cấm tự mình hạ phàm, nhưng đối hiên viên là vũ, lại là cái ngoại lệ. Ngọc Hoàng Đại Đế hận không thể phóng pháo vui vẻ đưa tiện hắn đi xuống, tốt nhất vĩnh viễn đừng đi lên. Cũng may hắn lưu luyến hồng trần, vẫn luôn ở hồng trần lăn lộn, không lớn thượng thiên đỉnh tới hồ nháo, Ngọc Đế cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Một nguyệt đứng ở trên đường cái. Nhìn qua tương đương rồi rắm Trên đường cái người đến người đi Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau Hàng vỉa hè thượng kêu mua Giao hàng Hết đợt này đến đợt khác Đồ cổ tranh chữ Thoa hoàng trang sức Các màu ăn vặt Cái gì cần có đều có Náo nhiệt giao hàng thanh cùng ngọt ngào Điểm tâm hương khí tràn ngập nàng trong thai chóp núi Một nguyệt đứng ở nơi đó Tuy rằng biểu tình có chút mộc Có chút nốc Nhưng như cũ giống bầu trời một vòng trăng tròn Đoạt trong thiên địa sở hữu thanh huy, sái ra đầy đất sáng tỏ như bạc. Trên đường cái, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngưng trú ở nàng trên người. Nam nhân khiếp sợ với nàng mỹ mạo, kích động mà đụng vào cây cột thượng đều không cảm thấy đau. Nữ nhân ánh mắt cũng rằng có ở trên người nàng. Lại bắt bẻ ánh mắt cũng tìm không ra nàng nửa điểm tì vết, cái loại này siêu phàm thoát tục mị thậm chí làm các nàng vô pháp sinh ra đấu kỵ chi tâm. Thật nhiều, thật nhiều người a. Nàng, nàng muốn xem bất quá tới. Nàng nên đi nơi nào tìm kiếm cái kia hiên viên lạc vũ luận võ. Vân Tăng nói hắn thường ở nhân gian pha trộn, nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền nhảy xuống. Chỉ là không nghĩ tới nhân gian cư nhiên có nhiều như vậy người, lui tới, xem đến nàng mắt đều hoa. Nàng rối rắm nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới sư phụ giống như nói qua, tìm người có thể dùng hỏi. Giống như là bầu trời sở hữu tiên đều cho nhau nhận thức giống nhau. nhân gian người cũng nhất định toàn nhận thức vị kia hiên viên lạc vũ đi một nguyệt tùy tay giữ chặt một cái bán đường hồ lâu người bán rong vẻ mặt ôn hòa nói người biết hiên viên lạc vũ ở nơi nào sao kia người bán rong thoáng chốc như tượng một một ngắn tiên nữ cùng hắn nói chuyện tiên nữ cùng hắn nói chuyện đâu thiên hắn nằm mơ nhất định là nằm mơ một nguyệt thấy kia người bán rong hai mắt đăm đăm mà nhìn chính mình hơi hơi nhịu như mày chẳng lẽ chính mình dọa đến hắn Nàng khẽ cười cười, càng vẻ mặt ôn hòa chút, người làm sao vậy? kia người bán rong rầm một tiếng ngã xuống. Vẻ mặt hạnh phúc, há hả ngây ngô cười. Một nguyệt lắc lắc đầu, tội lỗi, nàng đem nhân ra dọa tròn váng. Nàng muốn tìm cái lá gan đại chút hỏi một chút. Vì thế, này một đường ngã xuống người càng nhiều. Ngẫu nhiên có mấy cái không đảo, lại cũng không biết hiên viên lạc vũ rốt cuộc là người ra sao. Một nguyệt nhìn kích động đám đông, có chút mờ mịt. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải Tiểu cô nương Ngươi muốn tìm hiên viên lạc vũ Bên cạnh truyền đến một tiếng nói năng ngọt xuất đến gần Một nguyệt sườn mặt nhìn lên Một cái tô son chắt phấn công tử ca chính Hai mắt mạo quăng mà nhìn nàng Một nguyệt khẽ gật đầu Tiểu nương tử Bổn thiếu gia chính là a Bổn thiếu gia chính là hiên viên lạc vũ Tới, tới, tiểu nương tử Chúng ta qua bên kia nói chuyện Công tử ca nước miếng đều mau chảy ra Rồi tay liền tới kéo nàng Một nguyệt hơi hơi như mày Lui về phía sau một bước Ngươi không phải Này nam tử một chút linh lực cũng không có Chọc khí bức người Cùng nàng chứng kiến hiên viên lạc vũ khác nhau như trời với đất Thiếu nương tử Ngươi tìm cái kia hiên viên lạc vũ làm cái gì Vẫn là cùng ca ca tà chơi chơi đi Công tử ca móng heo nhịn không được đi bắt một nguyệt tay nhỏ Một nguyệt bị hắn hân đến có chút thoáng vắng đầu Thấy hắn trộm tới nhẹ nhàng vung tay tháo vị kia công tử ca vẹo mà một tiếng bay lên giữa không trung các vị xem náo nhiệt xem đến trận mắt há hốc mồm mắt thấy vị kia công tử ca ở không trung hóa thành tiểu hắc điểm không thấy thiên này đây là cái gì võ công một nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn nhìn giống như nàng không dùng lực khí a cái này phàm nhân thật không cầm đánh như là giấy không đúng thiên quy nói không thể đánh phàm nhân nàng giống như phạm quy công tử gia chung quanh tiếng thét chói thai một mảnh vô số gia đình nhìn lên bầu trời hô a vị kia công tử ca rốt cuộc tiêu thảm rất xuống dưới tiếng gió manh ác xem tư thế quăng ngã thành bánh nhân thịt hy vọng vẫn là man đại mọi người toàn sợ tới mức đóng đôi mắt không dám nhìn kia huyết bắn đường trường hình ảnh một nguyệt giơ tay vị kia công tử ca lăng không một cái quay cuồng ở không trung ngừng lại một chút Lúc này mới ngã xuống dưới, ngã trên mặt đất. A, Tam ông! Công tử ca tiếng kêu giống như giết heo, mãn đường cái đều là hắn cao đề si ben. Một nguyệt lui ra phía sau hai bước, thực vô tội mà nhìn nhìn hắn. Nàng không biết nhân loại sẽ như vậy yếu ớt, trong một lóng tay đầu liền trời cao. Chung quanh người xem nàng ánh mắt tựa như xem một cái quái vật, cái này làm cho nàng có một ít không thoải mái. Vẫy tay một cái. Một đoá mây trắng ở nàng dưới chân nháy mắt sinh thành, đảo mắt bay lên không trung. Tiên nữ A. Thần tiên A. Táo tợn thần tiên. Ngâm quy xuống một tảng lớn, ngay cả vị kia công tử ca cũng quên mất mông đau, ngơ ngác mà nhìn không trung. Hán. Hán cư nhiên thiếu chút nữa đùa giỡn một vị tiên nữ. Có thể hay không bị xét đánh. Một nguyệt lần đầu tiên xuất sư bất lợi, tự nhiên không cam lòng liền như vậy hồi thiên đình. Ở trên trời dẫm lên đụn mây chuyển động nửa ngày, nghĩ nghĩ. Đông nhiên nhớ tới lưu vân tang đối nàng nói qua, hạ phàm đi nhân gian giống nhau đều biến ảo tướng mạo, như vậy mới sẽ không quá kinh thế hai tục. Chính mình dùng buồn mạo xuống dưới, quả nhiên dọa những cái đó phàm nhân. Nàng dẫm lên đụn mây cẩn thận nghiên cứu nửa ngày. Chiếu phía dưới một cái nhìn tương đối thuận mắt người bộ dáng lắc mình biến hóa. Chiếu chiếu gương, cùng người nọ có bảy phần tương tự. Chính mình gật gật đầu. Như vậy tổng có thể bãi. Nàng hiện tại đã biết trước mặt người khác đàng vân giá vũ quá mức rêu dao Cho nên liền tuyển một cái thành thị vùng ngoại ố hạ xuống. Vùng ngoại ô rừng cây rậm rạp hoa cỏ phôn thịnh. Một nguyệt linh cơ vừa động, hiên viên lạc vũ là cổ thần. Có lẽ này đó hoa cỏ cây cối biết hắn ơi. Nàng dùng thuật pháp hỏi mấy cái đại thụ cùng hoa dại. Nàng dùng thuật pháp hỏi mấy cái đại thụ cùng hoa dại. Rốt cuộc ở một viên tiểu thảo trong miệng. Biết hiên viên lạc vũ hai ngày này xác thật đã tới nơi này. Hơn nữa hắn thích nhất lưu luyến nơi là trong thành thanh lâu ca viện. Một nguyệt đại hỉ, sửa sang lại quần áo. Không phát hiện chính mình có cái gì không ổn, lúc này mới đi lên quan đạo. Phiêu phiêu đi vào trong thành. Lần này tuy rằng xem nàng người như cũ không ít, nhưng cuối cùng không hề như vậy banh động. Một nguyệt cũng có thể thoải mái hào phóng về phía người hỏi thăm thanh lâu ca viện ở địa phương nào. Một nguyệt bộ dáng tuy rằng thay đổi không ít, lại như cũng là cái nũng nịu tiểu cô nương. Hơn nữa nàng trở nên này, nữ tử bộ dạng tuy rằng yêu mị chút, nhưng nàng trong xương cốt thuần trí lại là không đổi được. Yêu mị cùng thanh thuần liền như vậy hữu cơ mà kết hợp ở bên nhau. Có một loại kỳ dị, làm người không rời được mắt quá Mỹ. Một nguyệt có chút buồn bực. Vì cái gì nàng mở miệng hỏi qua về sau, những người đó đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Thật vất vả có một cái cho nàng chỉ điểm phương hướng. Nhưng đi qua về sau, người nọ lại than thở thói đời ngày sau cái gì. Một nguyệt cảm thấy thanh lâu nhất định là màu xanh lá, có lẽ sẽ có một loại thủy mạc sơn thủy họa cảm giác. Nhưng đi đến địa phương mới phát hiện, này thanh lâu cùng nàng tưởng tượng rất có một loại khoảng cách. Đây là trong thành nhất nổi danh thanh lâu. Trước cửa treo số chản đèn lồng màu đỏ, bên trong kiến trúc xa hoa mà lại khí phái. Lâu thể nhưng thật ra màu xanh lá, nhưng trên lầu huyền đèn màu. Nhìn qua náo nhiệt phồn hoa có thừa lại không có nhiều ít ý cảnh. Viện môn mở rộng ra, trước cửa đứng hai cái quy thường thường có ăn mặc phú quý nam tử đi vào trong viện. Một nguyệt có chút lấy không chừng chính mình có phải hay không tìm đúng rồi địa phương. Đi qua, xin hỏi, nơi này là không phải thanh lâu. Kia hai cái quy nô. Liên tính là thanh lâu người cũng không có tự xưng nhà mình sân là thanh lâu. Nếu không phải xem này tiểu cô nương xinh đẹp quá mức, bọn họ đã sớm một quyền huy đi qua. Cô nương, nơi này là hoán hoa cắt, ngươi có chuyện gì? Cái kêu béo Quy Nô thô thanh thô khí dò hỏi. Hoán hoa các nơi này không phải thanh lâu. Một nguyệt trong mắt hiện lên một mặt thất vọng. kia hai cái Quy Nô. Liên tính là thanh lâu người cũng không có tự xưng nhà mình sân là thanh lâu. Nếu không phải xem này tiểu cô nương xinh đẹp quá mức. Bọn họ đã sớm một quyền huy đi qua. Cô nương, nơi này là hoán hoa cát, ngươi có chuyện gì? Cái kêu béo quy nô thô thanh thô khí dò hỏi. Hoán hoa cát, nơi này không phải thanh lâu. Một nguyệt trong mắt hiện lên một mặt thất vọng. Vài cá nhân đều chỉ nơi này, chẳng lẽ nàng rốt cuộc tìm lầm. Hai cái quy nô mặt tối sầm, đang muốn nói cái gì đó. Một cái đầy đầu châu ngọc, vẫn còn phong vận phụ nhân bỗng nhiên tự trong viện đi ra. trên dưới đánh giá một nguyệt vài lần ánh mắt sáng lên ôn thanh nói cô nương tìm thanh lâu làm cái gì tìm người một nguyệt ngắn gọn trả lời trong lòng cân nhắc nếu không phải lại đến nơi khác đi dạo cô nương không phải người địa phương đi nghe giọng nói không giống nga kia phụ nhân vẻ mặt thân thiện một nguyệt gật đầu ta từ rất xa địa phương tới bầu trời đến nhân gian này khoảng cách đủ xa đi cô nương là tới nương nhờ họ hàng kia phụ nhân càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Một nguyệt lắc đầu, ta ở chỗ này không có thân thích. Nàng là bầu trời sinh trưởng ở địa phương tiên, cùng nhân gian căn bản không đắp biên. Tự nhiên không có gì thân thích. Một nguyệt cả đời không giải quá dối, càng không thông nhân tình lõi đời. Tự nhiên là người ta hỏi cái gì nàng liền đáp cái gì. Kia phụ nhân trong con ngươi quang mang càng lượng, trên mặt tươi cười càng thêm nở rộ, kia cô nương muốn tìm người nào. Vì sao nhất định phải tìm thanh lâu? Một nguyệt nói, ta muốn tìm hiên viên lạc vũ. Thảo Nhi nói, hắn thường ở thanh lâu lưu luyến. Kia phụ nhân trên mặt cười giống đóa hoa dường như. Kia cô nương tính tìm đối địa phương. Kia hiên viên công tử sao? Sắc thật thường tới nơi này. Một nguyệt ánh mắt sáng lên. Hắn thật sự thường tới nơi này. Kia thật tốt quá. Hiện tại hắn có ở đây không? Nàng hai tròng mắt tinh lượng, ngón tay không khỏi nắm chặt. đống nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Ngươi nơi này không phải hoán hoa các sao? Không phải thanh lâu đi. Kia phụ nhân cười, cười thực ôn nhu, thực hiền tử, lao thân nơi này là thanh lâu, tên chính thức là hoán hoa Các. Ngươi nói vị kia hiên viên công tử thường tới chúng ta nơi này. Nàng e sợ cho một nguyện không tin, nói tiếp, vị kia hiên viên công tử sinh có phải hay không rất tuấn mỹ? An mặc rất hoa lệ. Này tu bà thập phần xảo quyệt. Đều nói tỉ nhi ai tiếu. nay một nguyệt ngàn dặm xa xôi tới tìm người bị nàng tìm kiếm người khẳng định thập phần tuấn tiếu liền tính không phải tuấn tiếu tình nhân trong mắt ra tây thì, ở nàng trong lòng khẳng định cũng là tuấn mỹ một nguyệt ăn mặc như là tiểu thư khuê cát, nàng người muốn tìm khẳng định không phải tiểu tử nghèo lại nói thường dạo thanh lâu kỹ viện khẳng định cũng là kẻ có tiền ăn mặc tự nhiên kém không được nàng này giống nhau suy đoán tự nhiên là một đoán liền chung một nguyệt lại sửng sốt một chút Nàng thấy người không nhiều lắm, không biết cái này rất tuấn mỹ là cái cái gì tiêu chuẩn. Bất quá, nàng nghe Nguyệt Lao nói qua, hiên viên lạc vũ mỗi lần thượng thiên đình đều sẽ thực quanh động. Đi không được vài bước, liền sẽ có như vậy một hai cái tiên tử đống nhiên mảnh mai lên. Ở hắn trước mặt hoàng thượng nhóng lên, một bộ yếu đối mong manh liền phải té ngã bộ dáng. Mà hiên viên lạc vũ đối đại mỹ nhân luôn luôn là lệ nghĩa chu toàn, thế tất sẽ đỡ thượng vừa đỡ. Hắn trên đùi kia mấy cái trở thành phế thải tương hồng, nói không chừng chính là khi đó bị cuốn lên. Một cái như vậy chiêu đảo hoa nam tử, tự nhiên hẳn là xem như tuấn Mỹ. Kia hiên viên lạc vũ kia thân áo tím sắc thật rất hoa mỹ. Trước mắt vị này phu nhân toàn nói đúng. Một nguyệt không bao giờ nghi có nó, gật gật đầu, vội vàng nói, kia hắn hiện tại có ở đây không? Kia tú bà cười cảnh xuân sáng lạ, hiện tại sao? Không ở bất quá cô nương có thể cùng lao thân tiến vào chờ hắn, vị tiếp công tử hai ba ngày liền tới một lần, ngươi ở chỗ này chờ, nhất định sẽ chờ đến hắn. Một nguyệt ánh mắt sáng lên, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Trên mặt đất một ngày, bầu trời cũng liền một cái trước mắt. Hai ba ngày, nàng chờ nổi. Phong tao tận xương, thanh nhã cao quý, điểm mỹ như mật, đánh đá như hoa hồng, thuần khiết đơn thuần. Đủ loại màu sắc hình dạng. như bách hoa giống nhau ở chỗ này mở ra vô luận khách nhân thích nào một loại loại hình ở chỗ này đều có thể tìm được làm người mất hồn thực cốt lưu luyến quên phản ở chỗ này mỗi cách 10 ngày sẽ có một lần phẩm hội hoa sẽ đẩy ra một vị tân mỹ nhân làm các khách nhân bình luận thuận tiện cạnh mua mỹ nhân đầu đêm cho nên mỗi đến ngày này những cái đó đại quan quý nhân phong lưu tài tử đều sẽ đến nơi đây tới tìm phương tung mà lúc này đây Hoán hoa các càng là thả ra phong tới. Nói lần này mỹ nhân có thể nói nhân gian tuyệt sắc, trăm năm khó gặp. Ngày này, đúng là phẩm hội hoa nhật tử. Còn không đến lúc lên đèn, hoán hoa các đã kín người hết chỗ. Tổ chức phẩm hội hoa đại đường rất lớn, ước chừng có thể cất chứa trăm người. Đồng thau vòng bảo hộ, manh màn buông xuống. Cao lớn trong đại sảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, khách quý trật nhà. Còn chưa tới chính thời điểm. Nhưng mỗi người đôi mắt lại đều thường thường ngắm một cái khán đài mặt sau màn che Chớ mong hôm nay Mỹ nhân lên sân khấu. Đồng nhiên, màn che sau một trận xôn xao tú bà cười ngâm ngâm mà ở màn tre sau đi ra. Nói một đống lớn hoan nên quang lâm không thắng vinh hạnh vô nghĩa. Mọi người lao đại không kiên nhẫn, sôi nổi hô quát, cai cỏ ẩm ý làm nàng ít nói vô nghĩa, mau mau thỉnh Mỹ nhân ra tới. nay tú bà rất có tài ăn nói. Đêm lần này Mỹ nhân khen bầu trời ít có, trên mặt đất khó tìm. Đem chúng khách làng chơi ăn uống cao cao treo lên. Mỗi người trong lòng giống có tiểu miêu chảo dường như, ngứa đến không được. Rốt cuộc, ở vạn chúng chờ mong ánh mắt dưới, vẫn luôn che khuất màn che từ từ hướng hai bên kéo ra. Mọi người trước mặt giống như hiện lên một đạo quan mang, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Toàn bộ đại sảnh ở trong nháy mắt tĩnh lặng như chết. một cái bạch tí ghi nữ tử phiêu phiêu đứng ở nơi đó quanh thân tựa lung ở một mảnh khói nhẹ xương trắng bên trong như ẩn như hiện trên mặt che một khối lụa mỏng thấy không rõ bộ mặt thật sự như thế nào nhưng càng là như vậy càng là cho người ta một loại xương mù trung thực dược cảm giác câu nhân tâm phách làm người muốn tìm tòi đến tận cùng một nguyệt đứng ở này trên đài cao nhìn xuống chung quanh chúng sinh ngôn nghìn trong lòng hơi có chút dối rắm một nguyệt đứng ở này trên đài cao Nhìn xuống chung quanh chúng sinh muôn nghìn Trong lòng hơi có chút rồi dám. Cái kia hảo tâm thu lưu nàng tại đây chờ đợi phụ nhân nói, hôm nay đứng ở chỗ này là có thể đánh ra danh khí. Hiên viên lạc vũ liền sẽ tự động tới tìm nàng. Cho nên nàng tùy ý vị kia phụ nhân cho nàng trang điểm trải chuốt, ở chỗ này hành động lớn manh lưới Nàng vừa mới vẫn luôn cảm ứng hiên viên lạc vũ hơi thở, cho nên căn bản không chú ý tú bà nói chính là cái gì. Giờ phút này xinh xắn mà đứng ở nơi đó. Nhiều như vậy trần chủi ánh mắt ngưng chú ở nàng trên người. Nàng tuy rằng không hiểu người khác vì cái gì muốn như vậy xem nàng, nhưng cũng cảm giác có một ít không được tự nhiên. Một đôi trong suốt con ngươi ở dưới trầm rãi đảo qua. Không có. Căn bản không có hiên viên lạc vũ hơi thở. Người kia căn bản không có tới. Phía dưới lại cơ hồ muốn sôi trào. Yên tĩnh lúc sau, đại đường liền giống sôi giống nhau tặc lên. Không cần xem này, nữ tử khăn che mặt hạ diện mạo, liền này hiểu điệu phong lưu dáng người, nay không dính bụi trần khí chất, đã chọn làm bọn hắn điên cuồng. Bên cạnh Quy Nô một bắt đầu, đây là ước định mà thành ám hiệu. Nói cách khác, đầu giá bắt đầu. Một ngàn lượng, có một người một mở miệng liền cho một cái giá trên trời. Hai ngàn lượng, ba ngàn lượng, một vạn lượng, giá cả thực mau tiêu thăng lên tới, mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Nhìn về phía một nguyệt ánh mắt giống như là dã lang nhìn đến một khối thịt mỡ. Hai vạn lượng. Tú bà trên mặt cơ hồ không cười ra một đoá hoa tới. Nàng quả nhiên kiếm lớn. Một nguyệt đứng ở nơi đó, lại có chút tò mò. Không biết bọn họ ở chơi cái gì con số trò chơi. Một đôi mắt to nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Không rõ những người này vì cái gì giống tiêm máu gà dường như như vậy hưng phấn. Những người này trên người trọc khí hân đến nàng có chút choáng vắng đầu. Hơi hơi ninh mi, lui về phía sau vài bước, nhàn nhạt nói, hắn như thế nào còn không có tới. Nàng thanh âm như ngọc minh hành lang gấp khúc, nói không nên lời thanh lành em hai. Tuy rằng là ở cái cỏ âm ĩ đại sảnh bên trong, tất cả mọi người nghe được rành mạch. Đại sảnh nháy mắt thiên tĩnh mấy giây. Thiên, liền thanh âm đều như vậy mất hồn. Trong đại sảnh cạnh giới càng điên cuồng. Đảo mắt tiêu đến năm vạn. Này, là cái này quốc gia tối cao hoa khôi cũng không tới giá cả. Đến lúc này, cạnh giới chỉ còn như vậy vài vị. Một cái là tể tướng chi tử. Một cái là thiên hạ đệ nhất nhà giàu số một. Còn có một cái là thiên hạ đệ nhất đại bang thiếu bang chủ. Đều là tài đại khí thô chủ, lúc này thế nhưng đấu khởi phú tới. Giá cả bắt đầu một vạn một vạn bỏ lên. Rốt cuộc, lên tới một cái giá trên trời. Mười và lượng. Nay cơ hồ là một cái nhà giàu có toàn bộ thân gia. Cái kia phì đầu phì não đệ nhất nhà giàu số một hô lên cái này giá cả sau. Mặt khác hai vị rốt cuộc không hề lên tiếng. Bọn họ còn không nghĩ bị chính mình lão cha cấp cấu chết. Đệ nhất nhà giàu số một đắc y rào rạn. Hắn muốn nỉu còn chưa tới không được tay. Xem ai còn dám lại cùng hắn đua. Hắn dùng bạc tạp cũng tạp đã chết hắn. Hai mươi và lượng. Một đạo âm thanh trong trẻo nhàn nhạt vang lên. Mọi người sửng sốt, theo thanh âm vọng qua đi. Thấy cửa lập một vị bạch dì dề nam tử. Một cái cười khẽ như hoa tuyệt mỹ nam tử. Quanh thân tựa lung một tầng quang, giống như thế gian tuyệt mỹ ôn ngọc. Nói không nên lời kinh diễm cùng yêu dị. hắn cười ngâm ngâm mà đứng ở nơi đó, trong tay nhẹ lay động một thanh quả xếp. Nhìn qua tiêu sái mà lại tùy ý. Mọi người đôi mắt đều sáng. Cái này nam tử. Cái này nam tử như thế bắt mắt lóa mắt. Cái loại này quyết tuyệt mỹ lệ, lại lạ như thế kinh tâm động phách. Mọi người đều xem đến ngây người. Cái kia mập mạp đệ nhất nhà giàu số một đôi mắt nhỏ trung cơ hổ thả ra quang tới. Nhìn cái kia bạch lý gì hề nam tử lộc cộc nuốt xuống một ngụm nước miếng. Một nguyệt sở biến hóa nữ tử tuy rằng đẹp tuyệt nhân gian, nhưng lại so với không thượng cái này nam tử mị hoặc tuyệt luân. hắn phảng phất có thể phát ra nào đó quang mang tới. Diệu ở mỗi cái kiến thức rộng rãi hào môn quý tố mắt Ngươi Ngươi muốn cái này tiểu nương tử hoa khôi Mập mạp nhà giàu số một suy nghĩ trong lòng gian phun ra một ngụm trọc khí Nói chuyện đều có chút nói lắp Ha ha, đúng vậy kia bạch đi gì nam tử cười như đón gió chi hoa Ngươi Ngươi nếu thích Ta, ta có thể cho cho ngươi Mập mạp nhà giàu số một như cũ lấp bắp Nga kia bạch y rìa nam tử nhẹ nhàng lún mày, quạt xếp ở lòng bàn tay bang mà hợp lại, cười như không cười, điều kiện đâu? hắn thanh âm như lưu phong hồi tuyết, thanh thanh lanh lánh, giống như là ở tuyết trùng thấm ra tới. Mập mạp phú thương nghe được hắn thanh âm, cơ hồ tô nửa bên. trong ngóc vượng vượng hồ hồ, tiên cười nói, chỉ cần, chỉ cần các hạ bồi ta, bồi ta uống một chén rượu. kia bạch y rìa nam tử đôi mắt nhíu lại, cười ngâm ngâm nói, liền một chén rượu. Mập mạp phú thương gật đầu như đảo tỏi, đúng vậy, đối, ân, cái kia, nếu có thể uống nhiều mấy chén vậy càng tốt. Kia bạch đi rìa nam tử khuôn mặt tuấn tú một banh, tươi cười bỗng nhiên không thấy, ngươi là không có tiền cùng ta cạnh giới đi. Mập mạp phú thương béo mặt lập tức đỏ lên, hắn là đệ nhất nhà giàu số một, sợ nhất người khác nói hắn không có tiền. Hắn tự trong lòng ngực trảo ra một phen ngân phiếu, bang mà một tiếng chụp ở trên bàn, đây là một trăm vạn lượng, ngươi. ngươi cũng có thể ra cái này giá kia bạch dĩ rìa nam tử nở nụ cười tươi cười như ba nghìn đào hoa sáng quắc mở ra thản nhiên nói ta cũng ra một trăm vạn lượng ngươi ta đã ra một trăm vạn lượng ngươi không thể cùng ta cùng giới mập mạp phú thương rốt cuộc lộ ra đắc ý cười không có người có thể cùng hắn đấu phú ta nói một trăm vạn lượng là hoàng kim bạch dĩ rìa nam tử nhàn nhạt mở miệng ném ra một cái bom Trong đại sảnh nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả mọi người há to miệng, khép không được tới. Mập mạp phú thương cái chán có hán lan xuống. Chỉ ấp úng nói một câu, ngươi điên rồi. Một trăm vạn lượng hoàng kim tương đương với một ngàn vạn lượng đông tuyết bạc. Dùng một ngàn vạn lượng bạc mua một cái kỵ nữ đầu đêm. Cái này nam tử không phải điên rồi là cái gì. hắn bỗng nhiên rông nhớ tới một chuyện, cười lạnh, các hạ đừng chỉ nói bốc nói phét, không biết ngươi một trăm vạn lượng hoàng kim ở nơi nào. bạch lý ghía nam tử ánh mắt chật lóe mỉm cười này có đáng giá hay không một trăm vạn lượng vàng bàn tay chậm rãi mở ra lộ ra lòng bàn tay một cái sự việc đó là một viên bích vánh ánh hạt châu Kia hạt châu tinh ánh dịch thấu ở hắn lòng bàn tay vừa chuyển rực rỡ lung linh phảng phất xương khói lưu động mỹ lệ không gì sánh được bích vân châu này thế nhưng là trong truyền thuyết bích vân châu toàn bộ đại lục cũng tìm không ra mấy viên hy thế chân bảo Có tiền cũng chưa chắc mua đến, giá trị liên thành. Trung quanh phát ra liên thanh tán thưởng, tranh nhau thăm dò. Đang ngồi đều là một phương phú hảo, tự nhiên biết hàng. Có mấy cái kiến thức rộng rãi đã bật thốt lên hô lên này hạt châu tên. Tú bà trong ánh mắt cơ hồ muốn toát ra lục quang. Như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy hảo vận, một ngàn vạn lượng bạc. Đủ nàng mua mấy trăm tỏa hoán hoa các. Phát tài. Này đột nhiên tới tiền của Phi Nghĩa muốn đem nàng tạm đốc. Môi run rẩy cái không ngừng. Hảo! Hảo! Cái này cô nương là của ngươi. Nàng e sợ cho này bạch tí ghi nam tử sẽ hối hận, vươn tay ôm đồn quá kia viên hạt châu tiểu tâm địa tạng ở trong ngực. Tới rồi giờ phút này, đệ nhất phú thương cũng rốt cuộc không lời nào để nói, giống xương đánh cả tím, khéo. Suy sụp nói, ngươi thắng. Hắn trừ bỏ nhận thua bên ngoài. thật đúng là không có con đường thứ hai có thể đi kia bạch di lia nam tử chọn chọn khói nhẹ dường như lông mày quạt xếp nhẹ nhàng lay động nói không nên lời phong lưu tùy ý tại hạ rút đến thứ nhất kỳ thật cũng nên cùng đại gia uống một chén rượu tự nhiên là mỗi cái trên bàn đều có hơn nữa vẫn là cực phẩm rượu ngon bạch di lia nam tử vươn nhoánh bạch như ngọc tay bưng lên một chén rượu đối với vị kia mập mạp đệ nhất phú cười Ngươi không phải tưởng cùng tại hạ uống một chén sao? Tới, chúng ta uống. Kia phú thương nguyên bản đã tuyệt vọng. Nghe thế một câu, tựa như bị một thỏi kim vân bảo nện ở trên đầu, mắt nhỏ lập tức sáng, tiên cười thấu đi lên. Một đôi mắt cơ hồ ở bạch y diền nam tử trên người nhìn chằm chằm cái lỗ thủng. Hảo, hảo, tiểu huynh đệ, chúng ta uống. Bưng lên chén rượu liền tới cùng hắn chạm cốc. Bạch y diền nam tử trong mắt quang mang trợn lóe. Trong tay chén rượu cùng hắn nhẹ nhàng một chạm vào. kia phú thương xương cốt cơ hồ đều tô, uống một hơi cạn sạch. Bạch ý lìa nam tử hơi hơi mỉm cười, lại giơ lên chén rượu, chư vị, thỉnh. Ở đây mọi người bị hắn tươi cười sở mê, sôi nổi nâng chén, thỉnh, thỉnh. Chấm đã, vẫn luôn ở trên đài cao xem náo nhiệt một nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Nàng thanh âm lạnh lùng giòn giòn, thế nhưng che đậy trong đại sảnh sở hữu ẩm y thanh âm. ở mọi người trong thai quen quẩn mọi người sửng sốt một chút đều ngẩng đầu không rõ nguyên do mà nhìn cái này siêu phàm thoát tục nữ tử một nguyệt lại thân hình trận lóe trực tiếp bay xuống dưới dừng ở hiên viên lạc vũ trước mặt một đôi mắt to sáng như ngôi sao có khó hiểu càng có rất nhiều rốt cuộc tìm được người hưng phấn người là cổ thần vì cái gì phải cho bọn họ hạ độc một nguyệt nói giống một đạo sấm sét mọi người trong tay chén rượu thất thủ rơi xuống đất Có độc. Mọi người ánh mắt không tự kìm hãm được toàn nhìn về phía đệ nhất phú thương. Đệ nhất phú thương một khuôn mặt xanh biết như yêu, lại thượng không tự biết. Nghe được một người nói, hắn sửng sốt một chút, cười ha ha, có đầu. Ta như thế nào không có việc gì. chợt thấy mọi người xem hắn ánh mắt có gì. Hắn theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Vẫn là nhiệt, không có gì a. Vì cái gì đại gia ánh mắt như vậy kỳ quái. giống như hắn trên mặt đống nhiên trường ra một đóa hoa tới. Hắn đang muốn móc ra tiểu gương nhìn một cái, chợt thấy giữa chán ngứa, hắn theo bản năng mà gãi gãi. càng cao càng ngứa, càng ngứa càng cào. Đống nhiên hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Cái chán đống nhiên vỡ ra, từ bên trong chui ra vô số lục trùng, nhúc nhích mà đậu. Kia phú thương thân mình co rút vài cái, đầu đống nhiên bạo liệt mà khai. Vô số màu xanh lục chất lỏng phi kích ra tới. A. Người chung quanh cơ hồ sợ tới mức ngây người, rốt cuộc phản ứng lại đây. Liên tiếp mà phát ra kêu sợ hãi, ké ngã lộn nào, hướng ra phía ngoài buôn đảo. chấm đã. Vẫn luôn sống chết mặc bây một nguyệt đống nhiên mở miệng. ống tay háo vung lên, một đạo lưu quang bay ra đi. Xuyên qua buôn đảo đám người, ở trong phút chốc đem đại sảnh đại môn đóng lại. Những người đó sợ tới mức hồn phi phách tán, theo bản năng đi kéo. Nhưng kia môn quan gắt gao. Liền cái kẹt cửa cũng không có, căn bản kéo không ra. Đều ngồi trở lại đi, bằng không các ngươi một cái cũng sống không được. Một Nguyệt lại một lần mở miệng. Thanh âm thanh thanh lánh lánh, giống như bầu trời ánh trăng. kia bạch Di gì, gì nam tử đỉnh mày hơi hơi một trọn Nhìn nhìn Một Nguyệt, trong mắt hiện lên một mặt thú vị. Ôm cánh tay đứng ở một bên, muốn nhìn nàng muốn làm gì. kia tú bà cũng sợ tới mức hai cái đuổi như là đạn tì bà. Nguyên bản cho rằng có thể bạo kiếm một bút, lại không nghĩ rằng sẽ đụng tới loại chuyện này. Kia Bạch Đế Liền Nam tử cũng không biết là cái gì thân phận, cư nhiên ra tay như vậy được gác. Hiện tại người chết ở nàng nơi này, quan phủ truy cứu lên, kia thật đúng là cái phiền thoái không nhỏ. Nói không chừng nàng sẽ bị kiện. Nàng run rẩy xuống tay, sờ sờ kia viên dấu ở và táo Bích Vân Châu. Thừa dịp người nhiều hỗn loạn không nhi, bất động thanh sắc về phía lui về phía sau đi. Nàng có này viên bích vân châu, nay tòa kỹ viện không cần cũng thế, nàng muốn trốn chạy. Bạch ý lìa nam tử đôi mắt hơi hơi nhíu lại, khóe môi gợi lên nhàn nhạt ý cười. Đối kia tú bà chỉ làm không thấy. Kia tú bà chạy hai ba bước, chợt thấy trước ngực và táo lạnh cam cam. dường như còn có cái gì đồ vật ở nhúc nhích mà động Nàng lắp bắp kinh hãi, theo bản năng một sở. Cứ nhiên tự trong lòng ngực lấy ra một đoạn hoạt lưu lưu, mềm một đồ vật. Móc ra tới vừa thấy, không khỏi một tiếng thét trói thai, đem kia đoạn đồ vật vứt đi ra ngoài. Kia đoạn đồ vật ở không trung vặn vẹo một chút, lăng không vừa chuyển, cư nhiên lại bay trở về. Bàn ở tú bà trên cổ, tê tê hướng nàng thâm tình mà phun ba tức lớn lên tin tử. Tú bà liền kêu cũng kêu không được, trong trắng mắt vừa lật, thực dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh. Những người khác càng là sợ tới mức hồn vía lên mây, run run rẩy rẩy mà đứng ở tại chỗ. Có mấy cái nhát gan, sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất, kéo đều kéo không đứng dậy. Sôi nổi kêu, nữ, nữ đại vương tha mạng. Một nguyệt vẻ mặt vô tội, muốn giết các ngươi chính là hắn, không phải ta. Mọi người sử sốt, mỗi người đều thấy là nàng chém ra một đạo lưu quang, đóng đại môn. Không bỏ mọi người rời đi, hiện tại nàng đẩy như vậy sạch sẽ, lại là vì cái gì? Có một người khá lớn gan, mở miệng, kia. Kìa cô nương vì sao phải ngăn trở chúng ta. Một nguyệt hơi hơi như mày, các ngươi đều chúng tử mẫu cổ, hiện tại rời đi nói, chỉ có thể là tử lộ một cái, ngươi xác định hiện tại phải đi. Mọi người ngây người, cho nhau nhìn nhau. Mỗi người sắc mặt đỏ ửng có ánh sáng, không giống như là trung cổ bộ dáng. Cô nương, cô nương, nói đùa, trung cổ chính là hắn. Không phải chúng ta, chúng ta đều là vô tội. người nọ chỉ chỉ sớm đã chết thấu đệ nhất phú thương ngón tay đều run run một nguyệt bỗng nhiên ra tay tuyết trắng ngón tay ở người nọ giữa mày một chút một mạc nhàn nhạt màu xanh lục liền tự hắn giữa mày rút ra ra tới kia màu xanh lục hữu hình có chất ở một nguyệt đầu ngón tay vặn vẹo một chút biến ảo thành một con tiểu sâu hình dạng tựa tưởng bay đi nhưng bị một nguyệt đầu ngón tay giam cầm căn bản không động đậy địa phương Cư nhiên phát ra chi chi giống như tiểu kê giống nhau tiếng kêu. Mọi người sắc mặt đại biến, thế mới biết là chuyện như thế nào. sôi nổi quy xuống, cầu nữ hiệp cứu mạng. Cầu nữ bổ tát cứu mạng. Cô nương đại từ đại bi, cứu cứu chúng ta. Mọi người đều quỳ xuống. Một nguyệt sửng sốt một chút, chưa nói chuyện. kia bạch di hề nam tử đã nhàn nhạt mở miệng, không nghĩ tới đường đường chiến thần cư nhiên lưu lạc đến bị bán đấu giá nông nỗi. Ngươi xác định muốn cứu này đó cạnh mua người ân khách. Lời hắn nói, một Nguyệt hơn phân nửa không nghe hiểu. Vừa không biết cái gì là bán đấu giá, cũng không biết cái gì kêu ân khách. Nhưng xem kia Bạch Đế Liễu nam tử biểu tình, liệu định không phải cái gì lời hay. Nàng thân hình vừa động, nháy mắt tới rồi kia Bạch Đế Liễu nam tử trước mặt. Đem hắn trên dưới đánh giá hai mắt, mở miệng, "Ngươi là?" Cổ thần." "Hiên viên là Vũ." Bạch Đế Liễu nam tử lông mày một trọn. Không tỏ ý kiến, lời này nói như thế nào. Một nguyệt nhàn nhạt nói, Bích Ngọc Cổ không phải mỗi người đều có thể hạ. Lại nói ta nhận được khí tức của ngươi. Nàng nhìn chung quanh một chút mọi người, vì cái gì muốn giết bọn hắn. Nàng không cảm thấy những người này làm cái gì thiên nội nhân oán sự a. Trừ bỏ ầm ý chút, đảo cũng không làm nàng như thế nào phản cảm. Bạch ý gì, gì Nam tử chọn cao lông mày. Giống xem quái dị nhìn nàng hai mắt. Đem một nguyệt xem phát mau, hiên viên lạc vũ, ngươi, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Hiên viên lạc vũ đông nhiên cười ha ha, ngươi, ngươi sẽ không không biết bọn họ đang làm cái gì đi. Một nguyệt nhíu nhíu mày nói, cùng ta có quan hệ sao? Hiên viên lạc vũ, cùng nàng không quan hệ. Nay tiểu nha đầu không biết những người này kêu như vậy khí thế ngất trời là vì cái gì? kia nàng đứng ở chỗ này làm cái gì? Nguyên bản hắn chỉ là đi ngang qua nơi này. Thấy nơi này tiên khí tận trời, hắn vốn di tưởng tiến vào nhìn một cái náo nhiệt, muốn nhìn một chút là nào lộ thần tiên cư nhiên tới thế gian dạo nhà thổ. Không nghĩ tới nhìn đến chiến thần cư nhiên thành diêu tỷ, ngây ngốc mà đứng ở chỗ này đại giới mà đánh giá. Một nguyệt dù sao cũng là cái non, lang bạc nhân gian kinh nghiệm không đủ. Nàng vừa mới cũng chỉ là tùy ý biến ảo một chút tướng mạo, căn bản không có che giấu bản thân tiên khí. Cho nên bị hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhìn không được có trò đùa dai ý niệm, tùy ý há mồm rút đến thứ nhất. Hiện giờ nghe một nguyệt như thế vừa nói, hắn sửng sốt một chút, rốt cuộc cười ha ha lên. ống tay háo phất một cái, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế kéo lại một nguyệt tay nhỏ. Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, bổn tọa hiện tại mua ngươi, ngươi chính là bổn tọa tiểu nương tử. Một câu không nói xong, nguyên bản nắm trong tay mềm nhăn tay nhỏ bỗng nhiên không thấy. Ngừng đầu lại nhìn, liền thấy một nguyệt trợn tròn đôi mắt. Veo ma một tiếng không biết tự nơi nào rút ra một thanh kiếm. Hiên viên lạc vũ, ngươi cuối cùng xuất hiện. Cái gì tiểu nương tử đại nương tử, ngươi dám không dám cùng ta đại chiến 300 hiệp. Hiên viên lạc vũ nhướng mày, thú vị mà cười, cuối cùng xuất hiện. Một nguyệt gật đầu, bộ dáng nhìn qua thực nghiêm túc, ta chính là tới tìm ngươi A. Hiên viên lạc vũ lại là ngạc nhiên lại là buồn cười, thật sự tới tìm ta. Vậy ngươi chạy này nhà thổ tới làm cái gì? Còn đứng ở chỗ này? Một nguyệt ánh mắt vừa chuyển, dừng ở cái kia hôn mê tú bà trên người, là nàng nói ta đứng ở chỗ này, ngươi liền sẽ tự động xuất hiện, nàng nói không sai, ngươi thật sự xuất hiện. Một nguyệt hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Hiên viên lạc vũ. Hắn là bị trên người nàng tận trời tiên khí hấp dẫn tiến vào có được không? Không nghĩ tới chính mình nhất thời tò mò đảo cấp này tú bà viên luôn cuống. Người tìm ta làm cái gì? Hiên viên lạc vũ buồn cười rất nhiều, cũng lười đến lại cùng nàng giải thích. Nha đầu này thiên chân đáng yêu, một đôi con mắt sáng trong suốt như thủy tinh dường như. Tỷ thí A. Một nguyệt nói đúng lý hợp tình, đương nhiên. Ở chỗ này, hiên viên lạc vũ híp lại đôi mắt. Hắn đánh đố nha đầu này không biết ở nhân gian thần tiên đánh nhau sẽ có cái gì hậu quả. Bất quá, hắn cũng lười đến nhắc nhở nàng. Tùy tiện. Một nguyệt đánh nhau giá trường hợp luôn luôn không bắt bẻ, có thể đánh thống khoái là được. Hảo! Hiên viên lạc vũ thống khoái đáp ứng. Nguyên bản hắn không có hứng thú cùng nữ hải tử đánh nhau. Nhưng hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một nguyệt sự tình, nghe nói bầu trời thần tiên đều không phải nàng đối thủ. Mặc kệ có phải hay không có hơi nước, nhưng nàng bản thân tiên thuật phải nói đến qua đi đi. Hùng chi nàng cư nhiên ở giơ tay nhấc chân gian liền giải chính mình sở hạ cổ. Liên này phân công phu, liền có thể làm hắn lau mắt mà nhìn. Hắn chính nhàn đến hốt hoảng, cùng nàng chơi chơi cũng không quan trọng. ống tay háo của hắn phất một cái, cười nói, nếu bị ta nhận ra tới, vậy khôi phục ngươi nguyên trả bãi. Một sợi gió nhẹ thổi qua, một nguyệt trên người ngụy trang liền không thấy. Khôi phục tướng mạo sẵn có, trên mặt lụa mỏng cũng tùy theo bày xuống. Nguyên bản có chút la hét tầm ý đại sảnh nháy mắt tĩnh lặng kỳ cục, chỉ có hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Mỗi người mở to hai mắt nhìn một nguyệt. Trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng cùng kinh diễm. Nàng vừa mới Mỹ thượng là nhân gian Mỹ. Giờ phút này cả người lại phảng phất là dùng băng tuyết điêu thành, thổi khẩu khí liền hóa. Một nguyệt sửng sốt một chút. Nàng tuy rằng không giành cách đối nhân xử thế, nhưng lại cực hảo thắng. Hơi hơi nhún mày, không cam lòng yếu thế. Bàn tay vừa lật, một đạo bạch quang đánh qua đi, Ngươi hiện tại cũng không phải bồn bạo, cũng khôi phục bãi. Hiên viên lạc vũ sớm có phong bị, cánh tay vừa nhấc, một đạo lục mang phát ra, nháy mắt trong người trước hình thành một đạo cái chán. Phanh, mà một tiếng vang lớn, kinh thiên động địa, hai cổ lực đạo đánh vào cùng nhau, thế nhưng giống như thiên quân vạn mã ở điên cuồng dít gào. hoán hoa các giống như giấy, không chịu nổi một tia mưa gió. Tại đây hai cổ lực đạo giao phong hạ hoang mà một tiếng hóa thành mảnh vỡ ở giữa không trùng phiêu phiêu rơi xuống. Những cái đó nguyên bản hoán hoa các trung kỵ nữ ân khách toàn bộ bị này hai cổ lực đạo hoanh thượng giữa không trung. Chỉ nghe kinh hô kêu thảm thiết không ngừng bên hai Những người đó lại chát tay vũ chân tất cả đều rất xuống dưới. Một nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cùng hắn tùy tiện vừa ra tay, cư nhiên tạo thành như vậy hoành động hiệu quả. Ngây người một chút, mắt thấy những người đó kêu thảm rơi xuống. Nàng vội vàng ra tay, vung tay lên. Một đoạn lụa mỏng trường xà giống nhau bay ra. cuốn lấy mấy cái người, đưa bọn họ phóng tới trên mặt đất. Nhưng rơi xuống người thật sự quá nhiều, nàng căn bản cứu không kịp. Chỉ nghe bùn bùn không ngừng bên hai. Chỉ trước mắt công phu, trên mặt đất đã tư tung ngang dọc mà nhiều vô số tử thi. Một nguyệt trận tròn mắt. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Thần tiên không thể tùy tiện sát sinh. Nàng, nàng giống như trong lúc vô ý phạm vào thiên điều. nàng chưa từ bỏ ý định mà phi xuống đất tới, từng cái kiểm tra rồi một chút, trừ bỏ nàng cứu mấy người kia, những người khác đều quăng ngã thành huyết nhục mơ hồ một đoàn. nhìn qua thập phần kinh tủng. đừng nhìn, đều đã chết. giữa không trung có lạnh lạnh thanh âm truyền đến. một nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy viên viên lạc vũ quạt xếp nhẹ lay động, nhàn nhàn mà đứng ở giữa không trung, vạt áo phiêu phiêu, sợi tóc nhẹ dương. Nhẹ nhàng tự tại giống như vừa mới tản bộ trở về. Ngươi! Ngươi hủy hoại nơi này. Một người toán hận mà trừng mắt cái kia đầu sỏ gây tội. Hiên viên lạc vũ lại một chút cũng không có tội khôi đầu sỏ tự giác, trên mặt không có một tia ấy náy. Quạt xếp hợp lại, cười ngâm ngâm nói, tiểu nương tử, là ngươi trước động tay đi. Bù tọa chỉ là chắn như vậy một chút mà thôi. Trong miệng tuy rằng nói như thế, trong lòng lại bội phục. Này mơ hồ chiến thần pháp lực quả nhiên không phải cái. May mắn hắn kiến thức rộng rãi, vừa mới vừa thấy một nguyệt ra tay, liền nhận thấy được không ổn. Cho nên hắn kia một chắn cũng là dùng sáu thành linh lực. Lấy hai người bọn họ hiện tại công phu, chính là làm cả tòa thành hôi phi yên diệt cũng bất quá là dơ tay chi gian chuyện này. Hiện giờ chỉ là hủy hoại một tòa nhà thổ, xem như thực nhân từ khách khí. Hung chi, những người này cư nhiên dám đùa dẫn hắn. Như vậy đã chết xem như tiện nghi bọn họ. Hiên viên lạc vũ cười vân đạm phong khinh, tiểu nương tử, ngươi còn muốn hay không cùng ta lại tỉ thí. Hắn ánh mắt xuống phía dưới nhìn lướt qua, cười khuynh quốc khuynh thành, nhiều nhất cũng chính là lại hủy hoại tòa thành này mà thôi, cũng không đáng giá cái gì. Ngươi, một nguyệt nắm tay, hắn là biết hậu quả. Đáng chết, cư nhiên không nhắc nhở nàng, làm nàng đúc thành đại sai. Sư phụ nói vô duyên vô cớ sát phạm nhân sẽ đã chịu thiên quy xử phạt, không biết có thể hay không đem nàng đưa lên chu tiên đài. Mặc kệ, dù sao đã muốn chạy tới này một bước, nàng lại hối hận oán trách cũng vô dụng. Chi bằng cùng cái này cổ thần chân chân chinh chính đánh nhau một trận, như vậy đã chết cũng không hoan uổng. Hiên viên lạc vũ thấy nàng khe cắn phấn nộn môi đỏ. Một đôi con người đầu tiên là khiếp sợ, lại đến vô thố, mờ mịn. sau đó bắt đầu nhìn thẳng bi thôi nhân sinh cuối cùng diễn biến vì bất chấp tất cả quyết tuyệt bá một nguyệt trong tay huyễn hóa ra một thanh ngân thương hiên viên lạc vũ người ta đại chiến một ngàn hiệp sắt nhọn mũi thương thẳng chỉ hiên viên lạc vũ yết hầu hiên viên lạc vũ tay vừa nhấc song chỉ tia chớp kẹp thượng nàng mũi thương lười biếng nói còn ở nơi này đánh hắn trong miệng nói nhẹ nhàng trong lòng lại thầm giật mình một nguyệt ngân thương thượng linh khí mãnh liệt chấn hắn ngón tay hơi hơi tê dại, xem ra này tiểu nha đầu thực sự có có chút tài năng. một nguyệt quay đầu vừa thấy chung quanh, chung quanh kiến trúc như là vừa mới trải qua động đất cấp 8, một mảnh đoạn bích tàn viên. bất quá cũng may chung quanh người sống vẫn là không ít, mà nơi xa kiến trúc gì đó chịu ảnh hưởng cũng không lớn. nàng đôi mắt chợt lóe, hiên viên lạc vũ, chúng ta đi không người địa phương đánh nhau. hiên viên lạc vũ riêu một chút qua xếp. Hảo, thân hình chật lóe, ở không trung một cái biến chuyển, nháy mắt biến mất. Một nguyệt sửng sốt, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, thân hình cùng nhau, truy tung mà đi. Hiên viên lạc vũ đáp mây bay tốc độ ở trong tam giới cũng tiên có so được với. Cơ hồ là nháy mắt công phu, hắn đã bay ra mấy trăm dặm lộ. Chợt nghe gió bên thai sinh, nghiêng đầu nhìn lên, thấy một nguyệt bạch gì phiêu phiêu gắt gao đi theo bên cạnh người. Gì, nha đầu này thật đúng là không đơn giản. Hiên viên lạc vũ hưng thú bị nàng chân chính nhắc lên. Hắn đã nở lâu không gặp được quá đối thủ, sớm đã có chút tay ngưỡng ấy. Hắn lại nhìn một nguyệt liếc mắt một cái. Lần này, hắn trong ánh mắt có một mạt kỳ phùng địch thủ hương phấn. Hắn thân hình trợt nhanh hơn, mười thành công lực vận dụng tám phần, chân chính từng ngày truy điện. Một đạo bạch quang giống như tia chấp ở vân trung đi qua. Một nguyệt cũng hiếu thắng tâm khởi, nhấp khẩn môi mỏng, gắt gao mà đi theo hắn phía sau. Một bước cũng không chịu rơi xuống. Rốt cuộc, hiên viên lạc vũ ngừng lại. Giờ phút này, hai người đã đi vào hoang dã nơi. Phía dưới một mảnh mênh mang xanh thảm, đúng là nguyên thủy rừng rậm tướng mạo, bốn phía miểu không người yên. Đúng là cái nghi đánh nhau, nghi liều mạng hảo địa phương. Liền ở chỗ này, như thế nào? Hiên viên lạc vũ xoay người nhìn nàng. Chạy vội xa như vậy, một nguyệt như cũ mặt không đỏ tầm không nhảy, tóc thi cũng không hôn độn một tây. Hiên viên lạc vũ nhìn về phía nàng trong ánh mắt đã có một tia bội phụ. Một nguyệt gật đầu, cũng không rong dài, hảo. Chính là nơi này. Chúng ta ở trên trời tỉ thí, này đó hoa hoa thảo thảo cũng là có sinh mệnh, bị thương chúng nó cũng không tốt. Một nguyệt có thể cùng hoa cỏ cây tối giao lưu, tự nhiên cũng không nghĩ bị thương chúng nó. Hiên viên lạc vũ. Hắn thở dài, tiểu nương tử, ngươi tâm điệp như vậy nhu tử, như thế nào làm chiến thần? Một nguyệt cái miệng nhỏ một nhấp, thực nghiêm túc phản bác, ta kêu một nguyệt, không cứ gọi cái gì tiểu nương tử đại nương tử. Hiên viên lạc vũ bật cười. Xem nàng một đôi con ngươi thuần tịnh như nước, hắn nhịn không được muốn đậu nàng, ta vừa rồi một trăm vạn hoàng kim mua ngươi, ngươi tự nhiên là nương tử của ta. Mua ta. Một nguyệt sử sốt, cái gì là mua? Nương tử lại là thứ gì? Hiên viên lạc vũ thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Khu một tiếng, giải thích. Mua chính là dùng một loại thông dụng đồ vật đổi lấy mặt khác đồ vật, ở nhân gian, thông dụng đồ vật là vàng bạc, châu đáo gì đó cũng có thể tương đương thành vàng bạc tới tính toán. Đến nỗi nương tử, chính là kết thành phu thế khi, nam tử đối nữ tử xưng hô. Người là nói thành thân. Một nguyệt rũ mắt suy nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng. Hiên viên lạc vũ gật đầu. Không tồi, cuối cùng thông suốt, trẻ nhỏ dễ dạy cũng Thần tiên là không thể thành thân. Người phạm thiên điều. Một nguyệt trợn tròn đôi mắt, một bộ biện hộ giả bộ dáng Hiên viên lạc vũ ho khan một tiếng, nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn dám đánh đố, nay tiểu chiến thần căn bản là không hiểu cái gì là thành thân. Hắn xấu xác lời mua tới nương tử là không cần thành thân. Cho nên, người làm ta nương tử cũng không phạm thiên điều. Một nguyệt sử sốt, nguyên lai là như thế này. Nàng nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái. ta đây làm người nương tử có chỗ tốt gì có thể song tu a còn có thể tăng lên lẫn nhau công lực còn có thể cùng nhau du ngoạn ngươi nếu bị khi dễ có thể tới tìm ta tố khổ làm ta vì ngươi xuất đầu chỗ tốt nhiều lắm đâu hiên viên lạc vũ giống như là dụ hoặc mũ đỏ soi xám liền kém lấy căn kẹo que tới dụ hống một nguyệt đôi mắt lấp lánh lượng nàng đối mặt khác không quá cảm thấy hứng thú Nhưng là có thể tăng lên lẫn nhau công lực này một cái đối nàng dụ hoặc lực lớn nhất. Song tu là cái gì? Như thế nào có thể song tu? Khu! Hiên viên lạc vũ khụ một tiếng, này song tu việc giống như mặt chữ thượng không dễ dàng giải thích. Hắn đôi mắt lóe chợt lóe trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ít quyển sách nhỏ, màu sắc rực rỡ. Nhạ, ngươi nhìn xem cái này. Này mặt trên đều là giảng song tu. Hiên viên lạc vũ tùy tay ném đi. đem một chồng quyển sách nhỏ ném cho nàng nay tiểu nha đầu ở trước mặt hắn vẫn luôn thực bình tĩnh thực nghiêm túc bộ dáng tuy rằng cái gì cũng không hiểu nhưng ngôn hành cử chỉ vẫn luôn bình tĩnh kích phát rồi hắn trò đùa dai ước số rất muốn nhìn xem nàng thẹn thùng sẽ là bộ dáng gì Nay đó xuân cung đồ là thủ hạ của hắn siêu tập mà đến thế gian tinh phẩm nghe nói là người nhìn dễ dàng lang huyết sôi trào. một nguyện tò mò mà tiếp nhận tới trước nhìn nhìn bịa mặt Lại mở ra một quyển, từng trang xem đi xuống. Hiên viên lạc vũ nguyên bản ý xấu cho rằng, nha đầu này xem một chương nói không chừng liền sẽ thẹn quá thành giận cho hắn mấy quyển. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ nghiêm túc mà một tờ một tờ xem đi xuống. Mặt đẹp thượng biểu tình có chút kỳ quái, tựa tò mò, tựa buồn bực, chính là không có hẳn là có thẹn thùng. Hiên viên lạc vũ đảo có chút buồn bực lên, trong lòng dâng lên một cái không tốt lắm cảm giác. nha đầu này sẽ không căn bản xem không hiểu đi rốt cuộc một chồng tập tranh một nguyệt toàn bộ xem xong ngẩng đầu lên nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái đây là ngươi nói xong tu ách không đổi. nhìn một nguyệt thực bình tĩnh biểu tình hiên viên lạc vũ không biết nên lấy cái gì biểu tình đối nàng chỉ có gật đầu lấy bất biến ứng vạn biến một nguyệt đôi mắt hưng phấn lấp lánh tỏa sáng kia đơn giản tới chúng ta xong tu đi Tay rôi ra, trong tay ngân thương biến mất không thấy, hai chỉ đôi bàn tay trắng như phấn một vòng, nhào tới. Hiên viên lạc vũ có trong nháy mắt dại ra, chơ mắt mà nhìn nàng phát lại đây. Này, này thấy thế nào như thế nào không giống như là muốn cùng hắn thân thiết bộ dáng, đảo như là tới cùng hắn liều mạng. Nàng kia hai chỉ đôi bàn tay trắng như phấn nhìn qua xinh xắn lanh lợi, sở mang kình phong lại dị thường mạnh ác. Như cho hắn một quyền, bất tử cũng muốn đánh cái mắt bầm tím. Hắn quyết đoán về phía sau một lui, nước chảy mây trôi rời khỏi mấy trường ngoại, chậm. Một nguyệt vừa mới hưng phấn mà đánh ra hai quyển, đã bị hắn tiêu đỉnh. Trong lòng thực khó chịu, đỉnh mày khơi màu, lại làm sao vậy? Là ngươi nói muốn song tu, như thế nào lại không tu? Hiên viên lạc vũ cái chán trượt xuống hắc tuyến, tiểu tâm hỏi nàng, ngươi, ngươi biết song tu là cái gì sao? Một nguyệt không kiên nhẫn, ngươi vừa rồi không phải cho ta xem qua. Chính là hai người gần người vật lộn A cái này ta cũng am hiểu. Một nguyệt ngữ khi có chút tự hào. Hiên viên lạc vũ khỏe môi run rẩy muốn đi đâm tường. nghiến răng, song tu là gần người vật lộn. Ngươi nhìn kỹ qua không có, bọn họ nơi nào đánh nhau. Một nguyệt không phục, vớt lên một quyển tập tranh, chỉ cấp hiên viên lạc vũ xem, ngươi xem bọn họ tư thế, động tác, biểu tình, chính là ở đánh nhau A. Hiên viên lạc vũ nắm tay, vậy ngươi nhìn nhìn lại. Bọn họ mặc quần áo sao? Một nguyệt sử sốt, nàng thật đúng là không chú ý vấn đề này. Nhìn kỹ vài tờ, mắt to chớp mấy chớp, vẻ mặt như suy tư gì chạm. Đông nhiên cười nói, ta hiểu được, quần áo là ràng buộc, bọn họ đều sợ đối phương kéo lấy quần áo của mình, cho nên cởi hết đánh. Yên tâm, ta quần áo ngươi là xả không được, cũng sẽ không xả ngươi quần áo, chúng ta vẫn là cứ như vậy song tu đi. Thật vất vả mới tìm được một cái đối thủ. Một nguyệt tay đều là ngứa. Cố tình người này võ công là cao cường chút. Nhưng triển tạp không rõ, vô nghĩa hết bài này đến bài khác, làm nàng thực không kiên nhẫn. Trong mắt chuyển động, cũng không đợi hiên viên lạc vũ nói cái gì nữa. Song trưởng một lập, một đạo bạch quang đánh qua đi. Hiên viên lạc vũ không nghĩ tới nàng sẽ ở ngay lúc này đột nhiên động thủ, thân hình một bên, tránh ra. Há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì. Một nguyệt song trưởng đã luân phiên đánh lại đây. ngươi thật rong dài nàng lần này đã dùng chín thành sức lực tiếng gió như lao trường ảnh đầy trời bước cho hiên viên lạc vụ không thể không xuất toàn lực đối phó hai người liền tại đây trên chín tầng trời đánh cái gió nổi mây phun thiên địa biến sắc lục quang bạch quang dây dưa ở bên nhau có thể so với nhật nguyệt tề huy bạch quang lục quang va chạm ở bên nhau thanh âm giống như sấm sét liền mấy ngàn dặm ngoại ba cánh đều có thể ẩn ẩn nghe được không rõ ban ngày ban mặt Vì sao sẽ tiếng sấm từng trận? Trận này tranh đấu đối hai bên tới nói, kia đều là vui sướng tràn trề. Hiên viên lạc vũ ngay từ đầu thượng thương hương Tiếp Ngọc, e sợ cho đánh hỏng rồi nàng, không dám xử toàn lực. Nhưng đánh nhau mấy chiêu, liền biết, vị này nũng nịu tiểu chiến thần công lực chút nào cũng không thua hắn. Hắn nhất thời đại ý, suýt nữa ăn nàng mấy quyền Ý nghĩ khinh địch đốn đi, vung ra tay chân. Một nguyệt quyền pháp cũng không biết cùng ai học. Thân Pháp nhẹ nhàng tiêu sái, một đến một đi giống như phi thiên. Đánh tới tất chỗ, Đây trời đều là nàng bay múa bóng dáng. Trung quanh vài rằm nội mây trôi bị hai người quyền phong sở mang dòng khí xé dập nát. Vài rằm ngoại đám mây điên cuồng bay loạn. Thái dương dâng lên lại rơi xuống. Hai người cũng không biết đánh nhau nhiều ít cái canh giờ, mấy ngàn chiêu đi qua. Một nguyệt bạch ngọc trên trán đã có hơi hơi mồ hôi. Nhưng một đôi con ngươi lại càng thêm sáng ngời. Lập lệ giống như bầu trời sao trời. Hiên viên lạc vũ cũng cảm thấy phi thường thống khoái. Bình thường thần tiên ở hắn thủ hạ quá không được mười chiêu, lại không nghĩ rằng cái này tiểu khiếp khiếp tiểu nhân nhi cư nhiên có thể cùng hắn chiến thành ngang tay. Quá ra ngoài hắn dự kiến. Một nguyệt thiên chân giống như một trương giấy trắng. Hiên viên lạc vũ nếu dùng quỷ kế nói, tự nhiên có thể đánh thắng nàng. Nhưng hiên viên lạc vũ gần nhất kiêu ngạo, thứ hai cũng khó được đụng tới một lần đối thủ. Hắn còn không có quá đủ nghiện. Frank, Một tiếng vang lớn, hai người song trưởng tương giao. Trận hợp lại phân, đều thối lui mấy bước. Một Nguyệt. Hai người thân hình vừa động, đang muốn lại lần nữa giao thủ, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu gọi. Thanh ảnh trận lóe, một cái nam tử điện thiểm mà đến. Một Nguyệt sửng sốt, quay đầu lại. Thấy rõ người tới, mày đẹp một trọn, Lưu Vân, sao ngươi lại tới đây? hiên viên lạc vũ hơi hơi trong mày chính đánh hứng khởi bị đánh gãy hắn tự nhiên trong lòng không mau thấy một nguyệt cùng hắn quen thuộc bộ dáng hắn trong lòng lại có chút hụt hẫng người tới đúng là lưu vân tang hắn biểu tình nhìn qua có chút nôn nóng nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái nhìn nhìn lại một nguyệt không khỏi thở dài một nguyệt ai làm ngươi tự mình hạ phàm mau cùng ta trở về Rồi tay tới kéo một nguyệt tay nhỏ Một Nguyệt về phía sau một lui. Nàng còn không có đánh đã đá gần đâu, như thế nào có thể trở về. Lưu Vân, chờ ta cùng cổ thần phân ra thắng bại tới, ta lại trở về. Trận này tỉ thí được đến không dễ, nàng không nghĩ từ bỏ. Một Nguyệt, các ngươi vừa mới đánh nhau động tĩnh đã kinh động thiên đình. Lưu Vân tăng tận tình khuyên bảo, tự mình hạ phạm bị điều tra do nói sẽ chịu thiên quy xử phạt. Kia hiện tại trở về liền sẽ không bị phạt. Một Nguyệt ngẩng đầu. Này! Chúng ta có thể đem việc này giấu giếm được đi. Lưu Vân Tăng cũng không quá dám xác định. Đừng có nằm ngộng. Ngươi cho rằng thiên lý nhãn hỏa thuận phong nhi là ăn mà không làm. Vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn hiên viên lạc vũ đông nhiên nhàn nhàn mở miệng. Thuống chi, nàng còn hủy hoại hoán hoa Cát, làm 121 người hưởng mạng. Hiện tại vũ minh trong thành chỉ sợ kêu hoàn thành đã xảo điếc diêm quân lộ thai. Ngươi cho rằng, nàng hạ phàm sự còn có thể cái được. một nguyệt thân mình hơi hơi cứng đờ trận tròn đôi mắt không nghĩ tới hắn thế nhưng đã số thanh uổng mạng nhân số bất quá giống như hại những người đó bỏ mạng đầu sỏ gây tội không ngừng chính mình một cái đi những cái đó hưởng mạng người muốn cáo nói cũng sẽ liền hắn cùng nhau cáo sẽ không chỉ cáo chính mình hiên viên lạc vũ như là độc đã hiểu nàng trong lòng suy nghĩ cười đến khuynh quốc khuynh thành ở riêng quân nơi đó cáo trạng là muốn nói tỉ mỉ tướng mạo phán quan còn sẽ bức họa làm cho bọn họ phân biệt lục phán hội họa trình độ là tam giới công nhận cơ hồ cùng chân nhân một cái khuôn mẫu tiểu mục mục người tướng mạo Săn có đã bị bọn họ nhìn đến tự nhiên sẽ bị phân biệt ra tới đến nỗi bổn tọa hắn ngón tay lắc lư cười đến phong lưu tùy ý ta phi bổn mạo bọn họ nhận không ra huống chi Hiên viên lạc vũ ngừng lại một chút thản nhiên nói huống chi lúc ấy ta cũng hỏi qua người có phải hay không liền ở nơi đó đánh, ngươi cũng đáp ứng rồi, ta cũng chỉ có thể cùng nhau phục bồi. Một nguyệt, nắm tay, hắn nói đều là thật sự, làm nàng vô pháp phản bác. Chính là, gia hỏa này hẳn là sớm biết rằng hậu quả đi, cư nhiên không nhắc nhở nàng. Làm những cái đó vô tội người chết thảm, quả nhiên đủ máu lạnh. Lưu Vân Tăng xem bất quá, đem một nguyệt kéo đến phía sau, lạnh lùng thốt, đường đường, cổ thần liền điểm này đảm đương. Ngươi biết rõ một nguyệt cái gì cũng không hiểu. Hiên viên lạc vũ lười nhắc cười. Lưu Vân tang bổ tọa thế nào còn không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào. Lưu Vân tang cứng lại, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Hắn hiện tại căn bản không phải hiên viên lạc vũ đối thủ, thật đúng là không dám cùng hắn gọi nhịp. Một nguyệt cắn cắn môi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Trốn tránh đùn đẩy không phải nàng tắt phong. Sự tình nếu phát triển đến này một bước, kia nàng liền dứt khoát trở về lĩnh tội tính. Sư phụ nói, phạm vào sai lầm không quan trọng, muốn dung cảm thừa nhận mới là hảo thần tiên. Nàng khe khẽ thở dài, tính, Lưu Vân, chúng ta trở về. Kéo Lưu Vân tăng tay, xoay người liền đi. Hiên viên lạc vũ đảo không nghĩ tới nàng sẽ như thế dứt khoát, hơi hơi sửng sốt. Hắn làm việc chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Vừa mới sở dĩ như vậy nói, bất quá là tưởng đầu đậu nàng.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 đảo đại gia hắn ngoài ý liệu. Cái này tiểu chiến thần, thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn đâu. Tiểu mục mục, ngọc đến nếu hỏi tới, ngươi có thể đem sự tình đều đẩy đến ta trên người. Đối với ngươi trừng phạt sẽ nhẹ chút. Hiên viên lạc vũ nhịn không được ở nàng phía sau mở miệng. Một nguyệt thân mình một đốn, chậm rãi xoay người, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, vì cái gì muốn đẩy đến trên người của ngươi. Ngươi nói không sai. Là ta suy xét không chu toàn mới gây thành kia khởi thảm họa, một người làm việc một người đường, có cái gì trừng phạt ta lãnh là được. Nhiều nhất, cũng bất quá chính là thượng chu tiên đài mà thôi. Lại không để ý tới hiên viên lạc vũ, cùng đi Lưu Vân tang đáp mây bay mà đi. Hiên viên lạc vũ ánh mắt chớp động, nhìn một nguyệt cùng Lưu Vân tang cầm tay rời đi, không biết vì sao hình ảnh này thế nhưng làm hắn cảm giác có chút chói mắt. Này lén thế gian cùng nộ thương mạng người này hai điều tội lôi thêm lên, tội danh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy rằng không đến mức thượng chu tiên đài, nhưng ai thượng vài đạo thiên lôi, quan mấy năm thiên lao vẫn là sẽ. Thiên giới tiên lao thập phần nhân tính hóa, sạch sẽ mà sạch sẽ. Tuy rằng tứ phía đều là tường, nhưng tường thể là màu xanh da trời trong suốt. Chẳng những cảnh đẹp y vui, lại còn có có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Một nguyệt có chút nhàm chán địa bàn đầu gối ngồi ở một cái bạch ngọc đệm hương bồ thượng, nhìn ngoài tường người đến người đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chỉ chớp mắt công phu, ngọc đế đem nàng quan đến nơi đây đã hơn 10 ngày. Chẳng quan tâm, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Chắc không được có câu tục ngữ nói thiên hạ không có không ra phong tường. Quả nhiên là như thế này. Nàng cùng Lữ Vân tang vừa mới trở lại thiên đình, đã bị thiên binh thiên tướng vây quanh. Nói nàng phạm vào thiên điều. Phụ Ngọc Đế ý chỉ, muốn đem nàng áp nhập thiên lao hậu thẩm. Một nguyệt tự nhiên sẽ không phản kháng. Cuối cùng, liền đem nàng áp đến nơi đây tới. Mấy ngày nay, một cái tới thăm nàng người cũng không có. Cái này làm cho nàng có chút trong lòng có chút buồn bực. Người khác không sao cả, vì cái gì thương yêu nhất sư phụ của mình cũng không lộ diện. Hắn là sinh nàng khí sao. Nàng không sợ thiên quy, không sợ trừng phạt, liền sợ sư phụ sẽ thất vọng. Sẽ vứt bỏ nàng, không nhận nàng cái này đồ đệ. Nàng lại nhìn nhìn bên ngoài, chứng kiến như cũng là ngục tốt qua lại lắc lư thân ảnh. Thiên giới làm việc luôn luôn phi thường hiệu suất, giống nhau xảy ra chuyện đều là lập tức khai thẩm. Hoặc phạt hoặc chu, hoặc biếm hoặc lưu đày, Dứt khoát mà lưu loát. Giống nàng như vậy nốt lại chậm chạp không thẩm, vẫn là lần đầu tiên. Cái này làm cho một nguyệt trong lòng hoang mang rối loạn, không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ngọc đế kỳ thật cũng thực dối rắm Dựa theo thiên đình luật pháp, một nguyệt hẳn là chịu ba đạo lôi đình chi hình, sau đó đánh hạ thế gian, một lần nữa đầu thai. Ở thế gian lịch tam thế tam kiếp, nếu linh thức chưa mẫn, liền có thể trở lên thiên đình vì tiên. Nhưng thiên giới thật vất vả mới ra như vậy một đóa kỳ ba chiến thần, một khi làm nàng một lần nữa đầu thai, không biết đối nàng thiên phú có hay không ảnh hưởng. Hơn nữa hiện tại ma giới yêu giới ngao ngoe dục dịch, còn có cái cũng chính cũng tà hiên viên lạc vũ cùng thiên đình không quá tương hợp. Thiên đình đúng là thời buổi rối loạn, hắn tự nhiên không nghĩ hủy diệt một cái phụ tá đắc lực. Chính là, chính là mấy vạn năm qua hắn chưa bao giờ làm việc thiên tư, vẫn luôn công chính liên minh, cho nên hiện tại hắn cảm thấy đau đầu, nhất thời vô pháp quyết định. Mà một nguyệt sư phụ u cô đại tiên mấy ngày trước đây lại bị hắn phái hạ giới đi yêu giới thám thính hư thật đi, vẫn luôn cũng không có trở về. Làm hắn càng có chút khó xử Đành phải trước đem một nguyệt nhốt lại lượng ở tiên lao Quyết ý vẫn là chờ hữu cô đại tiên trở về lại nói Vì canh phòng nghiêm ngặt thông cung Ngọc đế cấm bất luận kẻ nào đi thăm một nguyệt Chỉ trước mắt Lại là mười ngày qua đi Vẫn luôn quan gắt gao thiên lao Đại môn đông nhiên không tiếng động mở ra Hai cái ngục tốt đi đến Hơi không người Chiến thần đại nhân Ngọc đế muốn đích thân thẩm vấn ngài, Mời theo tiểu nhân đi ra ngoài Một nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Ngọc đế cuối cùng là nhớ tới nàng tới, sống hay chết toàn bằng thiên định bãi. Theo ngục tốt đi ra thiên lao, liền thấy lưu vân tăng một thân bạc khôi ngân giáp đón đi lên. Một nguyệt. Theo ngục tốt đi ra thiên lao, liền thấy lưu vân tăng một thân bạc khôi ngân giáp đón đi lên. Một nguyệt. Hắn đôi mắt có một ít ấy nấy. Rốt cuộc, hắn là thiên giới nàng duy nhất bằng hữu, Chính là này hơn hai mươi thiên lý, hắn cũng không có thể đến thăm nàng. Một nguyệt đảo không thèm để ý, câu đầu tiên lời nói liền hỏi, Lưu Vân, sư phụ ta đâu? Chính mình bị đóng lâu như vậy, sư phụ không có khả năng đối nàng chẳng quan tâm. Hiện tại liền bóng người cũng không nhìn thấy, khẳng định là có chuyện. Lưu Vân tăng sắc mặt hơi đổi, hàm hồ nói, ú cô chiến thần có việc không thể tới, một nguyệt, mấy ngày nay, làm ngươi chịu khổ. Một nguyệt lắc lắc đầu, cũng không tính chịu khổ. Nàng nguyên bản chính là một người ở 28 trọng thiên tu luyện. Đã tịch mịch quán. Cho nên đối mấy ngày nay cầm đoán, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu chịu khổ. Lưu Vân Tăng cứng lại, cường cười cười. Một nguyện, ta nên sớm chút tới xem ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng. Câu nói kế tiếp nhất thời không biết nên như thế nào xuất khẩu. Khuôn mặt tuấn tu hơi hơi đỏ lên. Một nguyện không do hắn vì cái gì bỗng nhiên mặt đỏ. Mở to hai mắt. Tò mò mà nhìn nhìn hắn, tưởng cái gì? Lưu Vân ta nguyên tưởng rằng nàng có thể nghe hiểu, cho nên nói một nửa. Thấy nàng vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, hắn đủ rũ cục đôi. Tại như vậy nhiều thiên binh trước mặt, hắn tự nhiên không hảo nói rõ. Thở dài một tiếng, không, không có gì. Nghĩ nghĩ, lại nói, một nguyệt, ngươi đừng sợ, hết thể có ta. Một nguyệt lắc đầu, ta không sợ. Nàng là chiến thần. Tự nhiên đối thiên quy bối đến thuộc đầu. Cũng biết chính mình sắp sửa gặp phải chính là cái gì trừng phạt. Nàng tự tịch mình hoàn cảnh chung lớn lên, đối sinh tử luôn luôn xem đến đạm mạc. Lưu vân ta nguyên bản tưởng an ủi an ủi nàng. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ như thế đạm nhiên, chất cứng lại, lại nói không ra khác lời nói tới. Ngày xưa tưởng vân lượn lờ, ca vũ thăng bình thiên cung, lúc này hết sức túc mục, ẩn ẩn lộ ra một cổ tiêu giết ý vị. Hai bên đứng đẩy văn võ tiên quan tiên tướng, phân loại hai bên. Mỗi người trên mặt một mảnh ngưng trọng, giống bị sự tình gì bối rối. Ngay cả luôn luôn cao cao tại thượng, ưu nhã tôn quý Ngọc Đế giờ phút này đỉnh mày cũng ẩn một tia ưu sầu. Một nguyệt ánh mắt nhanh chóng đảo qua, sư phụ quả nhiên không ở nơi này. Sư phụ ở tiên giới địa vị cực cao, thâm đến Ngọc Đế coi trọng. Theo đạo lý nói, thẩm vấn hắn đồ đệ hắn không đạo lý không ở nơi này. Hơn nữa sư phụ nổi danh đại công vô tư, tuyệt không sẽ bao che chính mình đệ tử. Thiên đế không đạo lý đem hắn tri khai. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Chính mình ở bị phạt phía trước cũng không thể tái kiến sư phụ một mặt sao. Không nói gì mà quỳ gối nơi đó, chờ đợi xử lý. Một nguyệt sở phạm tội lôi rất rõ ràng minh bạch, những cái đó vô tội uổng mạng oan hồn từ lâu đầu thai đi. Tuy rằng đã không có nhân chứng, nhưng một nguyệt vô tình phủ nhận. cho nên án tử thực mau liền biết rõ ràng. Chưa xong, Ngọc Đế hỏi, Mộc Nguyệt tiên tử, ngươi cũng biết ngươi luận tội dựa theo thiên điều đương như thế nào xử phạt. Mộc Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, chịu lôi đình chi hình ba đạo, sau đó biếm hạ phạm trần lịch tam thế tam kiếp. Ngọc Đế, Ngọc Đế khụ một tiếng, ân, ngươi biết liền hảo. Bất quá, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, lại không hiểu tiên pháp đối phạm nhân thương tổn, chấm có thể xét từ nhẹ xử lý. Một nguyệt sửng sốt, nàng chưa bao giờ biết thiên điều có thể làm việc thiên tư này vừa nói. Bất giác ngẩng đầu lên, một đôi mắt to nhìn ngọc đế, có thể từ nhẹ. Ngọc đế lại khụ một tiếng, nhìn bên cạnh tư pháp tiên sử liếc mắt một cái. Tư pháp tiên sử gật gật đầu, là Giống một nguyệt tiên tử loại tình huống này có thể lập công chỗ tội. Một nguyệt người tuy rằng thiên chân chút, nhưng cũng không buồn. Tự nhiên sẽ không chính mình ngạnh cổ lăng hướng họng súng thượng đâm. Ngầm đầu nhìn Ngọc Đế, muốn nhìn hắn rốt cuộc sẽ như thế nào từ nhẹ. Ngọc Đế lại khụ một tiếng, người tuy rằng là vô tâm chi thất, nhưng rốt cuộc bị thương này rất nhiều người tánh mạng, như không trừng phạt, không khỏi không thể nào nói nổi. 18 ngày trước yêu giới có năm hầu yêu khí quay cuồng chẳng phải u cô đại tiên hạ giới xem xét, cho tới bây giờ cũng không trở về. Còn có mặt khác vài vị tiên nhân hạ giới tìm kiếm hỏi thăm, đến nay cũng chưa về tới. Hiện tại liền phái ngươi đi yêu giới điều tra năm màu yêu khí nguyên do tiếp ứng u cô đại tiên cùng mặt khác vài vị tiên gia trở về như có thể thành công liền miễn đi ngươi lần này tội lỗi nếu như không thể tắt số tội cũng phạt là thân này liền tiến đến một nguyệt thẳng đến lúc này mới biết sư phụ hành tung trong lòng khẩn trương sắc mặt không khỏi thay đổi bầu trời một ngày thế gian một năm sư phụ mỗi lần hạ giới làm việc đều là không đủ nửa ngày liền hồi. Lần này đi yêu giới cư nhiên mười mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mới làm sư phụ chậm trễ lâu như vậy. Nàng một khắc cũng không nghĩ trì hoãn, xoay người đang muốn đi. Lưu Vân Tăng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, vậy hạ, thần nguyện ý cùng một nguyện chiến thần cùng hướng. Yêu nhân nhiều gian trá, quỷ kế đa đoan, một nguyện chiến thần tiên pháp tuy cao, chỉ sợ cũng một bàn tay vô không vang. Lưu Vân Tăng nói rất có đạo lý, một nguyệt thiên chân không hiểu biến báo một người tiến đến chỉ sợ thật sẽ thượng yêu nhân đương mà lưu vân tăng tiên pháp cao minh người lại cơ linh xử sự, sự khéo đưa đẩy có hắn đề điểm nàng phần thắng tự nhiên lớn hơn một chút ngọc đế gật đầu duẫn sương mù bốc hơi sương mù chợt lùng chợt đạm huyền nham vách đá đầu tiếu như kiếm cổ đằng suy thảo chạy dài vài dặm bầu trời u ám cúi xuống muốn ngã áp người cơ hồ không thở nổi loãng trong không khí Tựa hồ ấp ủ nào đó hơi thở nguy hiểm. Một nguyệt tò mò mà đánh giá bốn phía, nơi này chính là yêu giới. Nhìn qua quả nhiên đủ hung thần, đủ hoang vắng. Lưu vân tăng lại hơi hơi nhăn lại mi. Hắn tới yêu giới đã không ngừng một lần. Ở hắn trong trí nhớ, yêu giới cùng nhân giới cơ hồ không có gì bất đồng. Ngày thường hoa thơm chim hót, lần này như thế nào là loại này bộ dáng? Một nguyệt hơi hơi đóng đôi mắt, cực lực cảm ứng sư phụ hơi thở. Chính là, như cũng là cái gì cũng cảm ứng không đến. Nàng từ nhỏ ở sư phụ bên người lớn lên, hai thầy trò có một loại kỳ dị tâm linh cảm ứng. Phạm vi ngàn dặm trong vòng chỉ cần có sư phụ hơi thở, nàng tự nhiên có thể cảm thấy được đến. Chẳng lẽ, sư phụ căn bản không có tới yêu giới Vẫn là đã? Không. Nàng đống nhiên lắc đầu. Sư phụ như vậy cường đại, sẽ không xảy ra chuyện gì. Có lẽ sư phụ là ở ngàn dặm ở ngoài, cũng có lẽ sư phụ có việc lại đi nơi khác. Hi hi, ha ha, hắc hắc. Sương mù dày đặc chỗ sâu trong, đồng nhiên truyền đến vô số cổ quái tiếng cười. Hi hi, ha ha, hắc hắc. Sương mù dày đặc chỗ sâu trong, đồng nhiên truyền đến vô số cổ quái tiếng cười. Này tiếng cười hoặc khô khốc, hoặc ngẹn nào, hoặc nặng nghề. Tiếng cười không dứt ở chung quanh sương mù dày đặc trung chợt gần chợt xa. dị thường âm trầm đáng sợ một nguyệt cẩn thận lưu vân tăng một tay đem một nguyệt xả đến phía sau Xoát mà một tiếng lượng ra bảo kiếm phương nào yêu nhân ra tới nói chuyện lưu vân tăng ân kiếm hết lớn chợt thấy sau lưng gió nhẹ ảo ảo hắn vội vàng quay đầu lại phía sau đã không thấy một nguyệt bóng dáng cách đó không xa xương mù dày đặt lại giống sóng gió dường như quay cuồng lên uy ngươi là nhà ai hài đồng ở chỗ này giả thần giả quỷ làm cái gì? sương mù dày đặc trung truyền đến một nguyệt có chút kinh ngạc thanh âm. một nguyệt, lưu vân tăng e sợ cho một nguyệt sẽ có hại, cấp vọt đi vào, lại thấy một nguyệt đang cùng một cái đồng tử giang co. kia đồng tử nhìn qua tám chín tuổi bộ dáng, an mặc một thân đỏ thâm quần áo, sắc mặt trắng bệnh như sáp, môi sắc lại hồng như đồ đan. trời sinh một bộ cười mặt, chỉ là giờ phút này khỏe môi tươi cười có chút phát khổ. Trong tay một đôi hàn quang lấp lánh nga mi thứ, hắn liên tục xê dịch, tựa hồ muốn đào tẩu, động tác nhanh như tia chớp. Nhưng hắn vô luận dịch đến nơi nào, nên diện đều là một nguyệt kia bạch đi phiêu phiêu thân ảnh. Uy, ngươi còn không có trả lời ta nói, ngươi vừa mới cười cái gì? Có chuyện gì buồn cười? Một nguyệt dù bận vẫn ung dung mà một bên ngăn trở hắn đào tẩu, một bên tò mò dò hỏi. Nhìn qua giống như là cùng nhân ra nói chuyện thiếm. Kêu đồng tử đối với không Trung phiên hạ xem thường. Hắn chính là tới dọa nàng được không? Tam giới bên trong đều nói hắn tiếng cười khủng bố, thường thường dọa đi chim bay vô số. Hắn cũng thường dùng tiếng cười dọa chạy vô số thù địch. Vốn tưởng rằng một nguyệt là cái nữ hài tử, nghe được hắn tiếng cười sẽ hai chân nhũ ra. Lại không nghĩ rằng nàng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại theo tiếng gọt lại đây. Làm hại hắn trốn cũng không chỗ trốn, tàng cũng không chỗ tàng. Hán đảo tẩu bản lĩnh cơ hồ thiên hạ đệ nhất, không nghĩ tới hôm nay lại đá tới rồi văn sát, căn bản trốn không thoát. Hán quính lên dưới, nga mi thứ nên không trật lóe, một đạo hồng quang lập lòe mà ra, mang theo bén nhọn tiếng hú gió, thẳng đến một nguyệt mà đến. Một nguyệt ánh mắt trật lóe, đang muốn dùng kiếm hoành đương Đây là hòa lôi, không cần đón đỡ. Lưu vân tăng khẩn trương, vội hô một tiếng, vọt lại đây. Một nguyệt phản ứng cực nhanh, vòng eo hôn éo. Chống rông tại chỗ biến mất kia một đạo hồng quang chính nganh ở nàng phía sau núi đá thượng Oanh mà một tiếng vang lớn Một khối tiểu sơn dường như đá xanh bị trống rông nganh đi nửa bên uy lực kinh người Đá vụn bay tán loạn trùng kia đồng tử nhân cơ hội chạy trốn Trong chớp mắt không thấy bóng dáng Một nguyệt, ngươi không sao chứ Lưu Vân Tăng rốt cuộc đuổi tới một nguyệt bên người Trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái Thấy nàng và táo phiêu phiêu Liên tóc ti cũng không thiếu rớt một cây. Cuối cùng yên lòng. Này đồng tử là ai? Hắn phóng này hỏa lôi không tồi a. Một nguyệt trong mắt hiện lên một mạt quan mang. Hắn là mây lửa đồng tử. Yêu giới chung cũng coi như là số một số hai nhân vật. Không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này phục kích chúng ta. Lưu vân tăng nhíu mày. Một nguyệt nhưng thật ra nghe nói qua mây lửa đồng tử đại danh. Chỉ là chưa bao giờ đã gặp mặt. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Đáng tiếc làm hắn chạy, bằng không bắt lấy hắn có lẽ có thể hỏi xuất sư phụ rơi xuống. Xem ra yêu giới sớm có chuẩn bị, một nguyện, mặt sau chúng ta muốn cẩn thận một chút, không thể lỗ mãng. Yêu giới người trong quỷ kế đa đoan, chúng ta đừng chúng bọn họ bấy dập bấy dập. Lưu Vân tang đỉnh mày hơi nhíu, hắn đã cảm giác được chuyến này thập phần hung hiểm. Giờ phút này, sương mù dày đặc đã không biết ở khi nào tan đi. Sắc trời lại như cũ âm trầm lợi hại. Mặc vân trông chất, ở trên trời lăn qua lột lại, tựa hồ ở ấp ủ mưa to. Cố tình con đường hai bên đại thụ cành lá chút nào bất động, không khí giống như động lại giống nhau, quỷ dị tới rồi cực điểm. Đột nhiên, đen như mực nùng vân trung nứt ra một đạo bạch điện thiểm điện. Quang hình cung một cái chớp mắt hoa phá trường không, chiếu đến đại địa một mảnh sang choang, trắng bệnh một mảnh. Theo sát, rắc kéo một tiếng xâm xét, vang vọng khắp nơi. Liên đại địa đều đi theo run dẩy chấn động lên. Xôn sao. Mưa to tầm ta tới. nay vũ lại cùng bình thường vũ bất đồng, thế nhưng là đen như mực sắc. Dừng ở nơi nào, nơi nào cỏ cây liền nháy mắt khô héo, trong không khí kích động một cổ kỳ dị cỏ cây đốt trọi hơi thở. Hủ vũ. Lưu vân tăng sắc mặt khẽ biến, phất tay thiết một cái kết giới, đem chính mình hai người gắn vào kết giới trong vòng. kia hủ vũ dày đặc mà gõ ở kết giới phía trên. Phát ra suy suy tiếng vang, đàng khởi vô số khói trắng. Một nguyệt ngựa đầu nhìn nhìn trên đỉnh đầu kết giới. Lượng bạch trong suốt kết giới bị dày đặc hủ vũ cơ hồ ăn mòn thành ô trọc màu đen. Hơi hơi rung động, tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ ra. Không lớn công phu, Lưu Vân Tăng Thái Dương đã hiện mồ hôi. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Ai biết này hủ vũ khi nào có thể đỉnh. Hơn nữa xem Lưu Vân tang biểu tình, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Bị động bị đánh luôn luôn không phải một nguyệt tắc phong. Nàng vẫn đủ thị lực nóng nhìn không chung. Thấy đầy trời đều là cuồn cuộn mây đen, nhưng ở cực hạn chân trời lại lộ ra một mạt mặt trời. Lưu Vân, chúng ta đi nơi đó. Một nguyệt một phen xả Lưu Vân tang liền chạy. Lưu Vân Tăng nguyên bản chính là ở nỗ lực chống đỡ. Chạy động dưới, kết giới lực lượng nháy mắt suy yếu. Phốc phốc phốc mấy tiếng vang, có mười mấy tích vũ trâu rốt cuộc xuyên thấu kết giới. Chưa đến trước mắt, liền nghe đến một cổ mãnh liệt giống như hủ thi giống nhau mùi hôi sông và muối. Một nguyệt mau tay nhanh mắt, bảo kiếm quang hoa chật lóe, kia vài giọt hủ vũ liền biến mất vô tung vô ảnh. Túi đầu nhìn lên, thấy thu thủy bảo kiếm phía trên có mấy cái mơ hồ dấu vết. Nay bảo kiếm tuy nói không phải thần vật, nhưng cũng không phải vật phàm. Ngày thường lại sắc nhọn đao kiếm chém vào nó trên người, cũng mơ tưởng lưu lại nửa điểm dấu vết. lại không nghĩ rằng bị vài giọt hủ vũ cấp biến thành dáng vẻ này. Chắc không được Lưu Vân Tăng như vậy cao thâm tiên pháp cũng ứng phó như thế cố hết sức, này hủ hưu gô nhiên không đơn giản. Lúc này, đã không chấp nhận được nàng tinh tế suy tư. Bảo kiếm nghiêm huy, kiếm khí tung hoành thành một cái quang cầu. Đem chính mình cùng Lưu Vân Tăng đều bao phủ ở trong đó, quần quận hướng kia mặt mặt trời, phóng đi. Nàng hai người tốc độ kỳ mau, không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Hai người rốt cuộc phá tan hủ vũ vòng đây. Phốc mà một tiếng, như là đánh vỡ cái gì kết giới. Trước mắt cảnh trí chợt biến. Vừa mới vẫn là nùng vân cuồn cuộn, suy thảo khắp nơi. Giờ phút này lại là trăng sáng phong thanh, phồn hoa tửa cẩm. Bích thảo xanh tươi ướt ác, đủ loại đóa hoa ở trong gió lay động, chạy dài hơn 10 dặm. Nộn nhụy diêu hoàng, hoa thơm cỏ lạ phun diễm. Liếc mắt một cái vọng qua đi, giống như tiên nữ sán như mây hà giải lụa. gió nhẹ một tuổi hoa rụng rực rỡ phấn nộn cánh hoa ở trong gió nhẹ khởi vũ giống như hạ một hồi cánh hoa vũ lưu vân tang đôi mắt sáng ngời lôi kéo một nguyệt đặt chân này thượng dưới chân cánh hoa theo bọn họ bước chân bay lả tả giống như ở khẽ hôn truy đuổi bọn họ váy lụa bảo giác cảnh trí mỹ tới rồi cực điểm một nguyệt thích nơi này sao lưu vân tang nắm một nguyệt mềm mại tay nhỏ trong mũi là trên người nàng nhàn nhạt, nhạt u nhã mùi thơm của cơ thể chỉ cảm thấy tâm thần đều say một loại khó lòng giải thích vui mừng dưới đáy lòng tràn ra mở ra nếu có thể cùng nàng về sau sinh hoạt ở chỗ này cũng là cái không tồi chủ ý một nguyệt thần sắc bất động nhàn nhạt nói có cái gì rất thích bất quá là cái ảo cảnh mà thôi ảo cảnh lưu vân tang sửng sốt nơi này cũng là ảo cảnh sao hắn túi người tháo xuống một đóa tươi mới hoa lan túi đầu người ngửi mặt trên hương khí Ú hương nhàn nhạt nhào vào chót núi Không khỏi cười, một nguyệt, nơi này không phải ảo cảnh. Ngươi nhìn, này hoa là chân thật, hương khí thực nồng đầm đâu. Hương khí đảo như là thật sự, nhưng này đó hoa cỏ đều là vợ chết, không có linh hồn, cho nên toàn bộ là giả. Một nguyệt đôi tay ở trước ngực vẽ một cái phức tạp phụ trú, khẽ quát một tiếng, khai. Một đạo bạch quang phát ra, chung quanh cảnh trí bỗng nhiên giống giấy giống nhau cuốn lên. Những cái đó hoa hoa thảo thảo như là muốn hòa tan giống nhau, ở không trung tán vỡ thành phấn, đảo mắt công phu biến mất không thấy. Soát mà một tiếng văng nhỏ, đã từng hoa đoàn cẩm thốc biến thành vùng khỉ ho cỏ gáy Lưu Vân Tăng hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này mới thấy rõ ban đầu hoa đoàn cẩm thốc mặt cỏ kỳ thật là vách đá thâm cốc. Cốc thâm vạn trượng, vô số mây trôi ở cốc hạ trống chất. Hình thành một đám điên cuồng xoay tròn lốc xoáy, cắn nuốt vạn vật. mà chính mình cùng một nguyệt liền đứng ở vách đá bên cạnh chỉ cần lại tiến lên trước một bước liền sẽ ngã vào vực sâu bị lốc xoáy cắn bước. mà chính mình cùng một nguyệt liền đứng ở vách đá bên cạnh chỉ cần lại tiến lên trước một bước liền sẽ ngã vào vực sâu bị lốc xoáy cắn bước. bọn họ hai người đều sẽ đẳng vần chi thuật tự nhiên sẽ không sợ này huyền nhai vách đá liền tính là một chân đặc không cũng sẽ không ngã xuống chúng ta bay qua đi Một nguyệt vọt người liền phải bay lên Chậm Lưu vân tăng một phen giữ chặt nàng Từ dưới chân nhặt lên một cục đá Ngón tay bắn ra Cục đá thẳng tắp bắn về phía bờ bên kia Vừa mới bay đến lốc xoáy trên không Đột nhiên chỉnh thẳng tắp ngã xuống Còn chưa đến lốc xoáy trung, Phúc mà một tiếng tán vỡ thành phấn Nơi này không thể đi Đây là lốc xoáy hát động Bất cứ thứ gì trải qua chúng nó trên không Đều sẽ bị hít vào đi Lưu Vân tang lôi kéo một nguyệt lui về phía sau một bước. Đường này không thông, chúng ta đây khác tìm nó lộ. Một nguyệt chuyển mục chung quanh. Phía sau là hủ vũ trận, trước người là lốc xoáy hát động, trước sau đều đi không được, vậy chỉ có hai bên trái phải. Bên trái là một tòa núi cao, thẳng cắm tận trời. Bên phải còn lại là một đạo đại hẻm núi. Hẻm núi nội đồng dạng là lốc xoáy hát động. Cũng liền bên trái có thể đi rồi. Chúng ta đi bên kia. Một Nguyệt phi thân dựng lên, hướng về kia tòa núi cao bay qua đi. Chờ một chút, Lưu Vân tăng rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, hắn ẩn ẩn cảm giác kia tòa núi cao có chút quái dị, còn chưa nhìn ra quan thiếu, một Nguyệt đã bay qua đi. Một Nguyệt tốc độ cực nhanh, đảo mắt bay đến kia tòa núi cao hạ, nói là núi cao, kỳ thật là một khối siêu cấp vô địch đại đại thạch đầu, ước chừng có mấy trăm mễ cao, thẳng thượng thẳng hạ, trên vách núi đá liền viên cỏ dại cũng không có. Bóng loáng như gương. Chính là viên hầu cũng khó có thể ở mặt trên giường chân. Một nguyệt, trước đình một chút, này Sơn có chút cổ quái. Lưu Vân tang chạy tới, kéo lấy một nguyệt ống tay áo. Này không phải hảo cảnh, là thật Sơn. Một nguyệt rất có cái này tự tin. Làm chứng minh chính mình quan điểm, nàng tùy ý dùng kiếm phách tức một chút núi đá, bắn ra điểm điểm hỏa tinh. Lưu Vân Tăng gật đầu, sơ soạn một phen núi đá. Lạnh leo cứng rắn. Cùng bình thường núi đá không có gì hai dạng. Chẳng lẽ, thật là chính mình đa tâm. Nhưng này cảm giác bất an từ đâu mà đến. Đi thôi, chúng ta bay qua đi. Một nguyệt nóng vội sư phụ an nguy, có chút thiếu kiên nhẫn. Hảo đi, chúng ta đây tiểu tâm chút. Mặt khác con đường đều không thông, cũng chỉ có thể ở chỗ này thử một lần. Hai người lại bay lên, dây lắt gian liền bay lên đỉnh núi. Cẩn thận! Lưu Vân tang bỗng nhiên một tiếng kêu to. Một nguyệt sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy dưới chân một cổ cự lực hút tới. Như là có thứ gì lôi kéo nàng xuống phía dưới manh túm. Nàng lắp bắp kinh hãi, tối đầu nhìn lên. Thấy này sơn nguyên lai là cái giống ruột, cái gọi là đỉnh núi chính là một cái to lớn không gì so sánh được thiên hố. Thiên trong hầm là một cái tuyệt đại lốc xoáy hát động, mây mù lăn qua lột lại, nhìn thấy ghê người. Lúc này hai người đang ở lốc xoáy hát động trên không. kia tuyệt đại hấp lực lôi kéo bọn họ xuống phía dưới ngã xuống. Một nguyệt vội vàng hướng về phía trước tránh, nhưng kia hấp lực đại kinh người, nàng căn bản rẽ rủa không thoát. Mắt thấy cách kia lốc xoáy càng ngày càng gần, một nguyệt cái khó lo cái khôn, trong tay trường kiếm đâm ra, toàn bộ đâm vào trước người núi đá bên trong, thẳng hoàn toàn đi vào bính. Nàng thân mình theo kiếm thức lược ngừng lại một chút, nhưng kia hấp dẫn chi lực thật sự quá lớn, hơi dừng lại dưới. Nàng lại tiếp tục không chịu khống chế về phía hạ rơi xuống. Theo trói thai cỏ sát tiếng động, bảo kiếm ở đá xanh chung vẽ ra một đạo thật sâu dấu vết. Rơi xuống tốc độ tuy rằng chậm một ít, nhưng như cũ ổn không được thân hình. ngăn không ở lại lạc chi thế. Gió thoảng bên thai thanh hô hô, bén nhọn tiếng gió phảng phất là vô hình lưỡi dao sắc bén, cơ hồ muốn đâm thủng người màng thai. Lệnh thấu xương phong bọc bị ma thành bột phấn hạt cắt che trời mà đem nàng bao phủ trong đó. tâm nhìn cứ thấp, ở cường đại phong áp dưới, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, cơ hồ muốn hít thở không thông. A, trong gió truyền đến Lưu Vân tăng một tiếng kêu to, thanh âm cực kỳ nặng nề, ở không trung lay động ra thật dài đường cong, quay cuồng đi xuống, nháy mắt không có bóng dáng. Lưu Vân, một nguyệt chấn động, mở to hai mắt xuống phía dưới xem, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng trong lòng nhảy dự, nhưng nàng lúc này tự cố còn không rảnh. Nào có dư lực cứu người Cũng đúng lúc này Một đoàn xanh biết vân đoàn đột nhiên xuất hiện Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ hướng Về nàng cuốn lại đây Một nguyệt lắp bắp kinh hãi Nhưng nàng lúc này đang ở giữa không chung Cũng vô pháp đi trốn Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt tia đoàn lục vân đoàn đã vọt tới nàng trước mặt Một nguyệt theo bản năng mà một trưởng đánh ra Muốn dùng trưởng phong đem chúng nó xua tan Nhưng tia lục vân như là có sinh mệnh giống nhau không tiếng động mà chướng đại mấy lần từ nàng trên dưới tả hữu cấp xuyên mà qua đem nàng bao vây ở ở giữa hình thành một cái đại đại lục cầu không đợi một nguyệt phản ứng lại đây kia đoàn lục cầu đã chở nàng hướng về phía trước lan đi nay đoàn lục vân phảng phát hiểu được như thế nào lợi dụng sức gió chợt đi thẳng tắp chợt đi hình cung lan qua lộn lại trùng cư nhiên không chịu lốc xoáy chi lực hấp dẫn hướng về phía trước thăng đi Một nguyệt bị lục vân bao vây kín không kẽ hở Tự nhiên nhìn không tới bên ngoài phong cảnh. Nàng mở to hai mắt nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện này đoàn lục vân cũng không phải chân chính lục vân. Mà là vô số cực tế cực tiểu phi trùng tổ hợp ở bên nhau. Này đó phi trùng sắp hàng rất có quy tắc, trật tụ trật tán, thỉnh thoảng biến ảo đội hình. Ông ong long tiếng vang cơ hồ phủ qua bên ngoài bén nhọn tiếng gió. Một nguyệt không biết này đoàn lục vân muốn đem nàng mang hướng phương nào. Nhưng xem tình hình là không có ác ý. cho nên cũng không có dãy ruộng rốt cuộc lục vân ổn định bất động đống nhiên tản ra một nguyệt rốt cuộc thấy được bên ngoài phong cảnh trong lòng đống nhiên nhảy dự đầu tiên ánh vào mi mắt là một cái áo tím nam tử ăn mặc một thân to rộng áo tím áo tím thượng có phức tạp lưu truyền ám văn chân chùi một đôi thiên đủ mắt cá chân thượng các bàn một cái đỏ đậm con rắn nhỏ tê tê phun tin tử sấn như ngọc da thịt có một loại quỷ dị mỹ cảm trương mỹ nhập tấn Giữa chán một loan nhàn nhạt kim nguyệt. Một đôi con người ba quang lưu chuyển, sán lạn như sao trời, đạm hồng khỏe môi hơi câu, nhìn qua tà mị mà quyến rũ. Tóc dài rối tung, nước chảy dường như đổ xuống một thân. Phát ra một cái hồng bảo thạch đai buộc chán, lộng lẫy quang mang ở đá quý thượng lưu động Ánh hắn yêu dã hai mắt, quả thực mỹ kinh tâm động phách. Hiên viên lạc vũ. Người nọ thế nhưng là hiên viên lạc vũ. Giờ phút này cũng là hắn buồn bạo. Mục Nguyệt tuy rằng gần ở thiên đình thấy một lần, lại ấn tượng khắc sâu. Giờ phút này cũng là hắn buồn bạo, Mục Nguyệt tuy rằng gần ở thiên đình thấy một lần, lại ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ tới hắn sẽ vào giờ này khắc này xuất hiện. Tiểu mục mục, sợ hai đi. Hiên viên lạc vũ quyến rũ cười. Tay vừa nhấc, kia đoàn lục vân giống như nhũ yến đầu lâm, phi tiến ống tay háo của hắn không thấy. một Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại nơi đây đụng tới hắn. Nhất thời có chút chố mắt. Thế nhưng không chú ý hắn xưng hô thay đổi. Ngươi! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Hiên viên lạc vũ thản nhiên cười, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, tiểu nha đầu. Ngươi lại vì cái gì tới nơi này? Một nguyệt nhấp môi, ta hỏi trước ngươi. Muốn hỏi người khác nói, liền phải trả lời trước người khác vấn đề. Lại nói, ta lại vừa mới cứu ngươi một mạng. Về tình về lý đều là ngươi hẳn là trả lời trước Hiên viên lạc vũ không chút hoang mang mà lắc lắc ngón tay Cười đến khuynh quốc khuynh thành Một nguyện Nàng trên dưới đánh giá một chút hiên viên lạc vũ Tuy rằng nàng cùng hắn đã từng đánh một trận Còn bởi vì hắn đạt được một cái tội lớn Nhưng lại đối hắn lại không có nhiều ít tác cảm Lại nói nàng cũng cảm thấy chính mình chuyến này Mục đích không có gì nhưng giấu giếm người Ngoan ngoan trả lời Ta là tới tìm sư phụ ta Sư phụ ngươi, hiên viên lạc vũ nhướng mày, sư phụ ngươi tới nơi này. Hắn tới nơi này làm cái gì? Một nguyệt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đông nhiên nhớ tới Lưu Vân nói qua, hiên viên lạc vũ người này cũng chính cũng tà. Ở trong tam giới tiêu sái quay lại, không người dám quản, không người dám hỏi. Người này là địch là bạn. Chính mình muốn hay không đem yêu giới ngũ sắc yêu khí bốc hơi chuyện này nói cho hắn đâu? Nàng không am hiểu nói dối. Lại không nghĩ đem chân tướng nói cho hắn Dũ mắt nghĩ nghĩ Rốt cuộc mở miệng Là ngọc đế bệ hạ phái sư phụ ta tới Đã hơn mười ngày Nhưng vẫn không hồi thiên cung Bệ hạ phái ta xuống dưới nhìn xem Đã trả lời hiên viên lạc vũ vấn đề Lại vòng khai chủ tuyến Một nguyệt tự mình cảm giác trả lời rất được thể Mặt đẹp bay lên khởi nhàn nhạt đỏ ửng, Hiên viên lạc vũ nhìn nàng liếc mắt một cái Hắn kinh nghiệm giang hồ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn xuyên nàng tiểu kế hai. Hơi hơi mỉm cười, cũng không nói lời nào, trên dưới đánh giá nàng vài lần. Một nguyệt bị hắn xem trong lòng mau mau. Chỉ cảm thấy hắn ánh mắt như là mang theo móc, ở hắn như vậy ánh mắt lễ rửa tội hạ, nàng trong lòng hết thể bí mật đều không trô nào che giấu. Nàng cắn cắn môi, ngực một đỉnh ngươi như vậy xem ta làm cái gì. Hiên viên lạc vũ thản nhiên cười, xem ra, ngươi không chịu cái gì khổ. Mười mấy năm không gặp, ngươi phong thái như nhau năm đó. Như cũ đơn thuần giống một chương giấy trắng, làm hắn nhịn không được muốn ở mặt trên bồi thượng một bút. Một nguyệt sửng sốt một chút, nàng là ngoan bảo bảo. Theo bản năng mà trả lời, Ngọc Đế đóng ta hơn mười ngày, sau đó lần này làm ta lập công chỗ tội. Chợt tựa nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt, nơi nào mười mấy năm. Rõ ràng là hơn mười ngày. Nha đồng đốc bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Ngươi ở trên trời đãi hơn 10 ngày, hạ giới tự nhiên đã là mười mấy năm. Bụn. Hiên viên lạc vũ cười, hàm răng bạch bạch, như là muốn cắn nàng một ngụm dường như. Một nguyệt lúc này mới nghĩ tới tới, chính mình không khỏi cũng cười cười. Nàng nguyên bản liền cực Mỹ, nay cười dưới, càng như dị hoa mới nở, Mỹ kinh người. Hiên viên lạc vũ trong lòng nhảy nhảy dựng, rời mắt tình. Hắn đi khắp tam giới, bình sinh chứng kiến cực phẩm Mỹ nữ không có một ngàn cũng có tám trăm. Tươi mát, quyến rũ, ô nhu, đanh đá. Thiên hình vạn trạng, lại không có một nữ tử là một nguyệt loại khí chất này. Tươi mát như bách hợp, thanh lánh như ánh trăng, cố tình tính tình lại cực kỳ đơn thuần, trong xương cốt lại có một loại quật cường. Nay đủ loại đặc tính tập hợp nàng một người trên người, mâu thuẫn mà lại thần bí, làm người không rời mắt được. Một nguyệt lại giống nghĩ tới cái gì, đống nhiên nhảy dựng lên, Lưu Vân. Lưu Vân tăng ngã xuống. Ân. Đúng rồi, ngươi vừa rồi có thể cứu ta, có phải hay không cũng có thể cứu hắn. Ngươi cũng cứu cứu hắn được không? Một nguyệt một đôi mắt to ngưng chú ở hiên viên lạc vũ trên người. Cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng đối hắn có một loại mạc danh tín nhượng cảm. Hiên viên lạc vũ vung lên ống tay háo, cười như không cười. Ta vì cái gì muốn cứu hắn? Ta cùng hắn phi địch phi hiếu. Một nguyệt. Nàng chất cứng lại, hắn. Hắn là ta bằng hiếu. Là ta đồng bạn. Hắn là ngươi bằng hữu cùng đồng bạn, cùng ta có cái gì quan hệ? Hiên viên lạc vũ thanh âm lạnh lạnh, dứt khoát ở bên đường một khối tảng đá lớn ngồi xuống dưới. Này! Một nguyệt nguyên bản liền không thiện lời nói, nhất thời không biết nói cái gì phản bác. Cắn cắn môi, thực nghiêm túc mà nhìn nhìn hắn, ngươi thật sự không cứu. Hiên viên lạc vũ ngáp một cái, lười biếng nói, ngươi cho ta một cái cứu hắn lý do. Một nguyệt mở to mắt, mí môi. Đông nhiên xoay người liền khởi. Hắn không đi cứu không quan trọng, nàng chính mình đi cứu. Cùng lắm thì cũng ngã đi vào. Nàng vốn dĩ chính là chịu tội chi thân, nếu lưu vân tăng lại có cái không hay xảy ra, nàng chỉ sợ thật được với Chu tiên đài. Đông nhiên đầu vai căng thẳng, một bàn tay đáp đi lên, gọi ta một tiếng ca ca, ta còn có thể suy xét một chút. Trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ái muội, có ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng bên hai. Một nguyệt đống nhiên quay đầu lại, hiên viên lạc vũ nước chảy lui về phía sau vài bước. Ta mị đôi mắt hiện lên một mặt bỡn cợt. Một nguyệt thanh lãnh cao ngạo, chính mình này một phen đùa giỡn, chỉ sợ sẽ bị nàng ném một cái tát, nói không chừng còn sẽ đao kiếm tương hướng. Nô, hắn thập phần muốn nhìn nàng tức giận đến mặt đẹp đỏ bừng bộ dáng. Một nguyệt chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Hiên viên lạc vũ bất động thanh sắc mà lui một bước lại lui một bước. Nha đầu này tiên pháp võ công so với hắn cũng không yếu, hắn vẫn là trốn xa chút tương đối an toàn. Gọi ngươi một tiếng ca ca. Một nguyệt rốt cuộc mở miệng, mặt đẹp thượng biểu tình thực nghiêm túc, nhìn không ra nàng là hỉ là giận. Hiên viên lạc vũ nhất thời sờ không rõ nàng ý tưởng, chỉ có gật đầu. Hảo, này có khó gì? Ca ca. Một nguyệt thanh âm giòn xinh, không có một chút do dự. Nàng ở thiên đình lớn lên, căn bản không biết ca ca là thứ gì. Càng không biết nó kéo dài ý nghĩa, nàng gọi ra này hai chữ, tựa như nói mản thầu dưa muối giống nhau dễ dàng. Hiên viên lạc vũ. Hắn đánh một cái dùng mình, sờ sờ cái muối. Thật sự không nghĩ tới luôn luôn thanh lánh kiêu ngạo nàng sẽ như vậy không rụt rè. cư nhiên liền như vậy gọi ra tới, trong khoảng thời gian ngắn đảo có chút chố mắt. Có thể sao? Một nguyệt tò mò mà nhìn nhìn hiên viên lạc vũ. Chính mình đã dựa theo hắn nói làm, hắn đây là cái gì biểu tình? một bộ bị xét đánh đến bộ dáng hiên viên lạc vũ ngốc lăng một chút bỗng nhiên cười ha ha lên nha đầu này quá đáng yêu quá hảo chơi khơi dậy hắn sở hữu trò đùa dai ước số ban đầu hắn cùng nàng đánh kia một trận đối nàng rất là thưởng thức lại không có khác cái gì ý niệm hắn hôm nay tới yêu giới bất quá là tưởng bái phòng một cái bằng hữu tắc yếu điểm đồ vật đi đến nơi này thời điểm Chính nhìn đến cái này, nha đầu suýt nữa bị lốc xoáy hắc động nuốt hết, hắn thuận tay đem nàng cứu xuống dưới. Nguyên bản cũng không có ý khác. Giờ phút này lại có một loại đem nàng lưu tại bên người xúc động. Hắn chậm gì gì mà bắn bắn ra ống tay háo, cười tủm tìm nói, ân, không tồi. Bất quá, ta chỉ là đáp ứng suy xét suy xét, nhưng chưa nói nhất định phải cứu, nếu muốn làm ta cứu sao, còn cần đáp ứng ta một điều kiện. Một nguyệt lông mày chọn lên. ngươi người này quá rong dài không sảng khoái còn muốn cái gì điều kiện mau nói xuất hiện đi hiên viên là vũ hắn cư nhiên bị nàng ghét bỏ cuộc đời lần đầu tiên sẽ bị một nữ hải tử nói chính mình rong dài hắn cụ một tiếng cười cười tận lực làm chính mình cười vân đạm phong khinh tuấn mỹ tiêu sái chút lưu tại ta bên người một tháng hắn hiện tại đối cái này tiểu nha đầu rất có hứng thú hắn tin tưởng lấy thực lực của chính mình Một tháng thời gian nội, định có thể làm nha đầu này yêu chính mình, cộng phó Vu Sơn. Mà hắn người này luôn luôn có mới nối cũ, cùng hắn từng có giao thoa vô luận tiên tử vẫn là nữ yêu, đại ở hắn bên người không có vượt qua một tháng. Muốn chia tay khi những cái đó nữ tử tuy rằng không tình nguyện, nhưng đều biết hắn tính cách cùng thủ đoạn. Dây dưa tàn nhẫn, chẳng những vãn không trở về hắn tâm, ngược lại làm hắn phản cảm. Lại có không biết điều, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Thường xuyên qua lại, mọi người đều hảo tụ hảo tán, không ai dám dây dưa hắn. Hắn tuy rằng hồng phấn chi kỷ biến thiên hạ, lại như cũng là tiêu giao tự tại kim cương vương láo ngũ một quả. Hắn tùy tiện với tay liền có vô số mỹ nữ đối hắn nhào vào trong ngực. Hắn tùy tiện với tay liền có vô số mỹ nữ đối hắn nhào vào trong ngực. Vô luận hắn nhìn chúng ai, cơ bản không cần hắn dụng tâm theo đuổi, ngoắc ngóc tay liền có thể triệu đến bên người. Giống loại này dùng điểm tâm cơ theo đuổi, với hắn mà nói, vẫn là phá lệ lần đầu tiên. Cảm giác đã mới mẻ lại có điểm buồn cười. Nói xong câu đó sau, hắn một đôi con ngưng ngưng chú ở một nguyệt trên mặt, muốn nhìn một chút nàng nói như thế nào. Một nguyệt tò mò mà nhìn nhìn hắn, có chút buồn bực, lưu tại bên cạnh ngươi làm cái gì? Đánh nhau sao? Nàng hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Nàng cùng hắn kia một trượng còn không có đánh đủ, đã bị lưu vân tàng đánh gãy. Nếu có thể đánh một tháng giá, định có thể đánh cái thông khoái. Hắn nói vậy cũng cùng chính mình giống nhau tâm tư, cho nên mới muốn lưu chính mình ở hắn bên người một tháng. Nhất định là như thế này. Hiên viên lạc vũ cái chán trượt xuống mấy điều hấp tuyến. nha đầu này, mãn đầu góc trừ bỏ đánh nhau liền không khác ý niệm sao. Hắn con ngươi quang mang lóe chật lóe, quyến rũ cười, cười đến thực quỷ dị, là, đánh nhau, yêu tinh đánh nhau, yêu tinh đánh nhau. Một nguyệt con ngươi có cái dấu chấm hỏi, cũng là đánh nhau một loại sao? Ha ha, đúng vậy, cũng là đánh nhau một loại, hơn nữa nam nữ đều thích một loại. Hiên viên lạc vũ khỏe môi hơi câu, cười không có hảo ý. Hắn không biết khi nào đến gần rồi nàng, hắn thân hình cao lớn, giờ phút này trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Con ngươi quang mang có chút khó lường. Một nguyệt hô hấp cứng lại, như vậy hiên viên lạc vũ cho nàng một loại khác thường cảm giác các bách. Làm nàng hô hấp mạc danh không thoải mái Nàng thực không thích loại cảm giác này Bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước Thoáng nhìn mắt gian Thấy bên người có một khối đá xanh Nàng dẫm đi lên Lần này đổi nàng trên cao nhìn xuống Một nguyệt vừa lòng mà mí môi Nhìn hiên viên lạc vũ thực hào sảng gật gật đầu Hảo Ta đây liền bồi ngươi một tháng yêu tinh đánh nhau Nàng một nguyệt chính là chiến thần Cái gì đánh nhau đối nàng tới nói đều là một bữa ăn sáng Nếu người khác đều thích, kia khẳng định cũng rất có ý tứ. Nàng bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì, Nga, chính là nhân gian một tháng Nga, không thể là bầu trời. Nhân gian một tháng đối bầu trời tới nói, chính là một canh giờ mà thôi. Chỉ cần nàng lại không đáng giống lần trước như vậy tương đồng sai lầm, Ngọc Đế sẽ không phát giác. Hiên viên lạc vũ nhìn một nguyệt ánh mắt có chút kỳ dị. Hắn đánh đố nha đầu này căn bản không biết chính mình đáp ứng rồi cái gì. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Ẩn ẩn thế nhưng có loại dụ rỗ tiểu hài tử phạm tội cảm giác. Hán cụ một tiếng, đem ẩn ẩn cảm giác phạm tội đè ép đi xuống. Hảo, chính là nhân gian một tháng. Một mục, ngươi nhưng không cho đổi ý Nga. Đương nhiên, một nguyệt một ngửa đầu, rất hào phóng ván đã đóng thuyền, hiện tại có thể hay không đi cứu người. Có thể, khó được nàng đáp ứng như vậy sảng khoái, hiên viên lạc vũ mỉm cười. Bất động thanh sắc mà dắt nàng một bàn tay. tay nàng nhu như không có xương sờ lên thực thoải mái nếu ngươi đáp ứng rồi cái điều kiện kia như vậy sưng hô cũng muốn biến biến đổi sưng hô cũng muốn biến như thế nào biến một nguyệt hơi hơi kinh ngạc lại có chút không kiên nhẫn như thế nào đánh cái giá cũng có nhiều như vậy quy củ ta sưng hô ngươi nương tử ngươi cũng muốn sưng hô ta vì làng quân hiên viên lạc vũ tiếp tục tăng lớn cân lượng a không được lần này một nguyệt nghe ra tới mở to hai mắt quả quyết cự tuyệt vì cái gì không được hiên viên lạc vũ hứng thú mà nhìn nàng hay là này hai cái tử nàng nhưng thật ra hiểu lang quân nương tử là nam nữ thành thân về sau xưng hô thần tiên là không thể thành thân sẽ phạm thiên điều một nguyệt ở cái này vấn đề thượng chút nào không hàm hồ ách hiên viên lạc vũ khẽ cười lên hắn đánh đố nha đầu này cũng không biết thành thân chân chính ý tứ Hắn thông thả ung dung mà búng búng ống tay áo, nhưng ta không phải thần tiên, cho nên không cần phải xen vào cái gì thiên điều thiên quy. Lại nói, hắn lại cười, cười khuynh quốc khuynh thành, lại nói, lang quân nương tử cũng không phải thành thân mới có thể như vậy xưng hô, ở nhân gian, chính là nam nữ. Bằng hưu chi gian cũng có thể như vậy xưng hô, nhưng tiền đề là, bọn họ yêu tình đánh nhau qua. Nhân gian còn có như vậy vừa nói, một nguyệt hơi hơi nhăn lại mày đẹp. nàng thật đúng là không biết nhân gian quy củ. Hiên Viên lạc Vũ, người rõ ràng là thần tiên, vì cái gì như vậy thích ở nhân gian pha trộn? Đây là một Nguyệt nhất buồn bực. Hiên Viên lạc Vũ ha ha cười, đông nhiên một phen giữ chặt nàng. Đi, ta dẫn ngươi đi xem cái đồ vật. Không khỏi phân trần lôi kéo nàng liền bay lên. Uy chúng ta còn muốn đi cứu người. Một Nguyệt dãy rủa. Yên tâm, người không chết được. Một hồi lại đi cứu. Hiên viên lạc vũ căn bản không buông tay. Bởi vì có việc cầu người, một nguyệt cũng không dám mạnh mẽ dây rùa. Phúc! Tựa đánh vỡ một cái cái gì kết giới, trước mắt là một mảnh trời xanh mây trắng. Hoàng hôn nửa lạc, nhiễm hồng nửa không trung. Hai người ở một mảnh cánh đồng bát ngát chung ngừng lại. Đây là một mảnh phương thảo mà, un tùn phương thảo xa tiếp chân trời. Trên cỏ điểm suýt vàng nhạt trắng non tiểu hoa, cách đó không xa còn trường mấy chục cây đại thụ, cao vút như cái. Gió nhẹ một tuổi, trong không khí tràn đầy cỏ cây thanh hương, thấm vào ruột gan. Hiên viên lạc vũ lôi kéo một nguyệt bay lên một cây đại thụ, ở một cái trạng cây ngồi xuống dưới. Người rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì? Một nguyệt mãn đầu đều là cứu người tâm tư. Căn bản không chú ý chung quanh cảnh trí. Một mục, ngươi không cảm thấy nơi này có cái gì đặc biệt. Người ở trên trời có từng gặp qua như vậy hoàng hôn? Như vậy cảnh sắc. Hiên viên lạc vũ bạch ngọc ngón tay chỉ chỉ chân trời. Một nguyệt sửng sốt một chút, bầu trời cảnh trí tuy rằng xa hoa lộng lẫy, nhưng trước sau là một cái bộ dáng. Mây mù bốc hơi, lầu cắt chót vót. Căn bản không có bốn mùa luân thiên Mặt trời lặn ánh sáng mặt trời, xuân hoa rực rỡ, thu ý hữu quạng, càng là vô pháp nhìn thấy, vô pháp thể hội. Giờ phút này nhìn nhìn chân trời nửa trầm hoàng hôn cùng với bị mây tía nhiễm hồng nửa cái không trùng, nàng trong lòng vừa đậu Chỉ cảm thấy như vậy cảnh sát so nàng ở trên trời thường thấy cảnh sắc càng có một phen ý nhị. Bất giác gật gật đầu, không nghĩ tới nhân gian cảnh trí cũng như thế mỹ. Nàng thượng một lần hạ phàm, chỉ lo tìm kiếm hiên viên lạc vũ đánh nhau, căn bản không chú ý nhân gian cảnh sắc Giờ phút này tĩnh tâm thưởng thức, nhìn mặt trời lặn chậm rãi lan xuống, tâm thần hơi hơi rung chuyển. Bất chi bất giác, thiên liền đen. Ánh trăng thăng lên. Chính trực 15, ánh trăng đại như băng bàn. Cao quải không trùng, nhu hỏa mà lại sáng ngời. Trong gió cỏ cây thanh hương càng thêm nồng đậm, một Nguyệt hít một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Một mục, mục, đây là thường Nga tiên tử cư trú Nguyệt Cung, ở nhân gian gọi làm ánh trăng, như vậy nhìn qua có phải hay không càng Mỹ? Hiên viên lạc vũ cười khẽ. Đây là Nguyệt Cung A, quả nhiên cùng bầu trời không giống nhau. Nguyệt hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng. Thường Nga tiên tử cùng nàng không đối bàn. Cho nên nguyệt cung nàng gần đi một lần. Lúc ấy không cảm giác có cái gì đặc biệt, không nghĩ tới ở nhân gian xem như vậy xinh đẹp. Gió thổi nổi lên nàng tóc dài, phất ở hiên viên lạc vũ trên mặt, ngứa, hơi hơi có chút tê dại cảm giác. Hiên viên lạc vũ trong lòng vừa động, nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng và táo nhẹ dương, da thịt như tuyết ở ánh trăng lễ rửa tội hạ càng thêm tinh đánh dịch tấu, một đôi mắt to rực rỡ lấp lánh. Tựa hồ so tinh quang còn muốn lộng lẫy vài phần. Trong lòng như là bị thứ gì hung hăng và chạm. Có cái gì cảm xúc lặng lẽ ở toàn thân lan tràn, ấm áp mà lại đau đớn, một ý niệm phiếm đi lên. Nếu có thể cùng nàng bên nhau làm bạn, thường đối nguyệt hoa, tựa hồ cũng là cái không tồi chủ ý. Hắn bị chính mình cái này ý niệm kinh ngạc một chút. Hắn bên người hồng nhan vô số, lại trước nay không có cái nào nữ tử làm hắn có loại này ý niệm. Là một nguyệt quá mỹ. Vẫn là chính mình có một thời gian không tìm nữ nhân Đây là ngươi lưu luyến ở nhân gian lý do Một nguyệt đỗng nhiên quay đầu lại Không để phòng hiên viên lạc vũ chính để sát vào nàng Nàng như hoa cánh môi chính đụng phải hắn trên môi Nàng môi mềm mại mà hương thơm Mang theo một loại nàng độc hưu hương thơm Hiên viên lạc vũ trong lòng run lên suýt nữa liền thừa cơ hôn đi Một nguyệt lại hoảng sợ Nàng lớn như vậy, trừ bỏ sư phụ ngoại còn chưa từng có những người khác cùng nàng dựa như vậy gần quá, từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Nàng tuy rằng không hiểu hôn môi là cái gì, nhưng bản năng cảm thấy có chút bất an. Hắn ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng trên mặt, làm nàng hơi có chút không được tự nhiên. Hắn ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng trên mặt, làm nàng hơi có chút không được tự nhiên. Về phía sau nhích lại gần. Lại quên chính mình cùng hắn là ở trạc cây thượng. Này một dựa, lại gần một cái không? Thân mình nhoáng lên, hô nhỏ một tiếng, ngã xuống. Nàng sẽ đẳng vân giá vũ, này tự nhiên quăng ngã không nàng. Đang ở giữa không trung, nàng đang muốn ổn định thân hình. Vòng eo bỗng nhiên căng thẳng, đã dừng ở một cái kiên cố ôm ấp bên trong. Bên thai một tiếng cười khẽ, buồn nha đầu. Hai người phiêu phiêu rơi xuống mà tới, hiên viên lạc vũ nhuyễn ngọc ôn hương ôm đẩy coi lòng, suýt nữa liền phóng không khai tay. Cánh tay như cũ truyền ở nàng eo thon thượng. Nha đồ ngốc, như thế nào như vậy không cẩn thận. Tuy rằng là trách cứ, nhưng thanh âm ái mội mềm nhẹ, lại ẩn hàm nhàn nhạt quan tâm. Một nguyệt thân mình cứng đờ, cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng thế nhưng nghĩ tới sư phụ. Nàng luyện công lô mang thời điểm, sư phụ cũng thường thường nói như vậy nàng, trách cứ trung lộ ra quan ái. Sư phụ! Một nguyệt lẩm bẩm. Hiên viên lạc vũ cứng lại, nhướng mày Sư phụ! Hắn tự nhiên là nhận thức ú cô đại tiên. Đã là chiến thần, lại là thiên giới nổi danh Mỹ Nam Tử. Hay là... Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Đang muốn nói cái gì, một nguyệt lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, ta còn muốn tìm sư phụ. Hiên viên lạc vũ, chúng ta vẫn là mau mau đem lưu vân đạo hữu cứu ra. Không cần gọi tên của ta, gọi ta Lang quân. Hiên viên lạc vũ cầm nàng một con tay nhỏ. Một nguyệt cương một chút, nàng gọi không ra. Lắc đầu, sư phụ sẽ trách cứ ta. Nàng làm chuyện gì chỉ nghĩ làm sư phụ vừa lòng, nhưng không nghĩ chọc sư phụ sinh khí. Sư phụ nói, phu thê chi gian mới có thể như vậy xưng hô, thần tiên không thể. Một nguyệt lại bổ sung một câu. Chúng ta đây liền làm vợ chồng. Những lời này không kinh đại não, liền như vậy buột miệng tốt ra. Hiên viên lạc vũ nói xong, chính mình cũng hoảng sợ. Một nguyệt lắc đầu, nhàn nhạc nói, hiên viên lạc vũ. Ngươi làm ta đối với ngươi nói mấy lần. thần tiên không thể thành thân. Hiên viên lạc vũ nguyên bản chính vì chính mình câu kia không kinh đại nào nói ra nói hối hận. Hiên viên lạc vũ nguyên bản chính vì chính mình câu kia không kinh đại nào nói ra nói hối hận. Nghe được một nguyệt này một câu, hắn lại lạnh lùng nở nụ cười. Một nguyệt, mọi việc đều có ngoại lệ. Ta nếu muốn ngươi làm nương tử của ta, ngọc đế nói vậy sẽ không không bán ta cái này mặt mũi. Một nguyệt rút tay mình về. thực nghiêm túc mà nhìn hắn nhưng ta không muốn cùng người thành thân sư phụ nói thành thân nam nữ là ngày đêm ở bên nhau ta muốn cùng sư phụ ở bên nhau muốn giống sư phụ như vậy giữ gìn tiên giới hòa bình hiên viên lạc vũ bỗng nhiên có chút hoài nghi chính mình mị lực một tháng trong vòng chính mình thật sự có thể làm nàng đầu nhập hắn ôm ấp sao hắn nhìn phía một nguyệt ánh mắt có chút phức tạp thở dài nhàn nhặt nói hảo thành thân sự về sau lại nói Chúng ta đi trước cứu Lưu Vân tang đi chậm, nói không chừng hắn liền sẽ độc chết ở bên trong. Một nguyện, nàng xem hiên viên lạc vũ như vậy một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, còn tưởng rằng Lưu Vân Tăng sẽ không có việc gì. Lại không nghĩ rằng, nàng thằng nhảy dựng lên, một con tay nhỏ phẫn nộ mà chỉ vào mùi hắn, vậy ngươi như thế nào không nói sớm. Hiên viên lạc vũ lạnh lạnh cười, ta chỉ đáp ứng ngươi đi cứu hắn, nhưng không quản hắn sống hay chết. Một nguyệt mặt đẹp tức giận đến ửng đỏ lên. Nàng không tốt lời nói, cũng lười đến cùng hắn tranh luận. Mí môi, đồng nhiên đáp mây bay liền khởi. Trước mắt tím ảnh trận lóe, hiên viên lạc vũ đuổi lại đây, ta nếu đáp ứng ngươi cứu hắn, tự nhiên sẽ ra tay. Không khỏi phân trần lôi kéo tay nàng hướng yêu giới bay đi. Một nguyệt nhấp khẩn môi, một chút bắt tay rút ra, giữ yên lặng về phía trước phi. Làm sao vậy? Sinh khí! Hiên viên lạc vũ nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ hơi có chút buồn cười. Hừ, không có. Một nguyệt trả lời ngạnh bang bang. Không có liên hảo. Hiên viên lạc vũ rất muốn sờ sờ nàng đầu lấy kỳ an ủi. Nhưng một nguyệt giờ phút này đối hắn phòng bị rất sâu, cách hắn khoảng cách là cái thực an toàn khoảng cách. Nàng tốc độ lại kỳ mau, cùng hắn không phân cao thấp, hắn tự nhiên không nghĩ vì điểm này việc nhỏ dùng sức mạnh, chỉ phải từ bỏ. Hủi vũ vẫn là cái kia hủi vũ, lốc xoáy vẫn là cái kia lốc xoáy. Một nguyệt đang muốn bay lên kia tòa có được lốc xoáy hắc động núi cao. Hiên viên lạc vũ một phen giữ chặt nàng, ngươi đi đâu? Một nguyệt bắt tay rút về tới, vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình, cứu người A. Bị nàng như vậy ánh mắt nhìn thực khó chịu, hiên viên lạc vũ hừ một tiếng, ngu ngốc, trực tiếp đi nơi đó nói, ngươi cũng sẽ rơi vào đi. Đi theo ta. Hướng về bên trái lốc xoáy nơi đi đến. Một nguyệt mở to hai mắt, nơi này cũng là lốc xoáy hát động, còn không phải giống nhau. Lại nói hắn là ở bên kia ngã xuống. Hiên viên lạc vũ đôi mắt chật lóe, bỗng nhiên cười, để sát vào nàng, một mục, mục, nơi này không giống nhau. Đây là âm dương lộ, chỉ cần nam nữ ở chỗ này dắt tay mà đi, liền có thể không có việc gì. Hắn tuy rằng là ở bên kia ngã xuống, nhưng ở bên này là có thể tìm được. Một nguyệt hồ nghi mà liếc hắn một cái, bán tín bán nghi. nô, no, ngươi có thể không tin, bất quá lại vãn một hồi, ngươi vị kia bằng hưu nói không chừng liền không cứu. Hiên Viên Lạc Vũ tươi cười lạnh lạnh. một nguyệt mí môi, giắt tay liền giắt tay, có cái gì cùng lắm thì, vươn tay chủ động cầm Hiên Viên Lạc Vũ tay, như vậy tổng có thể đi. Hiên Viên Lạc Vũ thuận thế ôm lấy nàng eo thon, mỉm cười, như vậy mới có thể, đi lạc, nửa ôm nàng bay lên, bay qua lốc xoáy trên không, nói đến cũng quái. Bị hắn như vậy ôm, quả nhiên cảm thụ không đến lốc xoáy hắc động hấp dẫn chi lực. Một lát công phu liền bay qua lốc xoáy hác động. Xuống phía dưới vừa thấy, phía dưới bảy màu mây mù lợn lờ. Ẩn ẩn có phấn hồng rực rỡ. Liền ở nơi đó. Còn chưa chờ một nguyệt phản ứng lại đây, hiên viên lạc vũ đã ôm nàng sao băng phi rơi xuống. Một nguyệt trước nay chưa thấy qua lớn như vậy cái đóa hoa. Mỗi một đóa chừng hai cái bản tròn lớn nhỏ. Hoa khai sau cánh. Mỗi một mảnh đều giống cái tiểu ghế dài. Trung ương một cái khe lõm, khe lõm nội có đỏ tươi chất lỏng ở lưu động. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Này đó hoa tê tê ai ai nở khắp toàn bộ vũng bùng nội. Trong không khí tràn ngập một loại say người chết ngọt hương. Cơ hồ mỗi một đóa cự hoa hạ, đều có vô số bạch cốt chống chất, phát ra sâu kín lân quang. Ở có chút cự tiêu tốn, còn nằm một ít thi thể. Hư thối, nửa hư thối, người, động vật. Cái gì cần có đều có. Một Nguyệt đứng ở một cái trên thạch đài, xem đến hai hùng kết vĩa, này. Đây là... Đây là hiểm ma hoa, cũng là yêu giới nhất nổi danh hoa ăn thịt người, dưng ở chúng nó trong miệng người giống nhau không có đường sống. Hiên viên lạc vũ một bên thuận miệng giải thích, một bên khắp nơi xem nhìn. Mày hơi hơi nhăn lại. Lưu Vân Tăng đâu? Như thế nào không thấy được Lưu Vân Tăng bóng dáng? giống nhau tự lốc xoáy hắc động rơi xuống người đều sẽ dừng ở này hiểm ma tiêu tốn như thế nào không thấy hắn tăng hơi a một nguyệt mở to hai mắt kia kia lưu vân tăng đầu! hiên viên lạc vũ mị mị con người, cười cười hù do nàng có lẽ đã chết bãi một nguyệt như sấm oanh đỉnh tựa hồ nhìn đến chính mình đã đứng ở sấm xét tầm ẩm chu tiên đài thượng liền chờ bị đánh tan hồn phách nàng đánh một cái rung mình ánh mắt cầm lòng không đậu liếc hướng những cái đó lân lân bạch cốt nào một khối lả của hắn hiên viên lạc vũ cười ha ha lấy phiến bính gõ một chút nàng đầu ngu ngốc mộc mộc liền tính ngươi vị nào lưu vân đạo hữu lại vô dụng cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội hóa thành bạch cốt này đó thi thể bên trong căn bản không hắn một nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái kia hắn ở nơi nào Đống nhiên đột nhiên nhanh trí nhìn nhìn hoa hạ vũng bùn Từ như vậy cao địa phương rơi xuống, hắn sẽ không tạp tiến vũng bùn đi đi. Hiên viên lạc vũ lắc đầu, sẽ không, điểm ma hoa là một loại thực tham lam hoa, vô luận thứ gì trải qua chúng nó bên người, đều sẽ bị chúng nó chảo hạ tới gắt gao bó trụ, chậm rãi hút khô chất dinh dưỡng. Đầu ngón tay bắn ra, một khối tảng đá lớn liền trống giống bay lên giữa không trùng, thế suy sụp hạ. Làm lạc chỗ rõ ràng là cánh hoa ven mảnh đất. Nhưng hoa tâm trung bỗng nhiên kia chấp vươn một con thon dài xúc vừa, đem kia khối tảng đá lớn nên không có lấy, kéo xuống dưới. Chính rừng ở cự hoa trung ương. sáu cái cánh hoa run lên run lên, có vô số thật nhỏ xúc tua tự cánh hoa thượng rôi thân mở ra, đem cự thạch chặt chẽ mà chói buộc trụ. Một nguyệt xem đến trợn mắt há hốc mồm, thật sự không nghĩ tới này đó hội hoa lợi hại như vậy. Trong lòng vừa động, đông nhiên nói ngươi là nói, Lưu Vân cũng bị này đó hoa chói chặt. ân hán tiên pháp rất cao có thể hay không chính mình tránh thoát đi rồi hiên viên lạc vũ ánh mắt chật lóe mỉm cười ngươi thử xem đụng chạm một chút tiềm ma cánh hoa nô no, chỉ nhẹ nhàng đụng chạm một chút liền hảo một nguyệt không rõ nguyên do quả nhiên rỗi tay ở cánh hoa ven nhẹ nhàng một chạm vào bàn tay bỗng nhiên tê dần như chịu điện giật toàn bộ cánh tay đều tê dại lên cơ hồ đã không có chi giác nàng chấn động muốn rút về Nhưng cánh tay lại sinh giống không phải chính mình, căn bản không nghe chỉ huy. Mắt thấy toàn bộ thân mình đều phải bị cánh hoa kéo xuống tới. Trước mắt bóng người trật lóe, hiên viên lạc vũ khinh thân lại đây. vươn tay khinh phiêu phiêu mà ở cánh hoa trước một cách, thuận thế ở nàng bàn tay ven một mạng. Một cổ mát lạnh cảm giác theo cánh tay nảy lên tới. Một nguyệt cánh tay nháy mắt khôi phục chi giác, rốt cuộc triệt trở về. Một nguyệt kinh hồn chưa định, hiên viên lạc vũ cười ngâm ngâm. như thế nào hiện tại ngươi còn cho rằng người kia lưu vân tiên hữu rất đến tiêu tốn chính mình có thể tránh thoát một nguyệt lắc đầu nay điểm ma hoa kỳ độc vô cùng chính mình tiên pháp cao cường chỉ như vậy nhẹ nhàng đụng chạm một chút liền tránh thoát không khai huống chi lưu vân tang toàn bộ nghện ở mặt trên này đó thi thể không có hắn hắn lại không có khả năng chính mình chạy thoát kia hắn rốt cuộc đi nơi nào nàng bỗng nhiên rông nhớ tới cái gì mở to hai mắt này hiểm ma hoa độc tính như vậy cửa ngươi còn làm ta chạm vào cho tới bây giờ cánh tay của nàng còn có chút mục mục bàn tay càng là ma ma Hiên viên lạc vũ phe phẩy cây quạt cười đến cực kỳ vô tội như không cho ngươi thí nghiệm một chút ngươi lại như thế nào sẽ có thể minh bạch này hiểm ma hoa lợi hại một nguyệt nắm tay trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hận không thể đem trên mặt hắn tươi cười vô rớt kia hiện tại hắn ở nơi nào Hiên viên lạc vũ không nói gì phi thân dựng lên Ở những cái đó cự tiêu tốn từng cái kiểm tra rồi một lần. Nói đến cũng quái, những cái đó cự hoa vốn là thấy cái gì cuốn cái gì. Nhưng hiên viên lạc vũ đặt chân này thượng, những cái đó hiểm ma hoa chẳng những không dám chiến hắn, cánh hoa run nhẹ nhẹ, như là thập phần sợ hai bộ dáng Ở giữa phía tây một đóa hoa thượng, hiên viên lạc vũ bước chân ngừng lại một chút, túi người nhặt lên một thứ. Bay trở về, đem một cái bạch ngọc châm đưa tới một nguyệt trước mặt, này có phải hay không hắn? Một Nguyệt vẫn luôn không chú ý lưu vân tang ăn mặc. ngó trái ngó phải, không dám xác định, thực thành thật mà lắc đầu, ta cũng không biết. Hiên viên lạc vũ nhìn nàng một cái, trong lòng mạc danh mà sung sướng lên. Đem kia cây châm ở mũi hạ ngửi ngửi một chút, cười nói, là của hắn. Mặt trên có hắn xú vị. Một Nguyệt, nói như vậy, hắn thật là rất đến nơi đây tới. Kia hắn hiện tại sẽ đi nơi nào? Ngươi không phải nói chính hắn tranh thoát không khai sao. Một Nguyệt buồn bực, xem bộ dáng này là bị người cứu đi. Không nghĩ tới cả ngày lấy chính đạo tự cho mình là Lưu Vân Tăng ở yêu giới cũng có bằng hưu. Hiên Viên lạc vũ trong mắt hiện lên một màn ánh sáng nhạt. Hắn ngáp một cái, hảo, mặc kệ thế nào, ngươi đồng bạn đã thoát hiểm. Một Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Lưu Vân Tăng bất tử, nàng tội lỗi liền nhẹ chút. Vì nay chi kế vẫn là trước tiên tìm tìm sư phụ quan trọng. Chỉ là này yêu giới đại vô biên vô duyên, lại có nhiều như vậy hung hiểm quỷ dị địa phương, nàng lại tự gì tìm khởi. Nhìn đến này hiểm ma hoa, lốc xoáy hắc động lúc sau, một nguyệt mới biết được chỉ có cao thâm tiên pháp là không được. Còn có rất nhiều không biết hung hiểm là tiên pháp cũng giải quyết không được. Nàng mới hạ yêu giới thời điểm tự tin tràn đầy, cho rằng chính mình có thể ở tìm sư phụ trên đường, thần chắn sát thần, ma chắn giết ma. Trung quy có thể tìm được sư phụ. Hiện tại xem ra lại có chút khó khăn. Hiên viên lạc vũ nhìn nàng một cái, cây quạt riêu hai diêu, Hảo, ngươi bằng Hữu không có việc gì. Ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Chúng ta này liền chia tay mãi. Ngươi xong xuôi chuyện của ngươi ta lại đến tìm người Thảo muốn thù lao. Thân hình cùng nhau, vèo mà một tiếng bay lên giữa không trung. Hắn còn muốn đi tìm yêu vương Thảo muốn chú Nhan châu, Nghe nói kia đồ vật đeo ở trên người, đông ấm hạ lệnh không nói. còn đối bảo trì dung nhan không suy vô cùng hữu ích Hắn tự phụ mỹ mạo, đối chính mình dung mạo thập phần giám sát chặt chẽ. Nếu nghe nói thứ này, tự nhiên muốn lộng tới tay chung. Hùng chi yêu vương đã từng thiếu hắn một thân tình, hắn vừa lúc thảo phải về tới. Bay một lát, đông nhiên quay đầu lại, thấy một nguyệt không nói một tiếng mà đi theo hắn phía sau, không gần không xa. Hắn khỏe môi hơi câu, đông nhiên nhanh hơn tốc độ. Một nguyệt tự nhiên cũng vội vội nhanh hơn tốc độ. Hai người một trước một sau giống như lưu tinh cản nguyệt. Chính nhanh như điện chớp, hiên viên lạc vũ đột nhiên dừng lại. Một nguyệt ở phía sau đột nhiên không kịp phòng ngừa một đầu đụng vào trên người hắn. Hiên viên lạc vũ tuy rằng sớm có chuẩn bị, cũng bị đâm phía sau lưng sinh đau, một hơi suýt nữa nhấc không nổi tới. Một nguyệt không có chuẩn bị, bị đâm đầu váng mắt hoa. Trước mắt ngôi sao chim nhỏ bay loạn, lảo đảo một chút, suýt nữa tài hạ đụng mây. Vòng eo căng thẳng. đã bị người vững vàng ôm lấy ấm áp hơi thở phất quá bên hai mang điểm trêu đùa ý vị một mục, mục ngươi đi theo ta làm cái gì nhanh như vậy liền luyến tiếc ta một mục, mục thân thể mùi thơm ngào ngạt mềm mại mang điểm sâu kín mùi hoa ôm dị thường thoải mái hiên viên lạc vũ tâm thần rung động lại có chút đắc ý hắn dùng chút mưu mẹo khiến cho một nguyệt nhào vào trong ngực tuy rằng bị đâm có chút đau bất quá đáng giá Hắn đắc ý cười còn không có chân chính chắn ra, bụng đột nhiên tê dần, như là có một phen đại thiết chủ y mánh dã một chút. Còn chưa chờ hắn hoàn toàn phản ứng lại đây, cẳng chân thượng lại ăn một chân, cơ hồ đem hắn xương đùi đá chết. Trong lòng ngực bạch quang trật lóe, hắn như chịu điện giật. Hai tay tê dần, trong lòng ngực không còn, một nguyệt đã ra hắn nắm giữ. Người cố ý, một nguyệt ngón tay chỉ thượng núi hắn. Hiên viên lạc vũ chân đau bụng cũng đau, ngay cả cánh tay cũng nóng rác. hảo huyền không cong lưng đi như không phải bận tâm chính mình ngọc thụ lâm phong hình tượng hắn hận không thể ở trên lụn mây lăn mấy lăn nha đầu này tuy rằng ngây thơ mở mịn công phu thật không phải cái này tam hạ hảo huyền không muốn hắn mệnh hắn trường hít một hơi rũi ra tay liền bắt được tay nàng túi người qua đi cùng nàng bốn mắt tương tiếp khoe môi gợi lên một mạt bĩ bĩ ý cười một mục, mục là ngươi đi theo ta hiện tại lại ngược lại toàn thành ta không phải Đây là nói như thế nào? Hắn ly chính mình như vậy gần, Mục Nguyệt cảm thấy một loại vô hình áp lực. Nàng tuy rằng không hiểu phong nguyệt việc, nhưng nữ tính bản năng lại làm nàng tim đập tăng lên.